Chương 219, đáng tiếc các ngươi gặp nhà ta chương 219, đáng tiếc các ngươi gặp nhà ta tại bực này ba đầu sáu tay ma thân trạng thái dưới, tên này thể tu ma tử lục thân lực lượng cũng là lại đến một bậc thang. Lục thân cực hạn ngưng luyện, khiến cho kinh lực cũng đã có cởi hư hóa thật bên ngoài lộ ra chi tướng. Chỉ bằng vào phần này khí tức cường độ, người này bây giờ chiến lực chính là đã thắng qua còn lại hai tên ma tử mới bậc. Dưới mắt trình diện ba tên Tây Bắc tu sĩ bên trong, cũng chỉ có Dương Linh Thủ có thể cùng nó chống lại. Lực lượng nhìn xem là tăng lên cũng nhỏ, bất quá, muốn cùng ta vị kia chất nhi so sánh, vẫn là kém nhiều lắm, ngươi tài nghệ này Giang thời cũng liền cùng hắn ngưng nguyên cảnh giới viên mãn cũng không kém nhiều lắm a. Đối mặt chiến lực lần nữa nghênh đón tăng đột thể tu ma tử, Dương Linh Thủ vẫn như cũ sắc mặt đi thượng. Ban luận thể tu lu pháp, hắn đại quá khứ thế nhưng là từng trải qua so cái này ma tử còn lợi hại hơn nhiều thế gian đại tài. Cũng Dương Nguyên Hồng Lục thân cùng so sánh, người này bây giờ tiêu chuẩn cũng liền miễn cưỡng xem như cái cấp độ nhập môn đường mà thôi. Chết, ta muốn ngươi chết. Cái này thể tu ma tử tại hiện hóa ma thân về sau, đối với Dương Linh Thủ hận ý cũng là đạt đến đỉnh phong. Đang, hắn toàn thân rung động phát ra một tiếng làm người ta sợ hãi gầm nhẹ. Theo sau chính là hai chân đặc hùng, thân hình trong nháy mắt vánh liệt bắn mà ra, qua trong giây lát liền đã đi tới Dương Linh thủ trước người một trượng khoảng cách. Đến hay lắm. Dương Linh thủ trong lòng nói thầm một tiếng, hắn bản thân liền là chạy theo chém giết hai người mà đi, trong tay tự nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị tốt sát chiêu. Nếu là cái này thể tu ma tử bảo trì di động với tốc độ cao, lấy kinh lực ngoại phóng thủ đoạn tiếp tục cùng mình quần nheo lôi kéo, kia muốn đem bắt được xác thực còn phải phí chút công phu cùng thủ đoạn. Nhưng dưới mắt trong lòng người này chỉ có chém giết Dương Linh thủ sâu nặng chấp liệu, chính mình đối diện đưa tới cửa, động thủ liền phải đơn giản rất nhiều. Phốc xoạt. Cái này thể tu ma tử lớn người mà gần, đưa tay chính là ba quyền động thời hình ra, tại chỗ chính là xuyên bạo dương linh thủ thể nội. Hắn vốn cho là, cái này chính đạo tu sĩ nhiều ít đều sẽ kiêng kỵ một chút chính mình cái này thân tiếp tục bành trướng thêm lực lượng, mà lựa chọn né qua chính mình quyền kình phong mang. Nhưng đối phương lại là tại chính mình ung quyền quá trình bên trong, không có chút nào bất kỳ tránh né ý tứ, cứ như vậy miễn cưỡng ăn hạ ba quyền. Cái này ba quyền tuy là đánh xuyên hắn ngoại thân tầng kia chất gỗ giáp cứng thấu thể mà bảo, nhưng bởi vì tầng ngoại phía dưới ẩn dấu thủy pháp, sức mạnh như thế này đang đánh nhập lục thân bên trên lúc Lực lượng cũng đã bị hấp thu suy yếu 89 thành, mà tại năm đấm tiến vào thể nội về sau, tựa như cùng lâm vào một mảnh lực kết dính cực mạnh như vũ bùn, mặc cho thể tu ma tự dùng lực như thế nào, đều không thể đem năm đấm thu hồi. Khóa chương, đợi đến đem cái này ma tử cùng thân thể của mình khóa kín ở cùng nhau, dương linh thủ chính là tâm niệm bự động, lại lần nữa thi triển ra hai người lần đầu gặp gỡ thủy mục lao tổ chi pháp, dùng vô số dây leo cùng căn mạch đem chính mình hai người cùng ngoại giới ngăn cách ra. Chỉ có điều lần này, những ngày một pháp đầu nguồn không còn là không có dễ nướng, mà là từ nhục thân bản thể trực tiếp sinh trưởng mà ra. Phương diện này là vì phòng ngừa ba đầu ma tử bạo tàu sau tác động đến cái khác hai nơi chiến trường, một phương diện khác cũng là vì phòng ngừa ma đạo tu sĩ thăm dò tới chính mình phần này sát triêu tình báo. À, ha ha ha, ngươi cũng là nghĩ đến chú đáo, ngay cả mình. Vách quan tài, đều chuẩn bị xong. Thể tu ma tử lung lay kêu bà viên đã có chút xứng đầu, cũng không có bởi vì ba cái nắm đấm bị dương linh thu hút vào thể nội mà quá mức kinh ngạc. Hắn chỉ là một mặt phát ra nhe răng cười, một mặt đem mặt khác ba cái nắm đấm rơi lên cao cao. Dương Linh Thủ thông qua loại này cổ quái thuật pháp cưỡng ép khóa cứng hắn hành động, nhưng sao lại không phải khóa lại chính mình đâu? Tiếp xuống cái này ma quyền, hắn tất cả đều nhắm ngay Dương Linh Thủ đầu ngang nhiên để xuống. Ba, tại cùng lâu quên kinh nghiệm pháp hạ, chỉ là trong chớp mắt, Dương Linh Thủ đầu lâu liền biến mất ở vô hình, thậm chí liền nửa điểm huyết hoa đều chưa từng bẩy ra mà ra, liền đã bị cổ này cường đại lực đạo hoàn toàn xóa đi. Chết cho ta. Đánh nát đầu lâu về xong, cái này thể tu ma tử cũng là động tác không ngừng, tiếp tục gơ ba cái nắm đấm, điên cuồng đánh tới hướng Dương Linh Thủ đoạn thủ thân thể tàn phế, ý đồ đem nó thân hình hoàn toàn xé nát đã tới lấy lực phá pháp hiệu quả, nhưng mà không chờ hắn bung ra mấy quyển, cỗ này tinh khủng kinh khủng kình lực chính là theo cái kia ba cái bị hút vào dương linh thổ thể nội năm đấm, đạo ngược truyền về hắn trong cơ thể của mình. Thập phốc phốc, ba, ba, lập tức chỉ là tâm thần lay nhẹ nháy mắt, hắn đầu vai nằm bùng kia hai cái đầu, chính là như là giống như thổi khí cầu trong nháy mắt cổ trưởng mấy lần, tiếp theo nội bệ ra đến, mà hắn bản tôn cái kia đầu, mặc dù chưa từng trực tiếp nội tung, nhưng cũng là bị một cỗ mãnh liệt kình lực lên não, suýt nữa ngay tại chỗ đá hôn mê. Cái này, sao lại thế? Tại sao lại như thế, hắn một tay cầm cái trán, hai tay đè xuống bụng, cố gắng lắng lại lấy thể nội quần quẩn kinh lực. Phần này toàn tâm đau thấu xương sợ, nhưng hắn tại chấp niệm điên cuồng bên trong ngắn ngủi thu được một phần thanh minh chi ý mượn phần này thanh tỉnh, hắn lập tức thôi độc linh niệm nội thị tự thân. Cái này không nhìn không sao, xem xét trong cơ thể mình tình huống, hắn chính là suýt nữa muốn tại chỗ kêu lên sợ hãi. Bởi vì lúc này giờ phút này, trong cơ thể hắn tất cả gân cơo mạnh máu, thậm chí cả toàn thân khí mạnh đều đã bị một đạo huyết hồng sắc quái dị một pháp thay thế. Mà những này một pháp nơi phát ra, cũng là hắn đánh bảo dương linh thủ thể nội ba cái năm đấm. Tại phát hiện thể nội biến cố trước đó, hắn còn chỉ cho là cái này đây là đối phương phong khốn chính mình rất nhiều thủ đoạn một trong. Kết quả lại là chưa từng nghĩ, cái này lại chính là đối phương sát chiêu chân chính thức mở đầu. Trong giây mắt này, dựa vào phần này còn sót lại thanh minh chi ý, tên này thể tu ma tử cũng là cảm thấy trong tim mát lạnh, tính là lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được dương linh thủ chỗ cái cùng. Lấy đối phương phần này thực lực, nếu không phải là thân ở chiến trường có chỗ lo lắng, sớm đại lần đầu gặp bữa, liền hoàn toàn có thể đem chính mình tại chỗ giết chết. Dương thị người lại đều là như thế ta mình, Dương linh thủ. Lấy thực lực của ngươi Chính là Dương Thị bên trong Phong Long hai quân phía dưới người mạnh nhất đi. Tại điểm yếu của sinh mệnh thời khắc, tên này thể tu ma tử nhị non há miệng hỏi. "Kho kho kho." Nghe được lời ấy, hắn một bên nổi vai cốt dục liền bắt đầu hướng lên run run, rất nhanh liền có một đoạn mục pháp căn mạnh phá thể mà ra lập tức rất nhanh trưởng thành Dương linh thú bộ dáng. "Ta sao? Làm sao có thể, cho dù không tính Phong Long hai quân, ta bây giờ tại Dương Thị bên trong, nhiều nhất cũng liền có thể xếp cái vị thứ ba, về sau đoán chừng còn phải muốn bị mấy cái lợi hại hậu sinh về sau chen một chút." Đại cục đã định, Dương Linh Thụ liền cũng nhẫn nại tính tình cùng cái này ma tử nhiều lời hai câu, các ngươi truyền Tây Bắc làm mục tiêu, sát thực chưa nói tới sai, dù sao so với trung bộ cùng đông bắc, tây bắc đúng là lại càng dễ chiếm lĩnh một chỗ vùng biên cương. Chỉ là đáng tiếc, các ngươi lần này gặp nhà ta, tây bắc có ta Dương thị tại, liền không phải do các ngươi bọn này lòng lang dạ thú ma tệ tử làm loạn. Dứt lời lúc, Dương Linh Thụ chính là phát động sau cùng máu một loạn căn chi pháp, đến cùng hết một pháp hiển hóa chi vật từ cái này ma tử trên thân phá thể mà ra, đem huyết nục của hắn hồn linh tại chỗ tách rời, lại không nửa điểm sinh cơ tồn đọng. Chương 220, trên hết chương 220, trên hết mượi vì thủy mục lao tù cách trở, còn sót lại hai tên ma tử cũng là không cách nào dò xét trong đó hai người đấu pháp chiến cuộc, tự nhiên cũng liền không thể nào biết được kia thể tu ma tử chết sống. Bọn hắn vừa mới còn đắm chìm trong ảnh pháp ma tử bị đồng đạo chém giết trong lúc kinh ngạc, nhưng cũng không lâu lắm, làm ý thức được chính mình khả năng cũng muốn bước đối phương theo gót, trong tim chính là khó tránh khỏi sẽ sinh ra mấy phần sợ hãi cùng lui bước chi ý bàn luận thực tế cùng người đấu pháp chiến lược, hai người bọn họ cùng hỏa lòng chân nhân cùng ngất chỉ liên chính là tại sản sản với nhau mà dưới mắt bọn hắn cũng đều là có thương thích trong người, là cam đoan tự chân đạo cơ không bị ảnh hưởng, liền càng không khả năng đi cùng bọn hắn tiếp tục tranh cường hiếu thắng liều lên hạ. Đối mặt hỏa long chân nhân, Phong đạo ma tử bốn là có chênh lệch về cảnh giới, lại thêm phong pháp đối kháng hỏa pháp lúc yếu thế, chỉ là vào tay không cũng có qua mấy chiêu công phù, liền đã bị hỏa long chân nhân hoàn toàn áp chế, căn bản không có bất kỳ hoàn thủ cơ hội. Một bên khác, phi chân ma tử đối đầu thái tử nội tình vẫn còn tồn tại rất chi liên, thì càng là khó mà lấy được bất kỳ chiến quả nào. Hắn chỗ vẫn lấy làm kiêu ngạo các loại tập kích bất ngờ thủ đoạn. Tại vị này trước Đông Hoang Thái tử Uy Hoàng Long Uy đế khí trước đó, căn bản chính là không chỗ che thân. Những cái kia bị hắn điều khiển phi châm, phàm là hơi hơi tới gần đối phương một chút, liền sẽ tại bị lập tức nhìn thấu tại chỗ. Cái này cũng liền dẫn đến hắn không thể không kiên trì cùng đối phương triển khai chính diện giao phong, mà bất chỉ liên sợ tu đạo pháp lại là am hiểu nhất lấy thế đè người. Khí tức cùng uy thế chi pháp đạo pháp trên uy năng hạng, cùng thi thuật người giao thủ qua người mạnh nhất có trực tiếp liên quan. Thông tục tới nói, tu tập phương pháp này tu sĩ, chỉ có không ngừng cùng mạnh hơn mình cao thủ so triều, cũng cam đoan không bị thua, mới có thể đạt tới lấy chiến nuôi nói hiệu quả làm đạo pháp không ngừng tiến tiến. Nói cách khác, giao thủ đối tượng càng là cường đại, tại đem nó chiến thắng hoặc là chiến hòa về sau, Tuất Chỉ Liên Long Uy đế khí chính là có thể được đến càng nhiều ôn dưỡng truy biến. Cho nên từ góc độ nào đó tới nói, bộ này cực kỳ hi hữu đạo pháp truyền thừa, cơ hội là không có hạn mức cao nhất. Tuất Chỉ Liên bây giờ sở dĩ có thể nắm giữ sánh vai Thiên Tiêu Ma tự chí lực, cũng thực là bởi vì lúc trước Đông Hoàng chi loạn bên trong, có một phần nhân họa đắc phúc cả bữa. Ngày đó vốn là Tuất Chỉ Liên mời lão tổ tàn hồn phân trên, dự định cùng Mạnh Tiêu Tiêu liệu mạng làm đấu. Nhưng cuối cùng lại là tại thời khắc mấu chốt bị nhà mình vị lão tổ này xả thân bảo vệ đến mức. Đến tiếp sau hai vị trúc hộ chân ý tới kịp thời, kia mạnh tiêu tiêu cũng không thể đem nó tại chỗ chiếm giết. Vị Tiêu Đông Hoàng lão tổ lợi dụng một chiêu cuối cùng giả thi đổi thái tử thủ đoạn, nhưng trận này đấu pháp kết quả trở thành một cái song phương ai cũng không thể làm sao hai thế hòa. Dung cái này mưu lợi chi pháp, rốt chỉ liên chính là thông qua lần kia giao thủ, cực kỳ may mắn được đến một phần đến từ mạnh tiêu tiêu vị này chân ý tu sĩ khí tức cùng lý thế và tạm. Có phần này ngộ đạo tu sĩ quả tặng ra thân, chính là gọi hắn tại đạo pháp trên tu hành có bước tiến dễ dàng, chiến lực cũng là nước lên thì rồi lên, liên tiếp tăng lên mấy cái cấp bậc. Đây cũng chính là vì sao, Mộ Dung Chấn Lâm đang gẩy dự Vương Triệu Bí vệ tư sau, sẽ chọn định hắn tới làm tổ chức này thống lĩnh. Bởi vì đem tu tập phần này đặt thủ đạo pháp cốt trì liên lưu tại bên cạnh, hai người đồng thời tu hành mà có thể có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả, có thể nói là làm ít tu to. Làm sao bây giờ, muốn chạy trốn sao? Ta cũng nghĩ đi a, nhưng lý do muốn làm sao nói. Liên nói kia tên điên lại nội điện, lần nữa đánh giết đồng đạo. Cổ tấn công không kể địch ta hai người chúng ta, tại hắn cùng chính đạo tu sĩ bao bọc phía dưới, chúng ta đành phải bất đắc dĩ tránh lui. Tại ý thức tới thế cục có chút không ổn về sau, cái này hai tên ma tử cũng là lẫn nhau truyền niệm tương nghị. Nghe được Phi châm ma tử định nghị, kia phong đạo ma tử cũng cảm thấy việc này có thể thực hiện, thế là liền bắt đầu mưu đột như thế nào hợp lực tốt thân. Bọn hắn dự định trước đem hai phe chiến trường hòa hợp một chỗ, làm ra muốn hợp lực kháng địch giả tượng. Sau đó lại liên thủ thi triển hợp kích chi pháp, lấy âm phong chi lực ngự động Phi châm hình thành một mảnh diện tích che phủ cực lớn sát phạt lĩnh vực đem hỏa lòng chân nhân cung ngất chỉ liền cưỡng ép rút lui, tiếp lấy chính là đều bằng bản sự, thi triển độn pháp thoát thân. Dưới mắt tình thế không chừng, hai người cũng là biết được, nếu như chờ tới kia dương linh thú cùng thể tu ma tử phân ra cao cấp, bất luận là ai đắc thắng sống đến cuối cùng, tất nhiên đều sẽ sinh ra biến cố mới. Cùng nó như vậy bị động chờ đợi tai họa trước mắt, chẳng bằng chủ động rút lui, đem vận mệnh nắm chắc tại trong tay mình. Thế là hai người một phen bản bản sau liền lập tức bắt đầu hành động. Thấy hai người này bắt đầu cố ý lẫn nhau tới gần, Hỏa Long chân nhân cùng Ngất Chỉ liền hai vị này kinh nghiệm xa trường lão giang hồ tự nhiên cũng đoán được bọn hắn ý nghĩ. Bất quá đang lúc hai người chuẩn bị thi triển thuật pháp ngăn cản hai tên ma tử hội hợp thời điểm, một đạo nhỏ xíu ý niệm lại là từ kia thủy mục lão tổ Lan truyền ra. Khi lấy được phần này truyền niệm về sau, Hỏa Long chân nhân cùng Ngất Chỉ liền chính là trong tim minh ngộ, biết được Dương Linh thủ dự định, chợt liền không còn tận lực cản trở hai người, chỉ là làm ra vây công thái độ, đem bọn hắn từ không trung dồn đến mặt đất. Mắt thấy lui không thể lui, cái này hai tên ma tử chính là dựa theo trước đây nhu độ, thi triển ra cái kia đạo thuật hợp kích pháp. Âm phong gào thét mà lên, lôi cuốn lấy bu số phi châm quét ngang mà đến, ven đường tất cả đồ vật đều bị vạn kim châm thấu thể mà qua, lại bị âm phong xé rách thành đầy trời một phấn. Phương pháp này uy năng sắc thực cao minh, cho dù là hỏa long chân nhân cùng ức chỉ liên hai người, cũng không cách nào chính diện ứng phượng đón đỡ lấy chiêu này, đành phải bứt ra mà đi lựa chọn tạm làm lối bộ. Thành, thừa dịp hiện tại đi nhanh đi. Nhìn thấy chính mình hai người liên thủ thi triển công pháp thuật pháp có hiệu quả, hai người chính là trong lòng vui mừng, nghĩ lại chính là riêng phần mình thôi động thuật pháp, chuẩn bị mượn cơ hội bỏ chạy. Khò khò Nhưng mà đang lúc bọn hắn thay đổi chân nguyên trong cơ thể thời điểm, lại là đột nhiên cảm thấy thân thể chìm xuống phía dưới. Ngạc nhiên nghi ngờ lúc, hai người nhìn xuống dưới, chính là vô cùng ngạc nhiên nhìn thấy, bọn hắn dưới lòng bàn chân thổ địa đã không biết tại khi nào, biến như là giọt nước đồng dạng sốt bùng. Mà bọn hắn lâm vào trong đó sóng giác, giờ phút này cũng đang bị từng đạo một pháp căn mạch kéo chặt lấy. Cái này một pháp, là người kia thắng. Hoàng Bét, chúng kế. Hai người trong nháy mắt ý thức được xảy ra chuyện gì, cái kia Thiên Không Thủy Mộc Lao Tổ chi pháp chưa từng bị chuyện rồi, để bọn hắn nghĩ làm Dương Linh Thù cùng kia thể tu ma tự như cũ tại trong đó làm đấu. Nhưng trên thực tế, sợ lại hai người hợp lực động thủ trước đó, Dương Linh Thù liền đã giải quyết chiến đấu, cũng thừa dịp hai người bẻ buột nhiều việc chiến sự thời cơ, Lạc Yên công tiến động đem chính mình thuận pháp thẩm thấu vào mảnh đất này phía dưới. Hưu, đúng lúc này, một đạo nhỏ bé nhưng lại kiếp người tâm hồn tiếng xé gió truyền đến. Hai tên ma tử đương nhiên biết điều này có ý bị gì, tại chỗ chính là sợ hãi cả kinh, vội vàng đoạn thể cậu sinh. Bọn hắn nhưng không có kia thể tu ma tử như vậy cứng cỏi nhục thân, nếu là mạnh mẽ ăn cái này đặc thủ nguyên đan va chạm, cho dù không chết cũng phải trọng thương. Bởi vì sợ tu đạo pháp nguyên nhân, đang thi triển độn pháp thời điểm, vẫn là Kiêu Phong đạo ma tử càng nhanh một bước. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị hóa gió ma lúc đi, thân hình lại là dâng lên một hồi chết lặng chi ý, tựa như chúng thuốc mê đồng dạng lại không cách nào động đậy. Cái này sao có thể? Thân thể của ta. Trong lòng hắn kinh hãi, thả ra linh niệm tra một cái, vừa mới vừa kinh vừa sợ phát hiện, không biết là lúc nào, chính mình phần ghế của sống đầu trên đã nhiều hơn một cái mảnh như sợi tóc chấm dài. Từ đạo hữu bất tử bản đạo, đại nạn lâm đầu, đạo hữu lại thay ta chịu hạ nải tội a. Tiệp phi chân ma tử cũng không làm nhiều giải thích, lúc này liền là nhục thân tản ra. Lưu lại nguyên thần bám vào tại một cây phi châm bên trên hướng bắc mặt chạy thủ mạng, mà còn lại cái kia bị hắn lấy châm nhỏ đâm cái cổ Lưu Tại Nguyên địa xem như muội nữ phong đạo ma tử, chính là trở thành trận này hai người đánh cờ vật hy sinh. Hắn thậm chí cũng không kịp há miệng lại nhiều nói được câu, cũng đã bị Dương Linh thủ Nguyên Đan thấu thể mà bảo, thân tử đạo tiêu mà đi. Đến mức kiêm lưu toan lấy nguyên thần chạy trốn ma tử, tự nhiên cũng là sẽ không toàn nguyện. Chỉ thấy kia bất chỉ liên tử trong tay áo lấy ra một cái kim sắc ngọc tỷ hướng không trung ném đi, sau đó phối hợp hỏa lòng chân nhân đánh ra chín đạo tử kim long viêm, chính là hiện hóa ra một đạo rồng âm hộ gầm chi tướng qua to một tiếng qua đi, liền đem kia chạy trốn mã gia ma tử Nguyên Thần tại chỗ chém bữa. Đến tận đây, cái này bốn tên là chém giết Dương Linh thủ mã tập kết cùng một chỗ ma tử, chính là toàn bộ mất mạng tại ba người chi thủ, không có người nào còn lại sinh cơ. Chương 221, kinh khủng dự cảm chương 221, kinh khủng dự cảm nương theo cái này bốn tên ma tử tử vong, trên bầu trời thủy mục lão tổ cũng theo đó tiêu mất. Hỏa Long chân nhân cùng nhất chỉ liên đội vàng tiến lên, nhẹ nhàng đỡ thân hình có chút lay động Dương Linh thủ. Trải qua như thế một trận không gián đoạn cường độ cao chiến đấu, mà lấy hắn như vậy bỗng chốc đạo hạnh tăng cơ cũng lạ không khỏi có chút tiêu hao quá nặng. Bất quá, cũng may một trận chiến này sau cùng chiến quả vẫn là tương đối phong phú. Dương Linh thủ còn không rõ ràng đến tiếp sau lần này Ma đạo phái ra nhiều ít ma tử đi vào Tây Bắc, nhưng một trận chiến hao tổn 4 tên ma tử, đối với Ma đạo một phương mà nói, tuyệt đối cũng coi là tổn thất nặng nề. Hỏa Long chân nhân cùng Ngất Chỉ liền muốn chỉ liên muốn hộ tống Dương Linh thủ thối lui đến phía sau khu vực an toàn, nhưng lại bị hắn kiên định từ chối. Tại Dương Linh thủ xem ra, dưới mắt phần này kiếm không dễ chiến cơ mới là trọng yếu hơn. 4 tên ma tử bỏ mình, liền mang ý nghĩa vùng này Ma đạo bộ đội cao giai chiến lực mất hết. Ma đạo phía sau chỉ huy cho dù biết được việc này, cũng tất nhiên không kịp làm ra điều chỉnh. Nếu là có thể mượn cơ hội này, tại Hỏa Long chân nhân cùng ất chỉ liên hai tên cao thủ dẫn đầu dưới khởi xướng một đợt phản công, tất nhiên có thể đối với chỗ này Ma đạo bộ đội tạo thành trọng thương. Dương Linh thủ có thể nghĩ tới chuyện, Dương Linh thanh tự nhiên cũng muốn lấy được, thế là chỉ ở mấy hơi về sau, Hỏa Long chân nhân cùng ất chỉ liên chính là thông qua thừa Dương địa đá được đến vị này Dương thị gia chủ phản công mệnh lệnh. Được phần này mệnh lệnh, ba người chính là như vậy phân biệt, Dương Linh thủ tạm lui ra phía sau phương điều tất tính dưỡng. Hai người bọn họ thì dẫn đầu tập kết ở nơi này, chính đạo bộ đội bắt đầu đối ma đạo một phương trận tuyến phát khởi thế công. Bởi vì cái này bốn tên ma tử tử vong tới quá mức đột nhiên, đồng thời từ người đầu tiên bỏ mình tới người thứ tư nguyên thần bị chấn nát, trước sau cộc lại cũng liền cách xa nhau chưa tới một canh giờ thời gian. Cho nên đợi đến ma đạo phía sau cao tầm chỉ huy nhận được tin tức thời điểm, Hỏa Long chân nhân cùng tất chỉ liên suất linh chính đạo bộ đội đều đã đánh tới ma đạo trận tuyến trước đó. Ma đạo đến bọn hắn sau khi khiếp sợ lại làm ra điều chỉnh. Không đợi cái khác trận tuyến hai tên ma tử thu đến điều lệnh, đầu kia ma đạo trận tuyến toàn tuyến sụp đổ tin tức liền đã lại lần nữa truyền về phía sau. Đối mặt không ngừng bị truyền về các loại thương vong chiến báo, ma đạo phía sau tất cả cao tầng chỉ huy đều lâm vào một loại mê mang luống cuống cảm xúc bên trong. Bọn hắn thực sự khó có thể lý giải được, chính đạo một phương đến đột cùng là từ đâu tìm tới những này cửa miệng cao thủ, đứng là có thể một hơi đem bốn tên ma tử chém giết tại một chỗ. Bọn hắn càng thêm không thể nào hiểu được, vì sao cái này chính đạo một phương đối với tiền tuyến chỉ huy điều hành có thể làm được như vậy cấp tốc, kia chỉ huy người giống như là có thể dự báo tương lai đồng dạng. Trí lệnh Bính Biết muốn so phía bên mình nhanh lên một bước. Vất quá, thông qua lần này chiến sự thất bại, Ma đạo một phương mà có thể xác định, chính đạo nội bộ tuyệt đối tồn tại một loại nào đó cực kỳ đặc thủ, lại hiệu suất cực cao truyền tin thủ đoạn. Không phải cho dù phía sau chỉ vi lại như thế nào tinh chuẩn, nếu vô pháp kịp thời truyền đến tiền tuyến, cũng đều là không làm nên chuyện gì. Nhưng dưới mắt mong muốn nghiên cứu phá giải phần này truyền tin thủ đoạn khẳng định là không kịp, lại thêm dưới mắt các nơi chiến tuyến ma tử cũng đều bị tiếp viện mà đến chính đạo tu sĩ kéo dài, mong muốn lại làm ra đại quy mô điều chỉnh cũng không có khả năng. Cho nên tại một phen bàn bạc về sau, Ma đạo phía sau một đám cao tầng trị ủy chính làmưu đồ ra một lần nhằm vào chính đạo phía sau đại doanh trạm thủ hành động. Trong đó hàng đầu mục tiêu chính là cái kia chính đạo trị ủy tổng xoái, bởi vì cái gọi là đánh rắn đánh bảy tấc, bắt giặc trước bắt đua. Chỉ cần có thể đối tên này thần bí phía sau màn trị ủy tạo thành uy hiếp, dù là không cách nào trực tiếp lấy tính mệnh, chỉ là đem nó trọng thương, đối với ma đạo một phương cũng là cực kỳ có lợi một sự kiện. Ma đạo phía sau cao tầng trị ủy quyết định phân kế lần này, theo sau chính là phái ra cái kia lưu tại đại doanh trấn giữ ma tử tiến đến chấp hành lần này chém đầu nhiệm vụ. Người này xuất thân u hồn ma quật, cùng cái kia bị Bạch Đế phái đi Tây Nam chiến trường nữ tu đồng xuất một cái đạt thống, cực thiện ẩn nấp, tập kích bất ngờ cùng ám sát. Luận đến tân thế bối cảnh, hắn chính là mới có thể được tính là là bây giờ Tây Bắc tất cả ma tử bên trong cao nhất một người. Trước đó cùng Dương Linh Thủ tiến hành đấu pháp cái kia ảnh pháp ma tử, chính là đến từ bọn hắn đạo này thống bên trong cái nào đó hạ tông. Trước đây hắn tại đến Tây Bắc về sau, vẫn ẩn dấu tại trong đại doanh, ngoại trừ số ít cao tầng bên ngoài, thậm chí liền đồng hành cái khác ma tử cũng không biết được sự tồn tại của người nọ. Nguyên bản ma đạo chỉ huy cao tầng là như muốn làm một ẩn dấu chuẩn bị ở sau lưu lại trong đại doanh để phòng một chút biến cố ngoài ý muốn. Nhưng bởi vì bây giờ chiến cuộc thực sự có chút thay đổi bất động, mong muốn nhanh chóng giải quyết ma đạo bộ đội ở tiền tuyến bị động, cũng chỉ có thể đem phần này đón sát thủ phái ra, lấy bảo đảm lần này chạm thủ hành động có thể thu hoạch hiệu quả. Hành ba, lần này hành động trọng điểm chỉ ở kia trên một người, nhớ lấy không thể thành công, bản lĩnh của ngươi tại về sau còn có thể nhiều đất dụng võ, không cần tại cái này tây bắc vùng biên cương bại lộ quá nhiều. Biết được, tiền bối yên tâm chính là, trong lòng ta biết rõ. Trước khi đi, một đám ma đạo chỉ huy cao tầm cũng là đối với hắn tiến hành tốt một phen căn dạn. Nếu không phải hiện tại tiền tuyến áp lực thực sự có chút lớn, bọn hắn cũng là thật không muốn đem người này cho phế đi ra. Tại đến Tây Bắc vùng biên cương trước đó, có ai có thể nghĩ tới, bốn nên là từ từ thông dòng, thành thạo điều luyện đầy năng như ép, cuối cùng biến thành nửa bước khó đi, bốn phía vất phải chắc trở rằng còn không xong. Tây Bắc bản thổ tu sĩ tại trận này kháng ma chiến sự bên trong, biểu hiện ra cương mãnh chiến lực cùng ý chí cứng cỏi, thật sự là lớn lớn vượt ra khỏi ma thổ các tu sĩ dự liệu đi qua thưởng bị bọn hắn treo ở bên miệng kia phần 3 tháng kỳ hạn bây giờ chính là không có người nào sẽ đề cập, cho dù chỉ là tại trong đầu hồi tưởng một phen, đều sẽ không khỏi sinh ra một phần xấu hổ cảm giác. Dù sao đối với ma đạo một phương mà nói, bọn có cực lớn chiến lực cùng nguồn mộ linh ưu thế dưới tình huống, đem trận chiến này đánh thành bây giờ cục diện này, thật sự là một cái đệ cho người ta khó chịu chuyện. Ai, hy vọng chuyến này về sau có thể thay đổi thế cục a. Tiên tâm đi, hành ba thế nhưng là vị kia ma tôn đệ tử, cùng cái cát ma tử căn bản không phải một cấp bậc, có hắn ra tay, chính ngạo cái kia chỉ huy người chính là không còn sống lâu nữa. Lời trí nói như vậy, có thể trong lòng ta vẫn là tổng có chút không an định. Chớ suy nghĩ nhiều, nhiều nhất tiếp qua 10 ngày, liền sẽ lại có một nhóm ma thổ cường viện đổ tới, đợi đến ta đạo chân ý cao tu cùng động nguyên ma tôn Giang Lâm, cái này Tây Bắc cho dù lại có lực lượng cùng năng lực, cũng chỉ có hủy diệt bại vong một đường. Tại ảnh ba hóa thành ngũ ảnh rời đi về sau, mấy tên ma đạo cao tầm chỉ uy truyền niệm trao đổi. Trong bọn họ đại đa số người đối với về sau chiến sự phát triển đều duy trì lạc quan, dù sao tại cả một cái Hán Hải ma thổ cường lộ nội tình trước mặt, Tây Bắc căn cơ vẫn là lộ ra quá mức yếu kém. Trước đây một vòng đại chiến, Liên đã cơ hội đã quang Tây Bắc một nhóm kia lớn tuổi lão tu, bây giờ đạp vào chiến trường rõ ràng đều là một chút tuổi trẻ thiên tài. Những người này mặc dù từng cái người mang kỳ kỹ, bản lĩnh cũng kém, nhưng sự xuất hiện của bọn hắn cũng liền mang ý nghĩa, Tây Bắc tại cái này vòng trống cự qua đi, liền sẽ lâm vào hết sạch sức lực bục cảnh. Mà mà đạo một phương mặc dù trong thời gian ngắn có thể sẽ gặp một chút đả kích, xuất hiện nhất định tương vong, nhưng chỉ cần ảnh ba lần này chém đầu thành công, bọn hắn liền có thể lập tức thay đổi xu hướng suy tàn, lại lần nữa đoạt lại chiến trường quyền chủ đạo. Tiếp lấy chỉ cho tới lúc đám tiếp theo tiếp viện bộ đội Giang Lâm, bọn hắn mà có thể một lần nữa lấy nghiền ép thái độ san bằng Tây Bắc. Nhưng mà, mặc dù người đồng đạo đều là đối tương lai lòng tin chắn đấy, cái kia tâm cảnh có chút không an định mà môn tu sĩ, vẫn mơ hồ cảm nhận được một chút có chút dự cảm khô hỗn. Tại một đám đồng đạo giao lưu bên trong, hắn không tự chủ nhìn phía Tây Bắc vùng biên cương khu vực phía Nam, luôn cảm giác ở mảnh này phong vân khoáy động bên trong, đang nổi lên cái gì cực kỳ chuyện kinh khủng. Hắn giờ phút này còn cũng không hiểu biết phần cảm giác này đến tuột cùng ý vị như thế nào. Nhưng không bao lâu, hắn mà có thể tự mình cảm nhận được Phần này dự đoán trở thành sự thật ngạc nhiên mừng rỡ cảm giác. Bởi vì ngay tại ảnh ba giờ đi ma đạo phía sau đại doanh thời điểm, có một vị khác người mặc bạch bào, đầu đội mặt quỷ tu sĩ, đã trở lại Tây Bắc chi địa, đồng thời đang từ Tây Bắc tứ đại vương triều trên không lướt qua, cuốn về mặt phía bắc chiến trường chạy nhanh đến. Chương 222, tiến nhiệm chương 222, tiến nhiệm dương linh duyệt là cái thứ nhất tại Tây Nam truy kích chiến bên trong, đánh chết ma tử chính đạo tiên kiêu. Nguyên bản theo kế hoạch, hắn hẳn là muốn cùng Vân Tên Ngô hội hợp về sau lại một đường tiến về Tây Bắc. Nhưng theo Tây Bắc chiến cuộc nhanh chóng diễn biến, là cam đoan có thể kịp thời trợ giúp Tây Bắc tiền tuyến, cũng là để bảo đảm chính mình vị tỷ tỷ kia ở tiền tuyến an toàn. Dương Linh Duệ chính là tại chém giết ma tử về sau, một thân một mình đi đầu thông qua Tây Nam truyền tống trận pháp quay trở về ở vào Bắc Bộ Phong Hỏa Đạp Đài, lại tiếp tục một đường bắc thượng xuyên qua vô tật báo cắt chi địa, trở lại Tây Bắc chi địa. Cú may mà Lạc Tiên Sầu trước kia tại Tây Nam trừ ma thời điểm, vận dụng chính mình đạo viện thân phận, đầu nhập đại lượng tài nguyên linh tài tu kiến phần này truyền tống mạng lưới. Không phải chỉ lấy Dương Linh Duệ thông linh thập nhị trọng tu bị, đuổi hắn đến Tây Bắc vùng biên cương thời điểm chỉ sợ giao cấp vàng để mua lệnh. Từ trên cao hướng phía dưới quan sát, Dương Linh Vũe thấy được những cái kia còn đang không ngừng hướng đông rút lui phàm nhân mách tính. Bởi vì đò ngang cùng Vân Chu vận lực có hạn, cho nên cho dù đi qua gần 3 tháng thời gian, cũng vẫn là có đại lượng Tây Bắc Bách tính chưa từng thoát khỏi nguy hiểm khốc cực. Cú may là Tây Bắc các tu sĩ đầy đủ anh dũng ứng nghẹn, ở tiền tuyến kìm chân ma tu xuôi nam bộ pháp, không phải những này còn tại rút lui bên trong mách tính, bây giờ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ đường sống, có thể nói, thu hồi ánh mắt, Dương Linh Duệ lại nhìn về phía kia bắc bộ chân trời quần quần ma vân, trong lòng lực như biển như vực sâu sắc ý cũng đã hóa thành mảnh liệt chi thế. Thưa lúc vắng ma bảo, làm loạn một phương, lấn cả tây bắc không người. Các ngươi bọn này ma tệ tử thật đúng là thật can đảm. Phán quan mặt quỷ phía dưới, Dương Linh Duệ trong mắt đã là lộ hung quang thái độ, tây nam chiến sự về sau, ta kia phần chứng đạo thời cơ, cũng còn kém chút sát nghiệp gấp nhặt, bây giờ đúng lúc gặp các ngươi, nghĩ đến cũng là có thể kiếm đủ số lượng. Đối với Dương Linh Duệ đến, ở bảo tây bắc ma đạo tu sĩ căn bản không có bất kỳ dữ liệu. Cho dù là Bạch Đế sớm được đến cái kia ma tử bỏ bình tin tức, cô không cách nào tình chuẩn dự đoán Dương Linh Duệ bước kế tiếp hành động. Bởi vì tại hắn dưới góc nhìn, Dương Linh Duệ một nhóm này lui giữ Tây Nam nội địa tu sĩ, căn bản không có bất kỳ con đường biết được Tây Bắc bị tập kích tin tức, thăng thêm chính mình phái ra mấy tên ma tử quấy nhiễu, cũng liền càng không khả năng ngay đầu tiên lập tức lên đường chạy tới Tây Bắc. Có thể nói ma đạo đại quân tại Tây Bắc nhiều lần là khó, cũng là bởi vì cái này một điểm một điểm tin tức chênh lệch không ngừng tích lũy lên. Mà tại Dương Linh thủ trận đầu chém giết hai tên ma tử về sau, Bạch Đế cũng bắt đầu mơ hồ đã nhận ra ở trong đó quỷ dị cảm giác. Vô Thường ngày đó mặc dù nói mình đối với cái này cũng không nhiều rõ, hơn nữa cũng là cảm thấy mười phần ngoài ý muốn, nhưng lấy Bạch Đế nhạy cảm, vẫn là từ cái kia Lơ đãng xưng hô bên trong, đoán được một chút manh quẻ. Tại trận này tập kích bất ngờ trước khi bắt đầu, hắn cùng Vô Thường tất cả miêu đồ đều là chưa hề xuất hiện qua được dễ, tiến triển luôn luôn mười phần thuận lợi. Nhưng ở trận này tập kích bất ngờ sau khi bắt đầu, lại luôn gặp phải đủ loại tình huống ngoài ý muốn. Nhất là về sau kia bốn tên ma tử gần như đồng thời bỏ mình, liền càng làm cho Bạch Đế trong lòng đối với Vô Thường cảm giác không tín nhiệm tăng thêm. Hắn luôn cảm thấy Cái này cùng hợp tác với mình hơn trăm năm thần minh đang giấu giếm lấy cái gì? Chung Tử Đảng, từ khi tại Ma Đế Khô chủng bên trong cùng Vô Thường gặp nhau, cũng dựa vào lực lượng từ đó giữ được tính mệnh thu mạch được cơ duyên, Bạch Đế trong lòng một mực là đối với hắn trong lòng còn có cảm kích. Bởi vì đối với lúc ấy cái kia phụ mẫu đều mất, tại Ma Tổ không nơi nương tựa thiếu niên mà nói, Vô Thường chính là hắn duy nhất có thể tiến nhiệm cùng dựa vào đối tượng. Bất luận tại lúc đầu đi ra Ma Đế Khô chủng thời điểm, vẫn là ở phía sau đến dần dần tại Ma Tổ lập nghi đứng bước gót chân về sau, hắn đều từ đầu đến cuối nhớ kỹ đối năm đó cùng Vô Thường ký kết dưới kia phần hứa hẹn chưa bao giờ có tâm tư khác, chỉ cần vô thưởng có thể làm cho hắn hoàn thành chứng đạo động luyện, phụngưng ma đạo sự nghiệp to lớn, hắn liền sẽ tại về sau không chút do dự đem nó xem như thương lan một châu chi điệu tín ngưỡng chi vật, mở rộng hướng ma thổ các nơi. Bởi vì mắt thèm thần vật tồn tại, vô thưởng đi qua cũng đều một mực tình tưởng Bạch Đế suy nghĩ trong lòng, cho nên mới sẽ một mực yên tâm nâng đỡ hắn, trợ lực hắn tại ma đạo bên trong đổi dưỡng thế lực, phát triển thân tín. Nhưng lại chuyện này tại Bạch Đế trong lòng, lại là có một cái trọng yếu tiền đề. Cái kia chính là tại hai người hợp tác quá trình bên trong, Vô Thường cũng nhất định phải không giữ lại chút nào đối với hắn tất cả hành động cho duy trì. Đi qua Bạch Đế tự nhiên là tin tưởng Vô Thường không có hai lòng, nhưng ở lần này tập kích bất ngờ sau khi bắt đầu, trong lòng của hắn phần này đối với Vô Thường tín nhiệm lại là có lung lay. Nguyên bản lấy Vô Thường đại hạnh, khẳng định là có thể phát giác được Bạch Đế phần này biến hóa của tâm cảnh. Nhưng bởi vì trước đây thanh diễm ma tôn nhóm lựa tự thân về sau, đem ma đế khô trùng phía trên cùng hư giới đụng vào nhau khu vực đốt thủng một đường vết rách, cái này liền khiến cho một vị nào đó hư giới bên trong ma đạo đại năng, có thể thông qua đạo này khe hở thăm dò phía dưới cũng là từ giờ phút này bắt đầu, theo một đạo ý niệm cùng vĩ lực hạ xuống, Bạch Đế nắm giữ đối vô thượng ẩn dấu thật lòng thủ đoạn. Con nhìn không rõ sao? Tiểu tử, hắn tại hai đầu đặt cược a. Vũ Thải liên trên này, Bạch Đế tắm rửa tại thần quang bên trong yên lặng tu luyện, nhưng trong đầu lại là có một giọng giàn mua đang vang vọng. Ta thế nhưng mà biết, chính đạo bên kia hiện tại có ít nhất hai cái đạm hư lão quái tồn tại. Đạo thanh âm này tiếp tục lẩm bẩm, trên tay ngươi cái này tạo hóa chi linh thật không đơn giản, theo ta thấy, hắn chính là thương lan châu bên trong lớn nhất tạo hóa cơ duyên, thừa dịp dưới mắt còn có thể đem nó trừ khử. Ngươi như phải sớm làm quyết định mới lạ. Bạch Đế nghe đạo thanh âm này không ngừng tại trong đầu quân quân, nhưng không có làm ra đáp lại. Tiểu tử, thời gian của ta cũng không nhiều, vạn nhất bị tia khám phá đạo pháp cực ý con mụ điên phát hiện, ngươi liền sẽ không bao giờ lại có cơ hội như vậy. Ngươi như vậy lo lắng, đơn giản chính là ham trong tay của ta phần này tạo hóa chi linh mà thôi. Bạch Đế ý niệm hơi lên, cùng đối phương truyền thị thầm, hắn có hay không cái khắc nhu đồ, là có hay không hai đầu đặt cược, ta tạm thời nói không chính xác, nhưng ngươi khẳng định là không có ý tốt, điểm này ta có thể xác định. A a a, không hổ là ta nói hậu nhân. Phần tâm tư này thật là phi não, bị ta mê hoặc lâu như vậy đều chưa từng có nửa điểm tâm canh tí biết, không tầm thường a." Thanh âm kia cười nhẹ một tiếng, sau đó nói, "Ngươi nói không sai, lão phu đúng là chạy theo đoạn bảo mà đến, nhưng đây cũng là nhân chi thường tình, đối mặt vực này tạo hóa chi linh, đừng nói là ta, chính là bị hư giới bên trên những lao quái khác biết được, bọn hắn cũng đều là sẽ động tâm. Bất quá, ta vừa mới muốn nói với ngươi những sự tình kia, nhưng cũng chưa từng làm bộ. Chính đạo bên trong thật có hai cái hạ giới lao quái, một người là đạo viện tiên hiện, lấy chuyển thế trùng tu chi pháp hạ giới." Một người khác là Nam Cung thị Lao tổ tông, lấy một đạo phân hồn hạ giới tuần hành. Thế nào? Người tay kia bên trong tạo hóa chi linh có thể đã nói với ngươi những sự tình này. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi là lợi hại hậu sinh không? Dạ, nhưng cái này trên trời nước, có thể so sánh ngươi tưởng tượng đến còn muốn sâu rất nhiều, ta lần này cùng ngươi nhiều lời những này cũng là quý tệ, chứ có tới cuối cùng bị người làm vũ khí sử dụng còn không biết rồi chương 223, mạch đế phòng đoán chương 223. Bạch Đế phòng đoán tại Bạch Đế trong đầu lưu lại như thế mấy lời nói sau, tên này ma đạo đạp hư đại năng ý niệm liền theo cái kia đạo thiên không vết nước quay trở về hư giới. Phía trên, Bạch Đế một người ngồi một mình đài sen phía trên, bắt đầu lặng lặng suy nghĩ. Hắn biết tên này hư giới lão quái mưu đồ, cũng là từ trong những hắn lần thứ nhất biết được liên quan tới tạo hóa chi vật một hệ liệt tin tức. Bất quá đối với lão quái nói tới những cái này thiên ngoại tin báo, hắn tự nhiên là sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Lấy tên này lão quái ham cái gọi là tạo hóa chi linh ý nghĩ, hắn hoàn toàn có lý do suy dục mình cùng vô thượng quan hệ rùng cái này để đạt tới chính mình cấp đoạt món bảo vật này mục đích. Dưới mắt chính bảo toàn bộ chứng đạo phụ hưng đại kế thời khắc mấu chốt, mặc dù trước đó xuất hiện một loạt khúc nhạc dạo ngắn, nhưng Bạch Đế vẫn là càng có huynh hướng tin tưởng đã cùng hợp tác với mình hơn trăm năm vô thượng. Nhưng vừa mới lao quái này nhắc tới hai cái nhân vật mấu chốt, nhưng lại thực sự nhường hắn có chút để ý khi hắn đề cập hai vị này chính đạo hạ giới đạo hư lại năng, một cái là đạo viện trùng tu người, một cái là Nam cung thị lao tổ phân hồn, Bạch Đế đều không cần suy nghĩ nhiều, trong đầu trực tiếp liền nổi lên hai người cụ thể thân phận. Cái trước rất rõ ràng chính là vị kia đi qua chính đạo tuyệt đỉnh tiên tiêu, về sau Tây Nam trừ ma tông sói, Linh Tiêu đạo viện viện chủ thân truyền Lạc Tiên Sầu. Cái sau thì càng không cần nhiều lời, hoàn toàn cùng vị kia theo như đồn đại đạp hư di tử đối được, tất nhiên là kia Nam cung cảnh hòa không nghi ngờ gì. Xác định cái này hai người thân phận, Bạch Đế trong lòng một chút đập lại thật lâu bí ẩn nghi hoặc liền cũng đã nhận được giải đáp. Khó trách tại khai chuyến trước, chính mình tại Tây Nam chi điệu tất cả bố trí cùng an bài, tại Lạc Tiên Sầu trước mặt đều dường như không có gì động dạng. Bởi vì Tây Nam những cái kia ám tử đều là lấy vô thượng bàn tặng thần thông chi pháp ẩn dấu tự thân, chiêu này đối Vu Thương Lan Châu bên trong tu sĩ tự nhiên là khó giải nan đề. Nhưng nếu như đối thủ là một vị chuyển thế trùng tu mà đến đạt hư la quái, đối phương tại biết được tạo hóa chi bí dưới tình huống, liền tất nhiên có thể phá giải những này thủ đoạn thần thông. Đến mức Nam cung cảnh hòa, tại có tên này thiên thoại lão ma căn cứ chính xác thực về sau, hắn tại trận này chính ma tranh chấp bên trong rất nhiều quái dị biểu hiện, liền cũng đều có thể nói tới thông. kia ma tự đại ca thực lực như thế nào, bạch đế thế nhưng là lại quá là rõ ràng. Lấy tu vi của hắn đã pháp Tại sớm mai phục tập kích bất ngờ dưới tình huống, làm sao có thể liền trùng hợp như vậy bị Nam cung Cảnh Hòa vừa vận phong tốt. Giải thích duy nhất chính là sớm tại Ma tử đại ca động thủ trước đó, tên này Đạp hư lão quái phân hồn liền đã biết được hắn tồn tại. Còn có đến tiếp sau Tây Nam trên truyền duyến, lần kia mượi phần đột ngột chân ý vẫn lạc sự kiện. Chính đạo một phương công bố người này là Lạc Thiên Sầu rất chết, nhưng truyền về ma tộc các loại trong chiến báo đều biểu hiện, ngày đó cũng không có chính đạo chân ý tu sĩ tự thân tới chiến trận. Tại biết phần này tin tức trước đó, Bạch đế chỉ cho là là có chính đạo động huyền tôn giả tham dự trong đó lấy cao tâm đạo pháp che dấu chân ý tu sĩ hành tung, mong muốn dùng cái này đến cho ma đạo một chút cảnh cáo cùng đe dọa. Mà bây giờ, nên biết được cái tia đạo hư gì tự thân phận chân thật, trong lòng của hắn đối với chuyện này liền có càng hiểu sâu sắc hơn. Thì ra là thế, hai lão quái này sợ gì sẽ cùng tiến tới, chính là chạy theo vô thượng tới. Bạch Đế trong lòng yên lặng suy tư, đã kia thiên ngoại lao ma đều có thể cảm ứng được vô thượng tồn tại, như vậy hai cái này hạ giới chính đạo đạo đạo đạo hư tu sĩ, khẳng định từ lâu từ những cái kia chui vào chính đạo ma tu trên thân, phát hiện một chút tung tích. Cho nên, bọn hắn chém giết cái kia chân ý ma tù, cướp đi nguyên thần, mục đích thực sự là muốn dùng cái này tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra vô thượng cái này tồn tại ở phía sau màn tạo hóa chi linh. Không đúng, cũng không nhất định, bọn hắn cùng kia lão ma không giống, không cùng ta có trực tiếp tiếp xúc, cho là còn không biết vô thượng tình huống cụ thể. Cho nên, từ bọn hắn thị giác đến xem, tỉ lệ lớn là còn không biết ta nắm giữ lấy phần này tạo hóa chi bạo, rất có thể chỉ là cho rằng ma tổ bên trong cũng có một vị nào đó cùng bọn hắn tình huống giống nhau hạ giới đạp hư tại phía sau màn chủ đạo tất cả. Từ lão ma trong miệng đạt được phần này mấu chốt tình báo sau, Bạch Đế cũng là tầm tư nhanh quay ngược trở lại, bắt đầu một lần nữa đánh giá lại thôi diễn quá khứ và hiện tại tất cả. Nhìn như vậy đến, tình huống còn không tính rất tồi tệ, thân làm Đạp Hư người, bọn hắn khẳng định là biết được không gian trọng chất chi pháp, nhưng rất rõ ràng, tại chúng ta chân chính động thủ trước đó, bọn hắn cũng chưa từng sớm ngờ tới phần này thủ đoạn xuất hiện. Bạch Đế chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía tây bắc mặt thiên cùng, hai đầu đặt từ sao. Nhưng bây giờ hai cái này chính đạo Đạp Hư lão quế đều không tại tây bắc chi địa, ngươi nếu là lựa chọn chính đạo bên kia đặt cược đối tượng tây bắc Dương thị. Trong đầu toát ra bên này tiểu độc mà để ngay từ đầu cũng cảm thấy có mấy phần hoang đường. Bởi vì liền hắn đối với gia tộc này hiểu rõ, bọn hắn căn bản cũng không có cùng chính mình cái này ma đạo tiêu chủ cùng đại cạnh tranh con liếng. Vô thượng chính là thật tại chính ma hai đầu đặt cược, cũng hẳn là muốn chọn một phương cùng thực lực mình không kém nhiều người hoặc thế lực mới đúng. Hắn cùng Vô Thượng ở chung được hơn trăm năm, mặc dù một mực chưa từng thực sự hiểu rõ lai lịch của đối phương, nhưng đối tính cách của hắn cùng tác phong làm việc đều là hiểu rõ vô cùng. Cái này tự xưng là thần minh ra họa, từ đầu đến cuối đều còn có một cỗ thiên nhiên ngạo mạn, hắn sẽ bản năng miệt thị tất cả tiên đạo tu sĩ. Thậm chí tại lần gần đây nhất thành công phá cảnh về sau, liền những cái kia ma môn đại tôn cùng đỉnh phong người cũng sẽ không tiếp tục kiêng kỵ. Lấy hắn dạng này tính cách, là là tuyệt đối không thể lựa chọn một cái yếu đuối vùng biên cương tiểu tộc tới làm con cờ của mình. Bất quá, mặc dù Dương Thị khả năng không lớn bị hắn chọn trúng, nhưng cùng Dương Thị có liên quan những cái kia trung bộ thế lực lại là khó mà nói. Vậy đế một lần nữa cắt địa một fan cùng Dương Thị có liên quan các loại quá khứ tình báo, lập tức liền phát hiện, cái này Tây Bắc vùng biên cương tiểu gia tộc, đúng là cùng nhiều cái trung bộ đỉnh tiêm thế lực đều có lui tới. Trong đó quan hệ mật thiết nhất tổ bề tử Vân Sơn Đông Phương thị cùng Phù Dao tông hai nhà. Liên Ma đạo một phương bây giờ nắm giữ tiền tuyến tình báo, Đông Phương thị ba tên động huyền tôn giả đều là ở tiền tuyến cùng Ma môn tôn giả đấu pháp đến cỡ. Ma Phù Dao tông bên trong vẫn còn có một vị tôn giả tọa trấn. Xét nhận việc này về sau, vô thượng trong lòng chính là dâng lên một vẻ cực mạnh dự cảm, tên này Phù Dao tông tôn giả có lẽ sẽ trở thành cái biến Tây Bắc tình hình chiến đấu một phần lớn nhất biến số. Tại sinh ra phần này ý niệm về sau, hắn liền càng phát giác việc này khả năng lớn. Nếu như Phù Dao tông thật là vô thượng tại chính đạo một phương lựa chọn đặt cược đối tượng Người tôn giả này liền có cực lớn khả năng sẽ ngay đầu tiên khởi hành đi Tây Bắc. Như vậy tính lấy thời gian, chậm nhất nửa tháng, nhanh nhất 7-8 ngày, nàng liền sẽ đến chỗ này vùng biên cương. Như phần này phỏng đoán thành lập, như vậy Tây Bắc tu sĩ tại quá khứ hơn 2 tháng bên trong đều lĩnh liều chết chống cự, liền cũng liền có thể giải thích thông được. Tây Bắc Dương thị là biết sẽ có cường viện vượt tới, cho nên mới có thể dẫn đầu Tây Bắc tu sĩ cùng ma đạo đại quân tiến hành chống lại. Vô thượng, ý niệm tới đây, Bạch Đế chính là trong lòng lên niệm, chủ động tiêu vô thượng. Đi qua, ngoại trừ vô thượng bế quan tu luyện một chút đặc thù thời kỳ, Bình thường thời điểm chính mình kêu gọi hắn, cũng là có thể lập tức được đến đáp lại. Nhưng lần này, Vô Thường cũng không có nói trước cáo tri chính mình hắn muốn bế quan, nhưng vẫn là qua ba hơi tà hữu thời gian vừa mới truyền về ý niệm. Chương 224, thúc thủ vô sách chương 224, thúc thủ vô sách thế nào? Thế nhưng là lại có biến cố gì? Lấy Bạch Đế đối với Vô Thường tín nhiệm, hắn là phi thường không muốn đi hoài nghi vị này, bội tiếp chính mình đi qua hơn 100 năm hợp tác đồng bạn. Nhưng ở trận này nhằm vào Tây Bắc tập kích bất ngờ sau khi bắt đầu, trên chiến trường rất nhiều ngoài ý liệu biến cố, thiên thoại Lao Ma nói nhỏ: cùng vô thượng biến thành hiện ra đủ loại này dị dạng, lại là nhường hắn rất khó không đi đối với hắn chân chấn động cơ sinh ra lo nghĩ. Hoài nghi hạt giống một khi sinh ra, liền sẽ bắt đầu không bị khống chế này mầm sinh trưởng. Càng là tâm tư nhẹ cảm, nhu trí siêu phàm nhân vật, cũng thường thường so với cái kia chỉ độn người lại càng dễ sa vào đến ở vực căn cứ trong vòng xoáy. Nhưng Bạch Đế cũng xác thực không phải nhân vật tầm thường, dựa vào kia phần bẩm sinh siêu cường địch lực, cho dù là trong tim đã sóng lớn của Trào, cũng chưa từng đem phần nhân tình này tự biểu lộ ra mấy may. Hắn liền như là đi qua đồng dạng, hướng vô thượng phô bày một chương Tây Bắc chiến của đồ. Sau đó Bình Tình nói: "Tây bác sự tình bị kéo quá lâu, chậm thì sinh biến, ta muốn tăng tốc ném đưa bảo chỉnh, sau 7 ngày, liền phải đem cái kia Tân Tân Ma tôn, tính cả một nhóm kia chân ý tu sĩ bỏ ra, có thể làm được sao?" Dựa theo Bạch Đế phỏng đoán, nếu như Vô Thường sát thực như cái lão ma nói tới, đã tại chính ma hai đạo bên trong đều hoàn thành số chú, như vậy đối mặt Bạch Đế phần này tạm thời khởi ý quyết sách, không nói quên căn, thế nào cũng hẳn là phải có điều chần chờ mới đúng. Nhưng luật quá Bạch Đế dự liệu là, Vô Thường đang nghe hắn nói xong ý nghĩ này về sau, chính là quyết định thật nhanh biểu thị ra duy trì, có thể làm được. Không nói rằng ngươi, ta kỳ thật cũng đã có ý tưởng giống nhau, chỉ là bởi vì như thế làm việc muốn hy sinh quá nhiều ma thọ tu sĩ, đầu nhập quá nhiều tài nguyên, mới vừa rồi không có cùng ngươi đề cập. Từ vô thượng trong giọng nói, ngoại trừ một chút kích động bên ngoài, Bạch Đế còn nghe được một phần như chút được gánh nặng ý vị. Tựa như là tại một loại nào đó kiềm chế cảm xúc về sau, rốt cục được đến phong thích cùng phát tiết đường đạo. Phần nhân tình này tự chuyển biến bị Bạch Đế tinh thuần bắt được, cũng làm cho trong lòng của hắn đối vô thượng kia phần hoài nghi lập tức tiêu tán rất nhiều. Bởi vì từ hắn phần này phản ứng đến xem Rất hiển nhiên vô thượng cũng là bức thiết hy vọng ma đạo một phương có thể nhanh chóng cầm xuống Tây Bắc. Câu trả lời của hắn không chút do dự, cùng lão ma trong miệng hai đầu đặt cược tình huống rõ ràng có chút sai lệch. Đương nhiên, cái này cũng không loại trừ là vô thượng ở trước mặt mình diễn kịch. Nhưng lấy Bạch Đế đối với hắn hiểu rõ, vị này thần minh thế nhưng là chưa từng tiếp bu dụng loại thủ đoạn này, cùng mình dạng này phàm tu cố làm ra vẻ. Bạch Đế âm thầm đi lại được này, tạm thời không có biểu lộ nội tâm ý nghĩ, sau đó nói tiếp, "Không sao, cần gì, bất luận là người hay là tại nguyên linh tại, ngươi cứ việc nói với ta chính là" Vô Thường lập tức ứng thanh, tiếp lấy liền bắt đầu hướng Bạch Đế bày ra tăng tốc ném đưa vào chỉnh cần có các loại hao tài. Lúc này Vô Thường còn cũng không hiểu biết Bạch Đế trong lòng những cái kia gió nổi mây phun. Trước đó thốt ra các ngươi chỉ là hắn đứng ở thần đạo góc độ bên trên làm ra vô ý thức phát biểu. Mặc dù trong lòng của hắn xác thực chưa từng chân chính quan tâm ma đạo tu sĩ chết sống, nhưng đối với nâng đỡ Bạch Đế thành đạo chuyện này, hắn lại là từ đầu đến cuối cũng không có động ra qua. Hắn không có cách nào cùng Bạch Đế nói rõ chính mình cùng Trần Dương ở giữa đánh cược đánh cờ, lúc này mới khiến cho cái kia thiên ngoại lão ma có thừa lúc vắng mà bảo, từ đó châm ngòi lý gián cơ hội. Bất quá tại hôm nay lần này ăn nhịp với nhau về sau, Bạch Đế trong lòng đối với hắn nghi kỵ sát thực ít đi rất nhiều. Hắn biết Vô Thường khẳng định đối với mình che giấu cái gì, nhưng không thể phủ nhận là cái này thần minh cũng đúng là tưởng muốn giúp lực chính mình thành sự. Bởi vì cái gọi là người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, lấy Bạch Đế tâm tính, tuy sẽ không bởi vì một phần chưa tìm được chứng minh lời bực vô căn cứ cùng cho nói, liền trực tiếp cùng Vô Thường trở mặt. Thưa vị giả cần có dụng người trí năng, đối với vị này một đường nâng đỡ chính mình đi đến bây giờ bước này một bước thần minh, Bạch Đế đối sự khoan dung của hắn độ vẫn còn rất cao. Hắn biết rõ trong đó lợi hại cũng chưa đến Thanh Lập Nhẹ, chỉ cần Bạch Đế không có tại nguyên tắc trên lập trưởng phản bội chính mình, vậy hắn liền vẫn là sẽ cùng hắn chung sức hợp tác, cầu được kia phần cả hai cùng có lợi kết cục. Chỉ có điều, Tây Bắc biến số lại là so Bạch Đế trong dự đoán còn muốn tới nhanh một chút nữa. Ngay tại hắn cùng Bạch Đế đã định ra tốc kế hoạch 3 ngày sau, thượng trưng cho hành 317, nắt. Bạch Đế nhìn qua trong lòng bản tay phần này vỡ vụn 317, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Bởi vì hành 3 là đi hướng Tây Bắc tất cả ma tử bên trong, tu vi chiến lực mạnh nhất một người, như lấy chính đạo tiêu chuẩn tương tự, hắn hẳn là có thể đưa thân hai tràng kim bảng trung đoạn nhân vật. Tử lực như vậy, đặt ở bây giờ Tây Bắc trong cuộc chiến, kia hoàn toàn chính là độc nhất ngăn tồn tại. Thêm nữa tu tập đủ oành chi đạo, vốn là cực tiện ẩn nấp cùng chạy trốn, lẽ ra cho dù bị Tây Bắc tu sĩ vây kín mai phục, cũng có thể phòng dòng thoát thần mới lạ. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà liền như thế độn một chết. Bạch Đế đệ xuống trong lòng kinh ngạc, vội vàng mở ra linh nhãn đảo qua mười bảy. Tại phần này trước khi chết trong tấm hình, hắn hay vào hành bà thị giác, cảm nhận được một cỗ từ đầu đến chân thấu xương hàn ý, cùng kia phần cuối cùng thủ đoạn về sau như cũng bất lực đối kháng tự vong dáng lâm tuyệt vọng cảm giác. Tại phân này tự vong đoạn ngắn cuối cùng, Bạch Đế nhìn thấy bộ kia sinh ra bốn mắt tái nhợt mặt nạ. Sắc ý, mặt nạ, là cái kia Tây Bắc xuất thân mệnh quan, hắn tại sao lại Bạch Đế trong nháy mắt nhận ra thân phận của người này, lập tức trong đầu chính là như giống như bị chập điện, có mấy phần minh ngộ cảm giác. Lạc Thiên Sầu bị phong kiến tại Tiệp Viễn, nhưng này nam cung cảnh hòa lại là lui hướng Tây Nam nội điện. Đúng đúng, người này là Đạp hư phân hồn hạ giới, thấy ta lấy thanh diễm khói đen phong tỏa Tiệp Tuyến, cho dù sớm cũng biết, sau đó cũng chắc chắn đoán ra chúng ta muốn thi triển không gian trọng chất chi pháp. Tây Nam có Lạc Thiên Sầu lưu lại truyền thống trận pháp. Nếu như bọn hắn hành động kịp thời, liền có thể chuyển về Bắc Bộ Tòa Kiêu Phong Hòa Đại, từ khi đó tính lên, thời gian cũng hoàn toàn đối được. Suy đoán ra phần này tiền căn hậu quả, Bạch Đế chính là lập tức gọi vô thưởng, dự định lại phái ra ba tên bên cạnh mình thân vệ ma tử đi Tây Bắc Chí Địa. Dương Linh Duệ chiến lược là kinh khủng bậc nào, tất nhiên là không cần nhiều lời. Hàng tại Tây Nam trên chiến trường lưu lại người giết địch đi chép, đến nay cũng còn xếp tại một đám trong chiến báo địa vị cao nhất. Giạng này một vị hung thần ác sát sát thần trở về Tây Bắc Chí Địa, vậy đối với Ma Đạo bộ đội mà nói, tuyệt đối là ác nhộng đồng dạng tồn tại. Ngươi nói cái gì? hiện tại làm không được. Đúng, bởi vì chúng ta đã hiện tê quá nhiều người ở đằng kia trong thông đạo, bây giờ nhân quả nghiệp lực dây dưa quá nặng, cơ hội đã phá hỏng toàn bộ thông đạo, hiện tại phái người tới không khác chịu chết. Nhanh nhất bao lâu có thể làm? 3 ngày, tiếp qua 3 ngày liền có thể tiếp tục ném đưa tìm đạo cảnh tu sĩ ra trận. 3 ngày. Vạch đế nhìn tính toán tính, cuối cùng vẫn là tính sai một bước này. Bởi vì chính mình cùng vô thượng đã mở ra gia tốc kế hoạch, dẫn đến bây giờ không gian chồng chất thông đạo, tại nhân quả nghiệp lực vướng chặt trước đó, đều không cách nào tiến hành bình thường ném đưa. Két. Két. 3 nay tại Bạch Đế Hoàng Thành lúc, chính là lại có một khối ma tử mệ bại nổ bể ra đến. Hắn nắm lên cái này, một đống mệ bại khối vụn, tại cả chàng hai đạo đại chiến bắt đầu đến nay, lần thứ nhất hắn cảm nhận được kia phần thúc thủ vô sắc cảm giác. Hắn biết rất rõ ràng Dương Linh Duệ đã trở lại Tây Bắc, lại bởi đó trước một phần quyết sách, dẫn đến căn bản là không có cách đối với hắn tiến hành ngăn chặn. Hiện tại, coi như mình là ma đạo thiếu chủ, coi như mình có một vị thời đại trước thần minh ng ngỡn đỡ giúp đỡ, hắn cũng lại không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản Dương Linh Duệ tại Tây Bắc sắt lũ. Chương 225, trở về chương 225 Trở về 3 ngày thời gian đặt ở lúc bình thường, đối với có chút chút đạo hạnh tu sĩ mà nói, đều chẳng qua là một cái búng tay chuyện. Nhưng ngặt ở bây giờ trận này hai đạo đại tranh thời kỳ, còn lại là tại Ma đạo bộ đội phát động tập kích bất ngờ Tây Bắc chi địa, 3 ngày thời gian chính là đủ để cải biến quá nhiều chuyện. Đừng, đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Lại tiến lên một bước, ta liền giết bọn hắn. Tây Bắc chiến trường, bên trong khu Ma đạo trận tiến phía sau, một tên ma tử toàn thân run rẩy nhìn về phía người trước mặt, há miệng quát: Mặc dù trong tay có hai tên vẫn còn tồn tại một hơi chính đạo tu sĩ làm con tin, nhưng trong mắt của hắn lại như cũng che kín vẻ hoảng sợ, hiển nhiên đã là cực sợ trước người vị này nào chẳng mặt quỷ người. Nghe được lời ấy, tên lão trắng tu sĩ không chút Phật lòng, tiếp tục chậm rãi đi hướng hắn, nhàn nhạt, nhạt há miệng nói rằng, "Thả hai người này, ta cho ngươi một cái thông thái." Nói, hắn chính là đưa tay hướng phía sau một chiều, liền đem một tên gầy trơ cả xương, hình như tiểu thụy, dáng như thây khô đồng dạng ma tử lôi đến chân mình bên cạnh. Tên này ma tử nhìn qua nghiêm nhiên đã là không có bất kỳ sinh cơ, cùng người chết không khác. Nhưng nếu là lấy linh tử niệm dò xét mà qua, liền có thể từ thể nội cảm ứng được kia một khối yêu ớt dây tóc giống như sinh cơ tổ tụ đụ, cùng một phần lưu tồn ở trong thức hải, đã hóa thành chấp niệm nan nhĩ chi ngôn. Giết ta, van cầu ngươi, giết ta rất khó tưởng tượng, đến tột cùng là tao ngộ ra sao, mới có thể để cho một tên có thể so với chính đạo tiên yêu tu sĩ ma tử, biến thành bây giờ bộ dạng như vậy. Hắn hiện tại liền có thể nói là đúng nghĩa cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Đại khái nửa ngày trước đó, Dương Linh Uyệt đã tới mảnh này bên trong khu chiến trường. Mặc dù hắn từ biên giới Tây Nam một đường bắc thượng, chưa từng có bất kỳ trì hoãn, nhưng chờ hắn đến nơi đây thời điểm, nhưng vẫn là chậm một bước. Trước đây ở chỗ này kéo dài ma tử hai tên chuột hổ bương chiều lại tướng, Văn Tử Thư cùng Hằng Dao đã là một người bỏ mình, một người trọng thương hôn mê trạng thái. Nếu không phải còn lại tu sĩ liều chết chống cự, khả năng đợi đến Dương Linh Duệ lúc chạy đến, cũng chỉ có thể nhìn thấy hai người thi thể. Bất luận là Văn Tử Thư vẫn là Hằng Dao, năm đó ở Dương thị cùng Dương Linh Duệ lúc nhỏ yếu, đều là cho quà không nhỏ trợ giúp. Phần này bắt nguồn từ tự thân không quan trọng lúc quý giá ân tình, Dương Linh Duệ trong lòng một mực ghi nhớ trong lòng, chưa từng giáng quên. Cho nên tại đến đầu này chuyến đi, nhìn thấy hai người một chết một bị thương tình huống sau, Dương Linh Duyệ ngay lúc đó tâm tình chính là có thể tưởng tượng được. Trước khi tu tập sát đạo nhập môn thời điểm, Dương Linh Duyệ hạ sát thủ xưa nay đều là gọn gàng dứt khoát, gọn gàng. Bất quá về sau bởi vì đối với cái này nói tu tập dần dần tinh thâm, hắn đối với sát đạo cảm lộ cũng đang không ngừng biến hóa. Nhất là tại cùng Bạch Tam lập trận kia sinh tử đánh cờ bên trong, khi hắn lấy sát thân cự chỉ chứng được đạo tâm nguồn gốc qua đi, hắn đối với giết lý giải liền bắt đầu hướng về kế tiếp giai đoạn bước vào. Về sau 12 năm nộ đạo tĩnh tử, cho đến bảo tới chân ngã đột tiên lấy mệnh quan chi thân cầu bảo tay kia phần tên là đoạn nghiệp phong hào về sau, hắn sát đạo con đường tu hành chính là chính thức tiến vào một vùng trời mới. Nếu chỉ là sát lực đủ lớn, chỉ có thể đơn thuần lấy giết phá bắt bật, còn xa xa không đạm đứng nổi mệnh quan danh hảo, cũng không chịu nổi kia phần đoạn nghiệp phong hào. Bởi vì mong muốn tiêu trừ nghiệp lực, chỉ dựa vào giết là còn thiếu rất nhiều. Dưới mắt bị hắn kéo đến bên cạnh cái này ma tử, sở dĩ sẽ là bây giờ như vậy nửa chết nửa sống bộ dáng, chính là bởi vì dương linh duệ kết hợp hắn trước đây sở tát sở vi, đối với hắn hạ đàn sinh tử không khỏi mình mệnh quan chi phán. Trên người hắn hiệp không nên do chính mình đến tiêu. Hắn dưới mắt thừa nhận phần này đau khổ trả tấn, cũng bất quá là tại hoàn lại xong chính mình trước đây tản nhận cha tấn văn tử thư một chút tội nghiệp mà thôi. Thấy đồng bạn thảm trạng như vậy, nắm lấy hai cái chính đạo tu sĩ làm con tin tên này mà tự tâm canh chính là càng thêm muối dối. Mà đúng lúc này, Dương Linh Uyệ lạnh giọng nói nhỏ lại lần nữa truyền đến. "Ta chính là giới này mệnh quan, trưởng sinh sát, định cho loạn, xuân sinh tu giết theo ta tâm niệm, phương họa thượng phạt từ ta phán quyết, tiên ma phạm tục đều tại ta mệnh quy bên trong, không người có thể vượt này lôi chỉ một bước." Nói, Dương Linh Uyệ liền đưa tay một nhét Đem viên nửa chết nửa sống ma tử bắt bỏ vào trong tay, sau đó ánh mắt tham thẳm nhìn về phía trước người người kia, "Hôm nay bạn vội quan ở đây, sinh sát sự tình liền đã không thể kịp được các ngươi, ngươi đại khái có thể động thủ thử một chút, nhìn xem mình liệu có thể đoạn đắc thủ trung nhị người sinh cơ." Nhưng ngỡ như thật giỏi cử động lần này, ta vừa mới cam đoan coi như không còn giữ lời, ngươi chính là muốn cùng hắn tới làm người bạn. Nói xong, Dương Linh Duệ chính là trấn định tự nhiên tiếp tục hướng phía trước cất bước. Nghe đạo này tiếng bước chân tiệm cận, tên này ma tử trong đầu cũng là tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Hắn không cách nào xác định Dương Linh Duệ có phải hay không tại cố làm ra vẻ lựa dối chính mình, nhưng hắn có thể xác định chính là, hôm nay chính mình rơi xuống tên sắt thần này trên tay, Tiên Tuyết sẽ không còn có bất kỳ đường sống, có thể nói, ngược lại đều là muốn chết, không bằng, không bằng liền nhiều kéo lên hai người kia đệm lưng. Tại ta nhất thời khắc, trong lòng của hắn bỗng nhiên hung ác, sinh ra phần này ý niệm. Nhưng khi hắn vừa mới thôi động thuật pháp, dự định đối hai tên con tin hạ sát thủ thời điểm, cái kia đạo gần như rên rỉ giống như muốn chết chi ngôn cũng lả lại một lần tại trong đầu của hắn vang lên. Giết ta. Ban cổ ngươi, giết ta. Zeta Dite, trong chớp mắt, tên này ma tự chính là cảm thấy tựa như một chậu băng lạnh tấu xương nước lạnh từ đầu rọi xuống, tại toàn thân phát lạnh sau chính là tình táo thêm một chút thần trí. Lúc này, nghe Dương Linh Duệ đã đi tới phụ cận tiếng của Trần, vừa mới kia trước khi chết kéo người đệm lưng ngoan tuyệt ý niệm cũng là quét sạch sành sanh. Đợi đến Dương Linh Duệ ngừng bước chân, chậm rãi đưa tay khoác lên đỉnh đầu hắn thời điểm, tên này ma tự chính là cũng không chịu được nữa phần này áp lực to lớn trong lòng, lập tức buông lỏng tay ra bên trong hai người. Ta nghĩ thông suốt, ta thả người, ta thả người, ta không muốn cùng hắn làm bạn, cậu Cậu mệnh quan đại nhân, cho ta một hắn cũng không từng nói xong, trong đôi mắt hào quan chính là đột nhiên nguyết, tiếp theo tựa như tinh huy tản mạn khắp nơi đồng dạng chấm chấm vỡ vụng ra. Cùng phân này hào quan cùng nhau trôi qua, còn có trên người hắn kia phần sinh cơ. Dương Linh Uyệ bàn tay chỉ là từ đỉnh đầu nhẹ nhàng vuốt ve mà qua, liền tại một hơi giữa kết tên này mà tự tính mệnh. Hắn sau đó lại quất tay, liền đem hai đạo vô hình vô tướng sinh cơ chi lực, dẫn bảo vừa mới kia hai tên bị lạm con tin, thân chịu trọng thương chính đạo tu sĩ thể nội. Tại sinh cơ nhập thể thời điểm, hai người mặt mũi tái nhợt trong nháy mắt hồng nhuận lên. Vất quá bởi vì Dương Linh Duệ cũng là vừa mới nắm giữ phần này sinh sát thủ đoạn không lâu, vận dụng còn không phải rất nhuần nhuyễn, đối với độ lượng năm chắc cũng không quá tinh chuẩn. Cho nên liền khiến cho cái này hai tên tu sĩ tại sinh cơ nhập thể về sau, liền xuất hiện mấy phần khí huyết dị tượng, bắt đầu càng không ngừng chảy máu mũi. Vất quá cũng may là loại tình huống này có thể bị bọn hắn dùng tự thân chân nguyên áp chế, chỉ cần tại thật tốt tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể hồi phục. Chém giết tên này đến đây trợ giúp ma tử về sau, Dương Linh Duệ chính là mang theo hai người, tính cả cái kia nửa chết nửa sống ma tử, quay trở về Nam Bộ chính đạo chủ sở. Trở hắn trở lại trụ sở thời điểm, Hồng Dao cũng đã từ trong hôn mê khôi phục ý thức. Mặc dù vẫn là không thể thi triển thuật pháp, nhưng đã có thể tự hành ngồi dậy, cũng có thể cùng người trò chuyện. Tại nhìn thấy Dương Linh Duệ một phút này, Hồng Dao trong mắt chính là nổi lên lệ quang. "Linh Duệ, ngươi trở về, quá tốt rồi." "Ngươi trở về chương 226, các ngươi chi nghiệm, tại ta tay chương 226, các ngươi chi nghiệm, tại ta tay Hồng Dao có chút lão đạo đứng dậy, Dương Linh Duệ thấy thế cũng lập đội vạng tiến lên, đem nó nâng đỡ lấy ngồi xuống. Hắn nắm thật chặt Dương Linh Duệ tay, cố nén trong lòng ngực bi thống, rướn mắt hỏi: Bọn hắn đều không cùng ta nói, ta liền đoán được, ngươi nói cho ta, tử thương có phải hay không đã? Bỏ mình. Dương Linh Duệ nghe vậy chính là sắc mặt đăm đạm, chậm rãi nhẹ gật đầu. Hồng Dao mặc dù đã sớm đối với chuyện này có chỗ dự liệu, nhưng ở Tử Dương Linh Duệ nơi này tìm được chứng minh về sau, thân thể vẫn không khỏi một hồi chết lặng run rũ, suýt nữa từ trên ghế ngã ngồi sụp dưới. Hồng Dao một tay cầm Dương Linh Duệ, một tay nhận lấy bản, tại vài tiếng thổ trọng thở dốc qua đi, hắn cố gắng bình phục lại, giết cái kia người đâu? Ta mang đến. Dương Linh Duệ nhẹ nhàng lên tiếng. Sau đó phất tay đem bảy được một số thi ma tử kéo vào trong phòng. Hồng Giao thấp mắt nhìn đi, trong ánh mắt buồn sắt chính là căm nộ. Bởi vì ở những người khác nói cho hắn biết, văn tử thư thi thể đã bị Dương Linh Duệ phong tổn thời điểm, Hồng Giao chính là minh bạch, vị này chính mình đã từng bằng hữu, tất nhiên là trước khi chết gặp không phải người trà tấn, đến mức tự trọng quá mức thế hẳn. Dương Linh Duệ vì cho vị này đi qua vương triều tiền bối giữ lại sau cùng thể diện, vừa mới đem nó phong tổn lên. Bây giờ thấy cái này người hành hung, Hồng Giao trong lòng kia phần lửa giận chính là lại khó ngăn chặn. Linh Duệ, giúp ta. Tút. Dương Linh Duệ lập tức đứng dậy, Chậm rãi đem tự thân chân nguyên độ nhập hồng giao thể nội, nhường hắn có thể mượn chính mình chân nguyên chi lực hành pháp. Thử, xí xí thử. Màu đỏ lôi quang tại hồng giao trong tay ngưng tụ, chậm chậm kết thành một mảnh mạng nhện bộ dáng, đem trên mặt đất đen này mà tự thân thể bao bây lại. Hách, hách đang hồng lôi chi vong bắt đầu lướng vào phía trong cơ bảo, sự đoan đau đớn chính là gọi tên này mà tử tử khô khốc giữa cổ họng phát ra trận trận tiêu rên. Nhưng bất luận là Dương Linh Duệ vẫn là ngay tại hành pháp hồng giao, đều là đối với cái này mắt điếc hai ngờ. Cứ như vậy thần sắc hờ hững nhìn xem cái này mà tự thân thể tại lôi vong phía dưới bị không ngừng tiêu đốt áp xúc, cho đến hóa thành một túm màu nâu đen cho tặn. Cũng là tại người này sinh cơ đoạn tuyệt thời điểm, một đạo trong cõi u minh không thể gặp lực lượng, cũng đã đưa vào Dương Linh duyệt thể nội, nhường hắn sát đạo tu vi nhiều hơn một phần gấp nhặt. Cưỡng ép thi triển lôi pháp qua đi, lông giao trên trán chính là chạy ra mấy đạo mồ hôi lạnh, thân hình cũng có chút lắc lư. Nhưng hắn lúc này cũng không lo được tự thân hư nhược trạng thái, chỉ là gắt gao cầm Dương Linh duyệt tay, từ cắn chặt trong kẽ răng phun ra hai câu. Một trận, chúng ta Tây Bắc chết quá nhiều người, quá nhiều người. Linh Duệ không muốn buông tha bọn hắn, một cái cũng không được. Dương Linh Duệ nghe vậy, liền khuôn mặt nghiêm nghị trọng trọng gật đầu nói, "Tiền bối yên tâm, bọn hắn một cái cũng trốn không thoát." Sau đó một ngày thời gian, Dương Linh Duệ từ đông đến tây, một người quét ngang toàn bộ bên trong khu chiến trường. Tất cả tại phiến khu vực này đóng giữ ma môn tu sĩ, bất luận cảnh giới thân phận cao thấp, singer đều là như ngừng lại cái này trong vòng một ngày. Giết xuyên bên trong khu chiến tiến sau, chính là đã có tổng cộng 5 tên ma tự chết bởi Dương Linh Duệ chỉ thủ. Ngày thứ 2 lúc rạng sáng, Dương Linh Duệ đến phía tây chiến trường. Bắt đầu đối với chỗ này, ma đạo trận tuyến tiến hành không khác biệt quét sạch. Trong lúc đó có một tên tự nhận tu vi Thâm Hậu Ma Tử, ý đồ ra mặt ngăn cản Dương Linh Duệ tàn sát bước chân. Nhưng hắn đem hết toàn lực, cũng chỉ là tại Dương Linh Duệ trước mặt giữ được không đến thời gian 3 cái hô hấp, liền ngay tại chỗ thân tử đạo tiêu mà đi. Tại đầu này phía tây trên chiến tuyến, Dương Linh Duệ cũng là lần nữa gặp được không ít cố nhân. Làm cho người vui mừng là, Tử Hoạ, Tiêu Dịch Trạch, Cửu Nhiễm, Phong Lam bốn người đều là tính mệnh vẫn còn tồn tại, chỉ bất quá đám bọn hắn đều bị thương không nhẹ, trong đó Cửu Nhiễm tình huống nghiêm trọng nhất. Hắn cùng Phong Lam trợ giúp yêu dịch chạch chỗ tinh nhuệ tiểu đội, sau đó ba người liên thủ, từ bên cạnh trợ lực tiên chu liên tục chém ra ba đạo chí cường kiếm khí, hoàn thành đối một tên ma tử trọng thương. Nhưng ở trong quá trình này, bọn hắn cũng là tiêu hao rất nhiều, trên thân chỉ là gần như chí mạng thương thế liền có mấy chỗ. Tiếp theo tại đánh lui tên này ma tử về sau, bọn hắn lại là gặp phải ma đạo đại quân mê công. Vì có thể mưu chóng làm đám người thoát hốn, hữu nhiệm chính là lấy mệnh máu lẳng dẫn, thi triển đạo nguyên sơn kia phần thôn lôi bí pháp, xung phá trận địa địch. Phần này bí pháp uy mạnh, nhưng một cái giá lớn đồng dạng là vô cùng nặng. Đang thoát khốn về sau, Cửu Nghiễm thân thể liền bắt đầu xuất hiện vết lặng cứng ngắc tình huống, cũng không lâu lắm liền hoàn toàn không cách nào động đậy, ngay cả cơ bản nhất hô hấp đều cần tu sĩ khác từ bên cạnh trợ lực mới có thể làm tới. Loại này thân thể dị hóa tình trạng vô cùng nguy cấp, lúc ấy Cửu Nghiễm tình huống cũng thật nhưng nói là tới trước quỷ môn quan, lại nhiều bước một bước ra ngoài, khả năng liền phải khó giữ được tính mạng. Cũng may là Dương Linh Duệ một đường đi về phía Tây rất đến rất nhanh, tại Cửu Nghiễm tắt thở trước đó chạy tới đầu nải chiến tuyến, cũng lấy sinh sát dẫn truyền chi pháp, ổn định Cửu Nghiễm sinh cơ. Lần này thủ đoạn cũng không thẹn với trên người hắn kia phần mệnh quan sư hào. Tại bây giờ mảnh này Tây Bắc trên chiến trường, Hàn Dương Linh Duệ muốn ai sống, muốn ai chết, đều trong một ý nghĩ. Chờ Tây Bộ chiến tuyến cũng toàn diện sụp đổ về sau, vẫn ở tại Ma đạo phía sau trụ sở tu sĩ liền bắt đầu toàn viên lui về, hướng về kia lúc đầu hoang lầm khu vực đạm bệnh. Dương Linh Duệ liền cũng liền như thế một đường bất thượng, một đường truy sát mà đi. Tất cả đến Tây Bắc Ma đạo tu sĩ, không một người có thể ngăn cản hắn sát phạt bước chân, cũng là không một người dám sinh ra cùng nó đối kháng tâm tư. Vẹn vẹn 2 ngày về sau, tất cả đến Tây Bắc Ma đạo tu sĩ chính là chiến ý đều mất, hóa thành chạy tán loạn chi thế. Bọn hắn giờ phút này trong lòng chỉ muốn như thế nào mới có thể so cái khắc đồng đạo chạy nhanh một chút nữa, cầu nguyện ma thổ trợ giúp có thể mau chóng đến. Chỉ tiếc, bọn hắn phần kỳ vọng này nhất định là muôn thất bại. Bởi vì ma thổ đợt tiếp theo trợ giúp, nhanh nhất cũng phải muốn ngày thứ 4 khả năng đến. Mà tại ngày thứ 3 thời điểm, vị kia đến từ Dương Thị Sát Thần Liên đã tàn sát vượt qua 6 thành ma đạo bộ đội, cũng đã tới gần hoang lâm chi địa. Chờ đợi tử vong thời khắc, vị biến so tử vong tiến đến lúc càng khiến người ta thương hộ. Tại phần này khủng lỗ sợ hai bóng ma phía dưới, có không ít ma tu đều là tâm cảnh sụp đổ, Lâm Bảo Điên cùng chật thái thậm chí còn có chút ý chí yếu đất người, không thể thừa nhận vận này chờ đợi mang tới dày bỏ, lựa chọn sớm giải thoát, tự hành làm chấm dứt. Khung hoàng cảm xúc duy trì liên tục lan tràn, cho dù là lưu giữ lại ba môn cao tầng tu sĩ cũng khó có thể tiến hành tràn an. Mà đợi đến ngày thứ ba hoàng hôn ráng lâm lúc, một đạo bóng người áo trắng, chính là tại kim sắc trời chiều chiếu rọi xuống, bay lượn đến hoang lâm trên không. Cảm nhận được phần này khí tức khủng bố tiến đến, ma đạo các tu sĩ chính là giống như nội điện bắt đầu lượn phía trên trời bay lượn, ý đồ tiến vào cái kia đạo không gian trọng chất thông lộ bên trong cầu sinh. Có thể đầu này thông lộ vốn cũng không hoàn chỉnh chỉ có thể làm đơn hướng truyền tống, đồng thời dưới mắt trong đó còn có chưa từng nắm chắc nhân quả nghiệp lực. Cho nên những ngày tự cho là có thể tranh thủ một chút hy vọng sống ma tu, cuối cùng đi đến cũng chỉ là một đầu tử lộ. Dương Linh Duyệ trực tiếp hướng bắc tiến lên, hắn đều không cần tận lực ra tay, chỉ là đem tự thân sát đạo ý chí hiện hóa, liền đủ để đem hoang lâm bên trong tất cả thông linh cảnh giới trở xuống ma tu trấn sát. Tại hắn đi tới không gian thông lộ phía dưới thời điểm, phương này thiên địa bên trong liền chỉ còn lại có thông linh cảnh giới ma tu vẫn còn tồn tại. Bản thân hắn chính là tu tập sát đạo, lại được đoạn nghiệp phong hào tự nhiên là có thể cảm ứng được không gian kia thông lộ bên trong tồn tại đại lượng bản mẻo nghiệp lực. Mặc dù không biết đạo này cao thâm thuật pháp nguyên lý, nhưng trực giác nói cho Dương Linh Duệ, nếu muốn những ngày ma tu tiếp tục song đi vào chịu chết, cũng không phải là chuyện gì tốt. Các ngươi chi nghiệm, không quy về phương kia chỗ, mà tại ta tay." Cất cao giọng nói ra một lời về sau, Dương Linh Duệ chính là lên tâm động niệm, hiển hóa mệnh quan chi thân trấn áp tiên địa. Tiếp lấy một tay che khuất những ngày ma đạo tu sĩ lên trời đường đi, tay kia chậm rãi nâng lên, từ trên người bọn họ vung quét mà qua. Chương 227, Dương thị cùng Tây Bất chương 227 Dương thị cùng Tây Bắc Kỵ thật sớm tại Dương Linh Duệ chém giết ảnh ba thời điểm, hai tên sớm dáng Lâm Tây Bắc Ma đạo chân ý tu sĩ liền đã biết được hắn tồn tại. Tại sau này hắn một đường đồ sát quá trình bên trong, cái này hai tên ma môn cao tu tự nhiên cũng nghĩ qua ra tay can thiệp. Nhưng Tây Bắc cảm bị chân ý tu sĩ, như thế nào lại bỏ mặc hai người tập kích Dương Linh Duệ? Cái này hai tên ma đạo chân ý tại Dương Linh Duệ xuất hiện về sau, tổng cộng lấy không gian đạo pháp ra tay với hắn 12 lần. Trong đó chục hộ cốt sư Hoắc Nguyên một người ngăn lại 4 lần, Đông Lai tông lão tổ Đông Nhược Âm ngăn lại 2 lần, còn sót lại 6 lần công kích cũng bị mà khắc sáu tên tây bắt chân ý tu sĩ ngăn ngăn lại. Bọn hắn dạng này không tiếc một cái giá lớn ngăn cản cử động, cũng là hoàn toàn ra khỏi hai tên chân ý ma tu dự liệu. Hai người căn bản không có nghĩ tới, những này tây bắt chân ý tu sĩ đúng là liều mạng văn thân vỡ vụn, thân thể bị hao tổn, cũng phải vì một cái thông linh tu sĩ ngăn lại tất cả công kích. Mà giờ này phút này, mắt thấy Dương Linh Duệ muốn đem sau cùng tìm đạo cảnh ma tu cũng bội tận tuyệt, hai tên chân ý ma tu cũng là sinh ra mấy phần nóng lòng chi ý các vị đạo hữu làm sao đến mức này, hắn bất quá là cái tìm đạo tiểu tu ma tu thôi. Chỗ nào đáng giá muốn các ngươi nỗ lực lớn như vậy một cái giá lớn đến bảo đảm. Là đạo lý này à, hai chúng ta nói tranh chấp, đơn giản chính là cái đoạt đất chiến xong, cần biết làm việc lưu lại một tuyến, ngày sau vừa mới tốt gặp nhau đi." Hai tên ma môn chân ý lần lượt mở miệng, trong lời nói ý vị đã là hết sức rõ ràng, chính là mong muốn can thiệp Dương Linh Dụe dừng tay, bảo vệ những cái kia một mạng vẫn còn tồn tại trong linh ma tu. Nhưng bọn hắn lời nói này gọi thoát nguyên bọn người nghe vào trong hai, liền chỉ làm cho người cảm thấy buồn cười. Làm việc lưu lại một tuyến? Ha ha ha, đạo hữu thật đúng là sẽ nói đồ a. Gia vân các lão tổ luận văn Cậu lấy nửa người vết máu niết miệng cười nói, nếu không phải Dương thị sớm có phòng bị, chúng ta phản ứng kịp thời, biết được các ngươi tập kích bất ngờ động tĩnh, hai người các ngươi đi vào Tây Bắc, lại sẽ đối ta Tây Bắc tu sĩ hạ thủ lưu tình. Chưa lại một chút hy vọng sống. Két. Loan đạo Hưu nói cứ phải, chuyện cho tới bây giờ, liền chớ có nói những này làm cho người ta bật cười lời nói ngu xuẩn. Đông được gầm một thanh bệ thẳng chính mình vặn mẹo xương tay, nhìn về phía hai tên ma môn chân ý lạnh giọng nói, nói đúng, cái gì chó má luật đất? Các ngươi bọn này ma đầu mang tâm tư gì, chúng ta còn có thể không rõ ràng? Không sai. Lần này đại tranh đi đến một bước này, chính là ngươi chết ta sống, nói lại nhiều cái khác đều là nói nhảm. Còn lại mấy tên Tây Bắc chân ý cũng là nhao nhao há miệng mở miệng, biểu lộ lập trường của bọn hắn. Gặp tình hình này, hai tên ma môn chân ý cũng biết đơn thuần lấy trùng hợp như vậy lừa chi luôn, đã là không thể nào thuyết phục bọn này Tây Bắc bạn thổ tu sĩ. Bọn hắn đối với thủ hộ dưới chân mảnh đất này tín niệm, cùng đối với Dương thị nhất tộc cũng hộ, đã là kiên định lạ thường, tuyệt không phải là đơn giản răm ba câu liền có thể dung chuyện. Vất quá, mặc dù không thể tại ngôn ngữ cái lại bên trên lấy được hiệu quả. Hai tên ma môn chân ý lúc này trong tim vẫn là hiện ra một vẻ vui mừng. Bởi vì ngay tại vừa rồi nói chuyện khoảng cách, bọn hắn đã liên thủ thi pháp, Tỉnh Mơ đem một phần không gian cắt xẻm chi thuật nhìn về phía phía dưới. Chỉ cần tiếp qua hai hơi thời gian, vị kia tại Oang Lâm trên không chấp chưởng sinh tử dương thị mệnh quan liền sẽ thân từ đạo tiêu tại tại chỗ. Đương, nhưng lại tại trong lòng hai người mừng thầm, coi là phần này Mưu đồ tập kích bất ngờ có thể đạt được thời điểm, một đạo đột một sắt đá va chạm thanh âm, liền đem suy nghĩ của bọn hắn kéo về hiện thực. Ầm, thuật pháp bị ngăn trở. Tại sao có thể như vậy? Phát giác dị dạng về sau, Hai tên ma môn chân ý đều là trong lòng giật mình, vội vàng hướng phía dưới nhìn lại, liền thấy một đạo kim long hiển hóa chí tướng, đang gấp gao đem bọn hắn âm thầm thả ra cái kia đạo không gian thuận pháp kiểm chế ở giữa không trung. Thự, một người trong đó thấy thế chính là phát ra hừ lạnh, lập tức khế đạo trưởng hướng phía dưới tìm kiếm, liền muốn muốn đem đạo này hư tựa bóp nát. Nhưng chờ cánh tay của hắn xuyên qua không gian cất trở, đột trạm lấy cái này kim long thân thể thời điểm, lại là đột nhiên cảm thấy một cơn kịch liệt đau nhức từ đầu ngón tay truyền đến. Tê, hắn lúc này thu về bàn tay, tiếp lấy đầy mắt không thể tin nhìn về phía ở xa chụp hộ cố sư Hoắc Nguyên, kinh ngạc nói: kia là thực thể, phân thân của ngươi không phải đã vỡ rồi sao? Chỗ nào còn có thể có thực thể bám vào chi vật? Nghe được lời ấy, bên cạnh hắn một tên khác chân ý ma tu cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, đội vàng trả ra thần niệm hướng Hoắc Nguyên Trỗ Phương kia không gian qua tới. Mà tại fen này dò xét về sau, trên mặt của hắn liền cũng hiện ra một vẻ vẻ kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn nói rằng, ngươi, ngươi đây là vùng tha một tay pháp thể. Điên rồi phải không? Cái gì? Ngươi nói hắn vị kia tìm đạo tiểu tu, thi chiến xạ thân chi pháp. Biết được kia kim long hiển hóa chi tướng lai lịch sao? Bên cạnh cái kia chân ý ma tu cũng là đầy mắt kinh ngạc. Phải biết đối với ngộ đạo cảnh tu sĩ tới nói, pháp thể hoàn chỉnh thế nhưng là tương đối quan trọng một sự kiện. Thứ nhất là pháp thể khó thành, xà thân đoạn thể về sau, nếu là không có động viện tôn giả lấy chân huyền giúp đỡ, cho dù lại như thế nào làm tu hành, cũng rất khó đạt tới cùng nguyên thân liền thành một khối cảnh giới. Thứ hai thì là chân ý tu sĩ pháp thể, thường thường cùng người đạo cơ có mật thiết liên hệ. Hoa Nguyên dưới mắt bỏ một tay, hiển hóa kim long ngăn trở hai người đối dương linh duyệt tập kích bất ngờ, hắn chỗ trả ra đại giới, liền không chỉ là đầu này pháp thể cảnh tai còn có thể hao tổn một phần của mình con đường hạn mức cao nhất. Trước đó bọn này Tây Bắc chân ý tu sĩ, vì bảo vệ Dương Linh Duệ, tổn hại phật thân, chịu chút thương thế cũng còn tạm thời nói còn nghe được. Nhưng bây giờ cái này chụp hộ Quốc sư Hoắc Nguyên, đúng là không tiếc lấy pháp thể đạo cơ làm đại giá, cũng muốn cản trở hai người đối Dương Linh Duệ ra tay, liền thực sự có chút để bọn hắn khó có thể lý giải được. Bởi vì làm ra hành động này, đã nói lên tại Hoắc Nguyên trong mắt, Dương Linh Duệ tính mệnh so với hắn con đường của mình tiến độ còn trọng yếu hơn. Đối mặt hai tên chân ý ma tu không hiểu cùng nghi hoặc, Hoắc Nguyên chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn buộc ý cùng hai người này giải thích cái gì, cũng biết mình cho dù nói, bọn hắn cũng sẽ không hiểu. Trải qua này trận sự, Dương Thị đối với Tây Bắc Địa vị đã lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Đi qua mọi người đều sẽ nói, Dương Thị xuất khởi tại Tây Bắc chi địa, là Tây Bắc Dương Thị. Nhưng sau trận chiến này, tất cả mọi người liền đều sẽ đạt thành một phần chung nhận thức, đó chính là Tây Bắc, là Dương Thị Tây Bắc. Hoắc Nguyên cũng không đốc, trong lòng của hắn tính đây, Dương Thị từ trước đến nay thượng phạt phân mình, đồng thời lời nói đi đôi với việc làm, chưa từng hứa hẹn những cái kia lời nói suông bánh nướng. Hôm nay hẳn là bảo đảm Dương Linh Duệ buông tha cái này một tay phát thế, đợi đến lần này chiến sự kết thúc về sau, Dương thị liền tất nhiên sẽ không bạc đãi với hắn. Lúc này hắn trả ra đại giới có lẽ đã 10 phần to lớn, nhưng tương lai có thể có được hồi báo, cũng giống vậy sẽ khá hầu hĩnh. Nhiều lời vô ích, hai vị cũng chớ có động những cái kia ý đồ xấu, hôm nay các ngươi nếu là muốn đối Dương Linh Duệ độc thủ, liền muốn trước từ chúng ta thi thể bên trên mà tới. Hoắc Nguyên lập tức nói ra một lời, tiếp lấy liền một ngựa đi đầu, dùng con lại đầu kia cột một tay huy động trảm long đại đao bổ về phía hai tên chân ý ma tu chỗ chỗ kia không gian. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Còn lại tây bắt chân ý cũng là theo sát phía sau cùng nhau tiến lên, bắt đầu đối hai tên ma tu triển khai một vòng lưới vây công. Chương 228, thân vệ đến chương 228, thân vệ đến có cái này tám vị tây bắt chân ý cao tu xạ thân ngăn cản, kia hai tên chân ý ma tu cho dù là có lòng cứu giúp cũng là bất lực hành động. Cuối cùng cũng là chỉ có thể trơ mắt nhìn còn sót lại tất cả ma đạo tu sĩ, bị dương linh duyện toàn bộ xóa đi sinh cơ. Thời gian đi vào ngày thứ tứ nửa đêm giờ xỉu. Hoang Lâm phía trên không gian thông lộ lại một lần nữa có chấn động. Tại một hồi không gian loạn lưu từ đó tràn ra về sau, liền tới ba đạo ma vân hình bóng trước hết nhất từ đó xung ra. Bọn hắn tại hiện thân thời điểm cũng đã liên thủ kết thành trận pháp, để phòng ngừa dương linh duyệt ở cửa gia trô mai phục tập kích. Cái này hai nam một nữ tạo thành tiền trạm tiểu đội, chính là Bạch Đế trước đây ngưng lên ba tên kia thân vệ ma tử. Thân vệ ma tử cùng cái khác ma tử khác biệt lớn nhất, ngay tại ở bọn hắn cùng Bạch Đế quan hệ. Ba người này đều là Bạch Đế người thân dòng dõi, tại vừa bắt đầu đổi dưỡng tổ kiến thân tín thế lực thời điểm, Bạch Đế đối với người ngoài đều không thể nào tin quá được. Thế là liền tại vô thường hiệp trợ hạ, từ ma tổ phía trên tìm tới rất nhiều cùng mình đạo mệnh tương hợp nữ tử. Sinh hạ không ít đời sau dòng dõi, dự định từ trong bọn họ chọn lựa có tài năng người tiến hành ngôi dưỡng. Bất quá những ngày dòng dõi bên trong, nắm giữ xuất chúng tu đạo tiên phú cũng không có nhiều người, mấy chục năm xuống tới, cũng chỉ xuất hiện năm người đạt đến đáng giá đầu nhập tài nguyên tiến hành nâng đỡ tiêu chuẩn. Về sau bởi vì cách làm này hiệu suất thực sự quá thấp, thêm nữa vô thường dần dần có thể khôi phục thân lực, có thể thi triển thần thuật, Bạch đế liền không tiếp tục đi bên này. Bây giờ bị phái đi Tây Bắc chi địa bà tên thân vệ ma tử, chính là năm đó Bạch đế dòng dõi bên trong có xuất chúng tu luyện tài năng năm người chi ba. Thiên tư của bọn Hàn Kha Tốt Bây giờ tu vi chiến lực cũng muốn so trước đó ảnh bà cao hơn ra mấy chủ. Cùng lúc trước mới vừa bảo Tây Bắc Dương linh duệ so sánh, cũng sẽ không kém hơn quá nhiều, thêm nữa có nhân số ưu thế, cho dù là sớm đến trên nửa ngày, mà có thể cứu vãn lui giữ nơi đây ma đạo bộ đội, ngăn chặn Dương linh duệ đổ sát. Nhưng rất đáng tiếc, trên thế giới này cũng không có như quả. Đồng thời tại đem Tây Bắc chi địao tất cả ma đạo tu sĩ tàn sát hầu như không còn về sau, Dương linh duệ cũng đã hoàn thành kia phần chưa hoàn thành gấp nhặt, lúc này ba người lại đến, có thể hay không ngăn được hắn, có thể liền khó nói chắc. Còn có người may mắn còn sống sót sao? Không có không có chút nào sinc cơ, từ khế một mảnh. Hừ, chết nhiều người như vậy, vậy mà không có sinh ra bất kỳ quán niệm nổi danh. Hào hào cổ cái, ba tiên thân vệ ma tự kết trận mà ra, tại sát nhận dương linh duyệt không có ngăn cửa mai phục về sau, liền thả ra linh niệm hướng phía dưới lao qua. Kết quả cùng bọn hắn trước đây suy đoán như thế, ba ngày thời gian xuống tới, tại vị này dương thị sắt thần trước mặt, bọn này ma đạo tu sĩ tất nhiên là không có bất kỳ đường sống. Chỉ có điều những lại ma tu tử tướng, lại cùng tưởng tượng của bọn hắn có chút khác biệt. Không biết rõ bọn hắn tại sinh tiền cụ thể trải qua cái gì, nhưng chỉ cần là khuôn mặt hoàn hảo người Trên mặt đều là nhìn không đến bất luận cái gì thống khổ, ngược lại là đều treo một vẻ thoải mái cùng giải thoát tri sắc. Đồng thời, cũng đúng như vừa mới cái kia ma tử lời nói, cái này hoang lâm bên trong tử thi lít nha lít nhít chồng chồng lên nhau, nhưng cũng thấy có bất kỳ bán niệm cùng máu tanh mùi vị, thật sự là có chút khác thường. Người kia tu tập sát đạo chi pháp, khả năng này chính là hắn thủ đoạn một tròng, chờ một lúc gặp đều cẩn thận chút. "Tỷ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Là đi tìm kia Dương Linh Duệ, vẫn là thủ tại chỗ này tiếp ứng đến tiếp sau bộ độ đội?" "Tìm hắn." "Ha ha. Tiểu đệ à, ngươi cái này coi như nghĩ sai." Hắn cùng chúng ta thế, nhưng là kẻ thù số còn, nơi nào sẽ chờ lấy chúng ta tìm tới cửa đâu. Trong ba người thực lực mạnh nhất tên này mà Môn Lữ tu khẽ cười một tiếng, sau đó dương mắt nhìn hướng nam bộ thiên cung. Còn lại hai người cũng tại lúc này theo ánh mắt của nàng hướng nam nhìn lại, quả nhiên, ngay tại ngẩn ngùi mấy hơi về sau, cái kia đạo người mặc áo trắng, đầu đội mặt quỷ thân ảnh liền chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Dương Linh Duệ cách một khoảng cách đứng lơ lửng giữa không trung, cùng ba người xa xa tương vọng, tiếp lấy hé môi nói, "Lần này, liền phái ba người các ngươi đi tìm cái chết." lời của hắn âm thanh rất nhẹ cũng rất nhạt, trong đó cũng không xen lẫn quá nhiều cảm xúc, nhưng để cho người nghe vào trong tai, lại có một loại khó nói lên lời áp bách cảm giác. Cùng lúc đó, từng đạo vô hình sát ý, cũng từ trên người hắn quần quật mà ra, bao phủ tại cái này ba tên ma tử trên thân. Cảm nhận được cỗ này sát ý tập trung, hai tên tuổi tác hơi cận một chút ma tử đều là sắc mặt nghiêm trọng, lộ ra như gặp đại địch thái độ. Bởi vì bẹn bẹn từ cái này ngắn ngủi lời nói, cùng trên người đối phương hiện lộ khí tức, bọn hắn liền có thể rõ ràng biết được, tại đơn đả độc đấu dưới tình huống, hai người bọn họ tuyệt sẽ không là tên này chính đạo sát thần đối thủ. Hào khí thế, kiêu sắc ý, ta hiện tại đại khái hiểu, vì sao những người này ở đây trước khi chết sẽ không có chút nào cảm niệm. Trong ba người thực lực mạnh nhất cái kia ma môn nữ tu chậm rãi há miệng, gặp phải loại người như ngươi, tử vong đối bọn hắn tới nói, đúng là một loại ban ân. Vụt, vừa dứt tiếng thời điểm, thân hình chính là hóa thành một đạo tinh hồng quang ảnh hưởng phía dương linh duệ đánh giết mà đến. Cùng một thời gian, nàng bên cạnh kia hai tên ma tử cũng là ngậm miệng, giơ phần mình đưa tay ngưng tụ thuật pháp, hiện hóa ra một đèn một trắng hai đạo lưu chuyển không thôi pháp quang hình bóng. Đây là âm dương chi đạo. Dương linh duệ thả ra linh niệm có hơi hơi trà liền lại khái biết được cái này hai tên ma tử đối tình. Phốc soạn, tiếp lấy chỉ ở thoáng qua ở giữa, thân thể của hắn liền bị kia ma môn nữ tu hóa thành tinh hồng quang ảnh sẽ thành mà nhỏ, W lại bộ kia mệnh quan mặt quỷ tại đám mây phiêu dãng. Cái này ba tên ma tử có thể bị Bạch Đế bồi dưỡng thành thân vệ của mình, tự nhiên cũng sẽ không lạ kia vùng bề người. Dưới mắt thấy Dương Linh duyệt nhập thân không tại, liền biết được hắn nhất định là thi triển cái gì giải thể chi pháp. Hai mẹo, điều lệ, khởi thế. Vâng. Ma môn nữ tu hét to một tiếng, sau lưng hai tên ma tử chính là riêng phần mình thôi động âm dương thuật pháp bắt đầu đem tự thân đạo pháp chi lực, dũng hội tại phương này thiên địa ở giữa, vì chính mình vị này cùng cha khác mẹ tỷ tỷ tạo thế. Cái này một đen một trắng, hai đạo như mực ảnh đồng dạng pháp tướng ở trên không trung tương dung làm một thể, rất nhanh liền ngưng tụ ra một mảnh âm dương luân chuyển chi tướng. Nếu có tu sĩ khác giờ khắc này ở trận, mà có thể từ mảnh này pháp tướng bên trong cảm ứng được một cố các loại sinh cơ lưu truyền thái độ. Âm dương tụ hợp, sát thể tự nhiên. Đúng lúc này, yêu ma môn nữ tu dũng nhân ngựa đầu hét lớn một tiếng, tiếp lấy hình thể liền cũng tại tinh hồng quang ảnh bao quạ phía dưới, cấp tốc mảnh trưởng mà lên. Đợi đến Dương Linh Duệ hiển hóa mệnh quan bản tướng, lấy tái nhập đạo mệnh thân thể chẹo chống thiên địa thời điểm. Một bên khác, một vị đỏ thể hắc mắt, tay cầm hắc bạch song nhận, lánh bát âm dương luân chuyển đại pháp bàn, người mặc một trường to lớn ra người đạo bảo yêu tà nữ tiên cũng đạp đất mà lên. Như thế tà pháp chi tướng, chính là từ kia ma môn nữ tu biến hành. Luân đến một thân khí tức cùng ý thế, thậm chí so Dương Linh Duệ hiển hóa mệnh quan chi tướng còn muốn càng hơn một bậc. Ta chính là phương này thiên địa âm dương chủ, trưởng luân hội, định mệnh số, cùng nhau nhân quả, nho nhỏ mệnh quan, gặp bản tiên, còn không tùy lại. Chương 229 Điều kiện gom góp chương 229, điều kiện gom góp lương theo lấy cái này đạo pháp nói ra miệng, toàn bộ Hoang Lâm chi địa cảnh tượng cũng bắt đầu theo cái này, Tà Tiên sau lưng Âm Dương pháp bàn xảy ra biến nào. Tại phần này Âm Dương đạo pháp chi lực chủ lặng hạ, Hoang Lâm bên trong tất cả đã chết đi ma tu, đều là tại lúc này chậm rãi mở hai mắt ra. Ta nói đại nghiệp chưa thành, các ngươi mệ không có đến tuyệt lộ, bản tiên hôm nay bàn cho các ngươi luân hồi khả năng chủ sinh. Tà Tiên pháp cùng nhau cúi đầu thất mắt, chậm rãi vung lên trong tay Âm Dương xúc nhận, hướng phía phía dưới tầng tầng lớp lớp ma tu thi thể chém tới. Tại vung đao thời điểm, Dương Linh Duệ bắt đầu tự kiêm pháp tướng xong nhận trượt quỹ tích bên trong, cảm ứng được một phần có khác với chính mình sát đạo ý chí đạo mệnh chi ý tên này mà môn nữ tu huyền hóa, tà tiên pháp cùng nhau hoàn toàn chính xác thành thế to lớn, uy năng cực thị. Nhưng nếu muốn nói đối với sinh sát chi đạo cảm ngộ, trình độ của nàng chính là cùng Dương Linh Duệ còn kém thật xa. Cho nên tại Dương Linh Duệ trong mắt, nàng bây giờ phần này thủ đoạn, bất quá là cái chỉ có bề ngoài chủ nghĩa hình thức ma thôi. Kia cái gọi là luân hồi trùng sinh chi năng, cũng bất quá là một môn hơi hơi cao mình một chút thi đạo thủ đoạn ma thôi. Trước đây tại Tây Nam Tiền Tuyến thời điểm, Hắn liền từ Lạc Thiên sầu chỗ hiểu được rất nhiều ma đạo cao thủ tình báo, trong đó mấy tên Định Phong người tin tức đương nhiên sẽ không rơi xuống. Cho nên tại thấy nữ tu này hiện hóa Tà Tiên pháp cùng nhau, tỉnh lại Hoang Lâm nóng thì, hắn liền biết được đối phương cái này chân đạo pháp căn nguyên lai lịch, tất nhiên là cùng vị kia tên là bạn thi ma tôn ma môn Định Phong người không nhỏ liên hệ. Cái này Định Phong lão ma tại thi đạo hoàn hồn chi pháp bên trên tạo nghệ, đã ở toàn bộ Thương Lan Châu trong lịch sử, đều đã có thể được xưng tụng là xưa nay chưa từng có trình độ. Chỉ cần là tại đạo này bên trên có nhất định tiên phú, đồng thời ngộ tính không kém ma tử, như có thể có được vị này Định Phong người để điểm, Muốn tu thành Cổ này, Tà Tiên pháp cùng nhau cũng cũng không phải gì đó biết khó. Ma môn đỉnh phong chi đồ, cái này địa vị sát thực không nhỏ. Dương Linh Duệ trong lòng âm thầm thì thầm, chỉ tiếc cũng không học được cái kia Cổ Hồn đại đạo tinh tú, đều là một chút nông cạn ra lông thủ đoạn mà thôi. Bất quá, phương pháp này cùng Âm Dương chi đạo kết hợp sau, lại là cùng ta cái này thân sát đạo con đường hơi có chút duyên vận. Âm Dương tuần hoàn lý lẽ, không bàn mà hợp ta sinh sát lập đi lập lại chi đạo, lại có kia đoàn tụ sinh khí hoàn hồn chi pháp làm cối, kia Ma môn thiếu chủ lúc này, thế nhưng là cùng ta đưa tới một phần chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đại lễ a. Ngay tại hắn suy nghĩ ở giữa, liền thấy kia nguyên bản nằm tại hoang lâm chi địa ma đạo các tu sĩ chậm rãi tung bay mà lên, hóa thành một mảnh thi thể lôi lớn, đem dương linh duệ mệnh quan bản tướng hoàn toàn vây quanh. Cái kia tà tiên nữ tu vốn cho là, dương linh duệ tại kiến thức chính mình lần này thay đổi âm dương, điên đạo sinh tử thủ đoạn về sau, sẽ làm ra một chút phương pháp ứng đối. Nhưng làm nàng hơi cảm giác ngoài ý muốn chính là, cho dù là như vậy bị trùng điệp ma tu hoàn hồn thi thể sốn lại ở trong đó, vị này Dương thị thiên kiêu nhưng như cũng không thấy có bất kỳ động tác gì. Đừng nói là thuật pháp trấn động, Ngay cả bản thân tự nhiên bộc lộ sát ý cùng khí tức, đều lại như vừa mới đồng dạng không phập phồng chút nào. Chấn định như thế, cũng là một vị bảo trì bình thản nhân vật lợi hại. Trong nội tâm nàng yên lặng thầm nghĩ, đến tột cùng là cố giả bộ chấn định, vẫn là thật là có bản lĩnh mang theo vừa mới lực lượng mười phần, liền để cho ta thật tốt ước lượng một phen a. Ý niệm tới đây, nàng chính là đưa tay giơ cao âm dương dương xung nhận, sau người luân bàn cũng tại lúc này bắt đầu phi tốc xoay tròn, qua trong giây lát liền hóa thành một bộ đạo môn âm dương thái cực đồ bộ dáng. Cùng lúc đó, Những cái kia đem Dương Linh Dụ mệnh quan bản tướng tầng tầng vây quanh phục sinh ma tu ký tức, cũng bắt đầu giống như thủy triều dâng lên. Chỉ ở ngắn ngủi 3 hơi bên trong, bọn hắn chính là tất cả đều về tới chính mình đỉnh phong thái độ, một thân tu vi cùng chiến lực đều đạt đến điểm cao nhất. Từ đây pháp như vậy rõ rệt hiệu quả, cùng hiển lộ ra thuần túy đạo pháp khí tức cũng có thể nhìn ra. Ngoại trừ tên này chủ đạo nữ tu bên ngoài, kia còn lại hai tên ma tử tu luyện cũng đều là ma tổ bên trong đạo môn chính thống truyền thừa, cùng những cái kia tu luyện bảng môn tà đạo giả lộ ma tu thế, nhưng là rất khác nhau. Thông qua cái này một chi tiết, Dương Linh Dụ chính là trong tim minh bạch Cái này ba tên ma tử tỉ lệ lớn là có cái gì đặc biệt thân thế, cùng hắn trước đây đánh giết những cái kia ma tử cũng không phải là người một đường. Nghĩ như vậy, hắn chính là dương mắt nhìn về phía cái kia thiên khung phía trên, không ngừng truyền ra dị động không gian tung lộ. Phái ra ba người này hạ chẳng, kia tất nhiên còn có những hậu thủ khác, việc này không nên trì hoãn, đợi đến nữ tu này hành pháp đến cường thịnh thái độ, liền đem nó chấm dứt a. Đối mặt ba tên ma tử liên hợp thi pháp, cùng bên người những này khởi tử hoàn sinh, lại quay về đỉnh phong ma môn tu sĩ, dưỡng linh duyệt trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng, bởi vì sớm tại lần đầu gặp vừa Hắn liền biết ba người này cái nào đơn sách đi ra, cũng sẽ không là đối thủ của mình. Liên tụ phía dưới, có lẽ có thể trước đó chính mình so chiêu một chút, nhưng đối với hắn hôm nay tới nói, vẫn là không quá đủ nhìn. Tại tàn sát hết Tây Bắc Ma Tu, hoàn thành chính đạo cần tiết sát đạo góp nhặt về sau, ánh mắt của hắn sớm đã nhìn về phía chỗ càng cao hơn, ba cái này tiểu nhân muẫn, liền tự nhiên là nhập không được mắt. Đến mức những này khởi tự hoàn sinh, nhìn như người đông thế mạnh ma đạo tu sĩ, liền càng không khả năng đối với hắn tạo thành bất cứ gì gì. Hắn có thể tàn sát những người này một lần, liền có thể lại giết lần thứ hai, lần thứ 3 chính là bọn hắn lại phục sinh 10 lần, 100 lần, 1000 lần, vạn lần, kết quả cũng đều là giống nhau. Mà hắn sợ dĩ từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ từ đầu đến cuối không làm bất kỳ ứng đối, tuy ý cái này ba tên ma tử không ngừng áp vũ sát chiêu, cũng là bởi vì chỉ có ba người này đem tự thân sở tu chi pháp phát huy đến cực hạn, mới có thể có trở thành một phần thời cơ tư cách. Tại mới gặp ba người liên thủ thời điểm, Dương Linh Duệ sát thực từng có tiến hành một đối ba đoạt đạo ý nghĩa. Nhưng đến tiếp sau bọn hắn chỗ biểu hiện ra thực tế chiến lực, cũng thật là có chút không như ý muốn. Cho nên tại một phen cân nhắc về sau, Dương Linh Duệ chính là từ bỏ đoạt đạo ý nghĩa. Đó cũng không phải nói hắn đối với cái này nâng không có nắm chắc, mà là bởi vì ba người này lại mạnh, còn chưa xứng vào tới chính mình sinh sát con đường bên trong. Trên người bọn họ đạo mệnh phân lượng quá nhẹ quá nhỏ bé, cho dù ba người này thèm tới cùng một chỗ, cũng còn kém rất nhiều khoảng cách, khả năng đạt tới cùng Dương Linh Dụệ ngang bằng tình trạng. Thế là hắn chính là chuyển đổi mạnh suy nghĩ, định cho ba người này một cái cát hiếm có cơ hội. Đó chính là trở thành chính mình chứng trên đường một phần đá kê chân, xem như chính mình đang lâm ngộ đạo chi cảnh đạo thứ nhất thời cơ. Giờ này phút này, bất luận là chính đạo vẫn là ma đạo, đều là không ai sẽ nghĩ tới. Dương Linh Duyệt đã chạm tới chân lý cánh ngưỡng cửa của giới. Dù sao tại lúc trước hắn, ngày đó kiêu trên bảng còn có rất nhiều kim bảng trang đầu tu sĩ, đều là chưa tu hoạch được chứng đạo cơ duyên. Trong bọn họ có ít người là trượng lộ được đạo pháp chân lý, có thì là đạo hạnh góp nhặt còn có một chút không đủ, cũng có người là vận sự sẵn sàng, lại khó tìm một phần măng cao một bước thời cơ. Dương Linh Duyệt năm đó ở không về ống thông gió bên trong xác thân chứng đạo, cũng đã bước vào lĩnh hội vết đạo chân lý cánh cửa, đến tiếp sau 12 năm nội đạo tinh tu, liền để cho hắn tu hoạch viên mãn cả ngộ, cũng tại chân ngã động tiên bên trong được đến san minh. Sau đó tại Tây Nam cùng Tây Bắc, hai nơi chiến trường trắng trận sắp phạt, cũng làm cho hắn hoàn thành phá cảnh cần thiết đạo hạnh gấp nhặt. Mà dưới mắt, theo cái này ba tên thân vệ ma tự xuất hiện, kia đang lâm chân ý cần thiết cái điều kiện cuối cùng, liền cũng là gần ngay trước mắt. Chương 230, không tốt, còn kém chút, Đạm Dương không nổi chương 230, không tốt, còn kém chút, Đạm Dương không nổi sát đạo khó tu, càng khó có thể hơn tinh thông. Đi qua bất luận chính ma, đều có rất nhiều tu sĩ đến thử đặc chân đạo này, ý đồ hoàn thành phần này xưa nay chưa từng có thành tựu. Nhưng bọn hắn kết quả sau cùng, nhưng đều là không thể nào tốt. Sắc đạo tuật pháp cung uy cực thịnh, nhưng nếu là trưởng không không tốt, liền rất dễ trở thành hại người hại mình kiếm hai lưỡi. Từ xưa đến nay, tuyệt đại đa số tu hành sát đạo tu sĩ, cuối cùng đều là chết tại trên tay mình. Chỉ có cực thiểu số thiên phú dị bẩm, lại có thể áp chế nội tâm giết chóc dục vọng tiên tài hạng người, mới có thể tại đạo này tu hành chi bên trên có thành tích. Có thể cho dù là những này chỗ hết tài năng sát đạo thiên tài, trong bọn họ đại đa số, cuối cùng cũng đều là dừng bước tại thông linh chân nhân chi cảnh, không thể tiến thêm một bước. Phóng nhãn tương lan quá khứ lịch sử, cuối cùng có thể lĩnh hội giết đạo chân ý cũng đang lâm lộ đạo cảnh giới nhân vật, thật sự là như kia vượng mao lẫn giác đồng dạng, hai cánh tay liền có thể đấn ra. Hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, bên trên một vị chân ý cảnh sát đạo tu sĩ đã tại 480 năm trước thọ tận mà chết, mà tại hắn về sau, chính là không có người nào có thể lấy chủ tu sát đạo phương thức đi đến dạng này cảnh giới độ cao. Năm đó bởi vì Dương Linh Duệ đoạt đạo mà chết tuyệt sinh chân nhân, có lẽ là có phần này đến thử phá cảnh cơ hội, nhưng tự ở đằng kia trận đạo tranh biểu hiện đến xem, công thành hy vọng cũng là cực kỳ xa vời. Như vậy nhìn loại, Dương Linh Duệ có thể một đường tu hành đến này Trên đường còn có thể từ phong đạo chuyển tu sát đạo, phần này kỳ ngộ thực là đầy đủ chất quý, về sau cũng lại khó có người có thể phục khắc. Chính là bởi vì thấy được trên người hắn ẩn chứa to lớn tiềm lực, những cái kia trung bộ đỉnh tiêm thế lực chân ý cao tu cùng động huyền tôn giả, mới có thể đem nó xưng là là thương lan sát đạo tương lai khiêng đỉnh người. Mà giờ khắc này, vị này bị bọn hắn ký thác kỳ vọng sát đạo thiên kiêu, cũng sắp chính thức lấy một ngày này làm điểm xuất phát, mở ra một đầu thương lan sát đạo mới đường. Âm Dương Vĩnh Cách, thập tử vô sinh, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đợi đến tất cả ma tu đều tại Âm Dương đạo pháp phía dưới trở lại đỉnh phong thái độ, Cái chứa tà tiên nữ tu chính là lại lần nữa há miệng hết to, chuyển động cổ tay, đem kia hai thanh âm dương song nhận giao nhau trước người. Sau đó nàng khẽ môi khẽ nhúc nhích, lại thấp giọng niệm tụng một đoạn bí ngữ pháp nói, tiếp lấy liền hai tay bên trong co lại, lại lướng ra phía ngoài hướng một cái. Âm dương song nhận trên tay nàng bị ma sát kẹt kẹt rung động, từng đạo màu nâu xanh vầng sáng cũng tại lúc này bay lên. Tiên này ma môn nữ tu xem như chuyến này chủ đạo người, làm việc vẫn là vô cùng cẩn thận. Bởi vì trước mắt còn không nắm chắc được dương linh dược sâu cạn, cho nên tại vận công hành pháp thời điểm, Nàng chính là trước lấy phong khốn thăm dò lãnh chủ, mong muốn lấy pháp tướng như thế, dù làm Dương Linh Duệ chủ động ra chiêu. Có thể cho dù là đạo này không đường không tựa thiên địa phong khốn đại pháp hoàn toàn thành hình, Dương Linh Duệ biến thành bệnh quan bản tướng cũng là thờ ơ hắn thật giống như một tôn pho tượng to lớn, lặng lặng đứng sừng sững giữa thiên địa. Tại lấy linh nghiệm cùng ánh mắt thăm dò dò xét đối phương thời điểm, có như vậy trong náy mắt, tên này ma môn nữ tu đúng là không tự chủ sinh ra một loại cổ quái cảm giác. Cái kia chính là Dương Linh Duệ khí tức cùng đạo cơ, tựa như đã cùng phương tiên địa này hòa thành một thể. Tại cái này một trạng thái dưới, Hắn một thân sát ý liền đã là mơ hồ dùng một loại thông thiên triệt địa không thể dung chuyện trí tưởng. Không có khả năng, hắn cũng bất quá là một cái thông linh tu sĩ mà thôi, bây giờ chiến lực liền leo lên trang đầu tư cách đều không có, làm sao lại có loại này năng lực? Mặc dù trong lòng sinh ra phần này ý niệm, nhưng bởi vì nàng giết nhau nói một đường cũng không nhiều rõ, trước đây được đến những cái kia liên quan tới Dương linh duyệt tình báo cũng ít nhiều có chút là hổng, cho nên giờ phút này hắn càng muốn tin tưởng tên này Dương thị thiên kiêu là đang hừ trường thành thế. Hai mẹo, điều lệ, đi trận. Vâng. Ra lệnh một tiếng, ba người thân hình chính là bay ra ra. Những cái kia bị bọn hắn tỉnh lại trùng sinh ma tu, cũng mới giờ phút này nhao nhao thi triển sinh tiền thuật pháp, tập thể hướng phía Dương Linh Duệ mệnh quan bản tướng đột tới. Trong chớp mắt, các loại thuật pháp chi quang, tựa như ngàn bạn chạy ra đồng dạng dâng lên mà ra, đem trọn phiến hoang lâm chi địa chiếu khắp tươi sáng. Tại cái này đến không hết thuật pháp thủy triều phía dưới, Dương Linh Duệ khổng lồ mệnh quan bản tướng cũng trong nháy mắt bị nuốt hết. Mà bởi vì vừa mới kia Tà Tiên nữ tu thi triển phong khốn chi pháp, dưới mắt đối diện với mấy cái này thuật pháp xung kích, hắn cũng không cách nào tiến hành bất kỳ lễ tránh. Ở tên này ma môn nữ tu xem ra, Những này khởi tự hoàn sinh ma tu mặc dù thực lực tu vi là kém chút, nhưng qua sự gom mít thành nhiều, cũng là có thể lấy lượng thủ thắng, sinh ra một phần chất biến. Đồng thời, những này ma tu bên trong, nhưng còn có 3 tên thực lực không kém ma tử tổ đại. Đổi lại là chính nàng, nếu như tại bị phong khốn trạng thái, đối mặt thuật pháp như vậy chịu đựng, cho dù có thể toàn bộ ngăn cản, cũng là muốn nỗ lực một chút một cái giá lớn. Nàng phân này ý nghĩ cũng là không có sai, dù sao lấy 2 trang tiên piêu tiêu chuẩn đến xem, dưỡng linh duyệt tại tiếp nhận 3 người hợp lực thi triển phong khốn chi pháp sau, thực lực đã bị cực lớn áp chế. Tại cái này một trận thái dưới, lại muốn đối diện với mấy cái này trùng sinh ma tu bế giết, chính là không thể tránh khỏi sẽ cảm thấy một chút áp lực. Hú hồn, dưới mắt ba người bọn họ cũng không phải tại quanh tay đứng nhìn. Âm trận ngân huyền, chư pháp điều diện, định khóa khô hồn, tuyệt căn diệt mệnh. Dương trận nhật uy, trăm lực uy nhất, nghiệm lên bất nguyên, đoạn nơi thở dật vượt. Âu Dương Ma tử lấy tốc độ cực nhanh hoàn thành đi trận chi pháp, tại phong khốn trên cơ sở, bắt đầu chậm chậm đoạn tuyệt dương linh duệ căn cơ sinh tử, cũng diễn sát lên mệnh mạch đạo vận. Cái này nếu là đổi lại cái khác hai trang tiên tiêu chỉnh diện, chỉ là đạo này âm dương sát triều chính là đủ để cho bọn hắn uống một bình. Cho dù không bị bức ra thủ đoạn cuối cùng, cũng tất nhiên là muốn giao ra không ít ác chủ bài đến đúng lối. Mà tại đạo này âm dương đi trận sát chiêu khởi thế thời điểm, kia tả tiên nữ tu cũng hội tụ một thân linh nguyên chi lực, vung lên trong tay song nhận, hướng phía dương linh duyệt mệnh quan bản tướng chém nghiêng xuống. Diệt hồn tuyệt nhập trảm. Một chiêu này vung chặt nhìn như giản dị tự nhiên, lại đã có mấy phần phản phát quy chân ý bị ở trong đó. Binh khí nhuệ khí chạm phá bầu trời đêm, thậm chí đem xung quanh khu vực không gian đều chém ra vết rách, có thể thấy được uy năng là kinh khủng bậc nào. Tại tả tiên nữ tu xem ra, Dạng này hợp lực sát chiêu cũng coi là cho đủ dương linh dược tôn trọng. Có phía trước hai trọng thế công xem như làm nền, chính mình tại dâng lên đạo này sau cùng diện hồn một trạm, cái này dương linh dược cho dù không chết cũng là trọng thương. Dù sao một bộ này tổ hợp quyền xuống tới, chính là đại ca của bọn hắn đích thân đến, hoặc là chính đạo trang đầu dựa vào sau mấy tên tiên kiêu chỉnh diện, tỷ lệ lớn cũng sẽ lựa chọn tránh né mũi nhọn. Cảnh. Nhưng mà, tiếp theo trong ngay mắt, tự lưỡi dao phía trên truyền đến kia phần kịch liệt trận rung động, lại là nhường nàng tâm thần nhoáng một cái, trên mặt lập tức hiện ra không thể tin tưởng thái. Cái này một trạm, cũng không tệ lắm. Sau đó không chờ nàng kinh hãi lên tiếng, Dương Linh Duệ liền đã là trước một bước há miệng mở miệng. Mà theo thanh âm của hắn từ dưới mặt nạ truyền ra, kia quay chung quanh thân ngàn vạn pháp quang cũng là bỗng nhiên dập tắt, tất cả khởi từ Hoán Sinh Ma Đạo tu sĩ đều là tại cùng thời khắc đó lại bịn sinh cơ, cho dù là kia âm dương luân chuyển đại pháp bản cũng không cứu về được. Gặp tình hình này, kia tà tiên nữ tu chính là không khỏi kinh hô xuất khẩu, "Không, đây không có khả năng. Ngươi làm sao có thể làm được chuyện này?" Nhưng mà không chờ nàng nói xong, tôn này định thiên lập địa mệnh quan bản tướng chính là nhẹ nhàng bung bay lên, trong nháy mắt liền phá hủy bờn quanh giữa thiên địa âm dương đại trận. Ba người các ngươi thiên phú thượng giai, nhưng so với ta, còn chưa đủ tốt. Các ngươi sở tu luyện pháp đều là thượng thừa, nhưng so với ta, cũng còn kém chút. Danh hào của các ngươi pháp luôn từng cái ban rồi, lại có hoa khương quả, chỉ có bề ngoài. Liên tiếp nói ra ba câu chu tâm trí ồn, Dương Linh Duệ cũng chậm rãi dương mắt lấy quyền sinh sát trong tay bốn mắt độ trận chi tư, nhìn về phía kia Tả Tiên nữ tu. Đến mức, luân hồi, mệnh số, nhân quả. Cái này ba phần đại đạo chí lý, ngươi cái này treo ra quỷ mị, càng làm một cái cũng đạm đường không nổi. Chương 231, phán các ngươi, tội chết chương 231, phán các ngươi, tội chết ông. Vừa dứt tiếng lúc, Dương Linh Duệ chính là gọi động mệnh quan bản tướng hướng phía bên thân lấy tay một nắm, đem kia một đôi âm dương song nhận thân đao nắm ở trong tay. Ta tiên nữ tu thấy thế cũng là trong lòng siết chặt, lập tức liền muốn rút lưỡi đao trở lại. Có thể đối mặt mệnh quan pháp tướng trong tay kia phần sâu nặng trọng không chí lực, cho dù sau lưng nàng tôn này âm dương luân chuyển đại pháp bản đều nhanh chuyển ra hỏa tính tử. Song pháp điệp ra mà đến lực lượng cũng như cũng không đủ để đem nó dung chuyện. Lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng. Nói cho cùng, người thần pháp này cùng nhau cũng bất quá là từ mấy tầng ngoại lực hợp lại mà thành, cùng ta cái này tính mệnh song tu có được giết đạo chân ý so sánh, thực là như một trời một vực đẳng dạng, tương đối không được. Dương Linh Duệ xem thường một tiếng, sau đó liền nâng lên một cái tay khác, rũa ra hai ngón tay, điểm hướng về phía kia Tà Tiên nữ Tu Mi Tâm, dạ luân hội, hư mệnh số, ngụy nhân quả, ta không biết rõ ngươi là từ chỗ nào có được những khí thế này ra thân, nhưng những này ngoại lai chi vận Cuối cùng cùng giấc lòng tu luyện được tới đạo quả trên lệch rất xa. Nguyên bản cái này tà tiên nữ tu còn tại kinh ngạc tại Dương Linh Uyệ Cố này mệnh quan bản tướng pháp lực thông hậu, mà đang nghe được hắn nói ra dạ dạng này một phen ngôn ngữ về sau, kia một đôi đen ngòm hai con ngươi chính là chớp động lên một vệt dị sắc. Trong ánh mắt kia chớp động cảm xúc tràn đầy sự khó hiểu cùng kinh ngạc, dường như có chút không tin lỗ tai của mình. Nàng thậm chí đều không lo được đối phương điểm hướng mình mị mì tâm hai ngón, tại chỗ liền ngạc nhiên hẽ mồm nói, "Ngươi nói cái gì?" Giết đạo chân ý? Ngươi, ngươi đã lĩnh hội giết đạo chân ý? Cái này sao có thể? Liên kết uống thiên thái tử tiêu hoài, đạo viện long nữ long chúc, hai người này đều chưa từng tìm hiểu đạo pháp chân lý, ngươi một cái chỉ là hai trang thiên kiêu, như thế nào có thể làm được? Ngươi dựa vào cái gì? Lời nói tới cuối cùng, cái này tà tiên nữ tu giọng điệu bên trong đã là mang theo một phần khó mà che giấu tức giận. Tại đi vào tây bắc trước đó, nàng có thể chưa hề biết, Dương Linh Duệ đã tại sát đạo trên tu hành tới mức độ này. Bất luận là quá khứ thiên kiêu tình báo, vẫn là đại chiến sau khi bắt đầu rất nhiều truyền báo, đều là chưa từng đề cập điểm này. Hơn nữa từ kỳ thật thư khiêu chiến hiện đến xem, Chiến lực của hắn biểu hiện cũng chính là hai trang chết lên trình độ, hẳn là cùng mình không kém bao nhiêu mới lạ. Nhưng bây giờ, tên này Dương Thị Thiên Kiêu đúng là tại lấy một địch ba dưới tình huống, không tốn sức chút nào liền phá đi chính mình cùng hai tên huynh đệ bấy giết, đồng thời còn đem hai người trọng thương. Kết quả như vậy, cùng bọn hắn xuất phát trước dự đoán thực sự xuất nhập quá lớn. Dựa theo sớm định ra kế hoạch, ba người cho dù không cách nào trong khoảng thời gian ngắn chém giết Dương Linh Duệ, thông qua phong khốn vây công công thức, đem nó kéo dài ở chỗ này một ngày thời gian, cũng là hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ chờ tới lúc đến tiếp sau nộ đạo cảnh ma môn đại năng giáng lâm Tây Bắc. Cái gì Tây Bắc tinh huyệt, Thương Lan tiên điều, đều chẳng qua là một đám tìm đạo sâu tiễn, không đáng giá nhắc tới. Có thể cục diện dưới mắt, chớ nói đem nó vây khốn một ngày, ngay cả chính mình ba người có thể hay không giữ được tính mệnh, đều là một phần ẩn số. Đây chính là tu tập ít lưu ý đạo thống là số không nhiều một trong chỗ tốt. Ngoài trừ Dương linh duệ chính mình bên ngoài, không ai có thể chân chính biết được hắn tại sát đạo trên việc tu luyện đi tới một bước nào. Ngay cả thân làm Dương thị chấn tộc tiên tôn Trần Dương, đối với Dương linh duệ đến tiếp sau sát đạo tu hành, cùng hắn được đến những cái tia cảm ngộ cơ duyên, cũng là không có xâm nhập hiểu rõ. Đây cũng không phải là là hắn đối Dương Linh Duệ tu luyện không chú ý, mà là lấy cái kia bình thường tiên đạo tiên phú, thực sự không thể nào hiểu được môn này hy hi hữu đạo thống tu hành lý lẽ. Hắn hiện tại nắm giữ, đối với sát đạo đa số nhận biết, cũng đều là tự viết Dương Thần Tôn trong miệng hỏi thăm được đến. Liên Chấn Dương đều còn như vậy, kia đổi lại người bên ngoài, thì càng là không cách nào Dương Linh Duệ nhìn thấu thật sâu cả. Đây chính là cái gọi là cách nói như cách sơn. Đi qua những cái kia ngộ đạo cảnh chân ý cao tu cùng động huyền tôn giả, cũng chỉ là có thể từ Dương Linh Duệ một thân khí tựa bên trong, cảm ứng được hắn tại sát đạo bên trên nắm giữ cực lớn tiềm lực. Nhưng đến mức tiềm lực này cụ thể là cái gì, hắn sát đạo tu hành lại tinh thâm đến trình độ nào, chính là không người có thể nói ra cái như thế về sau. Dù sao phóng nhắn bây giờ thường lan một châu chi địa, tại sát đạo trên tu hành, Dương Linh Duyệt đã là không thể nghi ngờ người thứ nhất. Bất luận là tu vi cảnh giới, vẫn là con đường cảnh lộ, đều là không người có thể đưa ra phải. Lấy vô thượng thân phận, năm đó ở cổ thần nói thời kỳ, khẳng định là có điều kiện giết nhau nói một mạch tiến hành hiểu. Nhưng chính như mạch đế đối với hắn đánh giá như vậy, vô thượng đến bây giờ đều vẫn là không đem tiên đạo tu sĩ để vào mắt, như vậy tại năm đó thần đạo cường thịnh thời đại, Hắn thị càng sẽ không đi để ý bọn này nhỏ nhọ phàm tu đạo thống như thế nào. Thân làm thần lang chi địa người thủ mộ, hắn đi qua tất cả góc nhặt cùng nội tình, cũng đều chỉ ở thần đạo đầu này con đường phía trên, chưa hề đối năm đó những cái kia tiên đạo thủ đoạn có chỗ đọc lướt qua. Cái này cũng liền khiến cho hắn bây giờ đối các loại tiên pháp đạo thống hiểu rõ, cũng đều là nguồn gốc từ Hán Hải ma tổ bên trong tồn tại những cái kia cổ tịch đặc kinh. Nhưng ở những này quá khứ lịch sử ghi chép bên trong, đối với sát đạo một mạch ghi chép chính là lác đác không có mấy. Bởi vì bên trên một vị tu tập sát đạo chứng được nội đạo chi cảnh mà tu, đều phải ngược dòng tìm hiểu tới hơn 2000 năm trước. Chính là bởi vì dạng này mang tính then chốt tin tức thiếu thốn, mới khiến cho vô thượng cùng Bạch Đế sẽ đối với Dương Linh Uyệ tu vi cảnh giới cùng thực tế chiến lực sinh ra ngộ phán. Đương nhiên, ở trong đó cũng không thiếu được vị này Dương Thị Tiên Kiêu rời đi không về ống thông gió về sau cố ý giấu rút. Ngoại trừ cùng Niếp An thành tại phụ giao tông trong động tiên trận chiến kia, Dương Linh Uyệ vận dụng tám thành đại lực, về sau hắn trải qua tất cả chiến sự, bao quát tại biên giới Tây Nam chém giết cái kia ma tử, nhiều nhất cũng liền phát huy bẩy thành trên dưới mà thôi cái cái này đa trọng nhân tố điệp ra phía dưới, cuối cùng hắn tại ma đạo các loại trong chiến báo chối bại bệnh ra chiến lực, chính là bị như ngừng lại kim bảng 2 chàng chết lên tiêu chuẩn. Bố thưởng cùng Bạch đế đối thực lực của hắn nhất định, cũng chính là cùng Mai Sơn Linh cũ từng xứng, không kém sẽ kém quá nhiều, mạnh cũng sẽ không mạnh bao nhiêu. Nhưng bọn hắn vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, dạng này một cái kim bảng 200 người, đúng là chạy tới hiện nay tất cả thiên kiêu tu sĩ đoạn trước nhất, đã đạt thực chất trên ý nghĩa chạm đến ngộ đạo cảnh cánh cửa. Chúng ta không cách nào biết được, tên này tà tiên nữ tu tại hiện tại cái này chiến cuộc phía dưới đến tụt cùng suy nghĩ cái gì. Nàng có thể hay không oán trách chính mình bị kia phụ thân, có thể hay không là một thân tu vi con đường muốn dừng bước cảm thấy tiếc nuối, lại sẽ hối hận hay không tham dự vào việc này bên trong. Nhưng những này đặt ở lúc này nơi đây, cũng sát thực đã không trọng yếu nữa. Bởi vì giờ khắc này trên người nàng song pháp khí tức đã đạt đến cường thịnh thái độ, dương linh duyệt cũng không còn sẽ có bất kỳ lưu thủ chi ý lấy âm dương hoàn hồn chi pháp, đẩy sinh tử, lỡ nghiệp tứ thành, hôm nay ta liền lấy thương lan mệnh quan chi danh, phán các ngươi, tội chết. Một lời đã nói ra, ba đạo vô hình giết đạo chân ý chính là từ hắn đầu ngón tay bắn ra. Ba tên ma tử thấy thế cũng là trong lòng bàn hốt, đội bảng tôi động viên phần huynh hộ thân pháp bảo bảo vệ. Chương 232, hôm nay chính là bản tọa chứng đạo ngày chương 232, hôm nay chính là bản tọa chứng đạo ngãy thân làm ma đạo thiếu chủ về sau, trên người bọn họ bảo vệ chi vật tự nhiên cũng là so cái khác ma tử còn phải cao hơn một ngăn. Cái này ba kiện pháp bảo bên trong không chỉ có ẩn chứa ngộ đạo cảnh tu sĩ đánh vào trong đó không gian đạo pháp chi lực, cung phong tổn có một đạo vô thượng lưu lại thần thuật chi lực, lấy bảo đảm bọn hắn tại đối mặt nguy cơ sinh tử thời điểm, có thể giữ được một cái mạng cuối cùng vẫn là muốn nhờ pháp bảo chi lực bảo mệnh sống tạm sao? Xem ra các ngươi chẳng những tu thân cũng đủ, lại tu tâm phương diện, càng là rối tinh rối mù à. Dương Linh Duyệ một mặt ngưng tụ thể nội góp nhặt hùng hậu sát khí, một mặt cũng không quên tiếp tục lấy ngôn ngữ thế công đả kích ba người tầm cảnh, không gian đả pháp, ta đi qua luôn cho là sẽ rất khó, nhưng ở vào tới chân ngã động tiên về sau liền phát giác, loại này ngộ đạo cấp bậc thủ đoạn, cũng không phải là như vậy sao không thể chạm tổn đại. Đang khi nói chuyện, kia từng đạm như là giang hà đồng dạng sát khí hừ riu, liền từ cái này tôn mệnh quan bảng tướng phía trên trào lên mà ra. Làm phần này mãnh liệt sát khí hiện thế thời điểm, Cú này mạo đại nhật thần nhân thân thể, cũng bắt đầu tản mát ra mấy ánh ánh như lửa chói mắt hào quang. Nếu nói vừa mới quần ma vây công phía dưới, lấy ngàn vạn thuật pháp tạo nên hào quang là chiếu khắp cả phiến thiên địa, kia lúc này Dương Linh Duệ mệnh quan bản tướng trú ẩn ở rỗ và mang, chính là như trời trong mặt trời đồng dạng phủ chiếu vân vân. Hoàng lâm bên trong tất cả tử thi, đều là tại đạo này sát khí ngưng quang chiếu rọi xuống từng khúc tiêu mất ra, lại không nửa điểm tổn tại qua vết tích. Đạo kia sáng này không chỉ đem vùng không gian này chiếu sáng, nó đồng thời còn thẳng bảo thương khung mà đi, gọi kia mười vị ngay tại mái vòm làm đấu chân ý tu sĩ, cũng phát ra một vẻ sáng tự bản ra ngoài nhập. Ừm, sao lại pháp quang? Chẳng lẽ yêu ma môn lại tới cao thủ? Không giống, tuy nói sát phạt khí là nặng chút, nhưng lại cũng không có bất kỳ ma niệm tà ý ở trong đó. Sát thực như thế, vậy cái này quang mang đến chỗ. Thấy cái này đạo pháp quang đột nhiên xuất hiện, mấy tên Tây Bắc tu sĩ đều là trong lòng cảnh giác lên, đồng thời lẫn nhau truyền niệm phân tích ngay lúc này tình huống. Mà đổi thành một bên hai tên ma môn chân ý, thì càng là đối việc này không hiểu ra sao. Thân là ma thủ người, bọn hắn có thể khẳng định đạo ánh sáng này tuyệtệt không phải đến từ ma tu trên thân. Thế là trong lúc nhất thời, Hai phe giao chiến đều là cực kỳ ăn ý chậm lại thế công, để phòng ngừa khả năng phát sinh biến cố. Bất quá trải qua một phen sau khi trao đổi, vốn là Tây Bắc tám tên chân ý tu sĩ trước hết nhất an tâm. Bởi vì vừa mới trục hộ quốc sư Hoắc Uyển, đã thông qua tự thân long khí thành công cùng cái kia đạo thần dị trốn sáng sinh ra Cự Minh. Cái này liền có thể xác định, đạo này có thể xuyên qua không gian cách trở quan mang đâu một chỗ, nhất định là chính bọn hắn người. Nhưng bây giờ Tây Bắc chi điệu tất cả chân ý tu sĩ đều đã ở đây, thì là ai còn có thể tỏa ra đạo kia sáng ngày đâu? Làm cái nghi vấn này dâng lên thời điểm, Hoắc Nguyên cùng Đông Nhược Âm hai người chính là không hẹn mà cùng hướng đối phương nhìn lại, đang trao đổi một phần ánh mắt về sau, hai trong lòng của người ta đều là hiện ra mấy phần vẻ kích động, bởi vì giờ khắc này hai người đều là đã thông qua một phen suy đoán, biết được tên này thần bí tu sĩ thân phận. Ý niệm tới đây, Hoắc Nguyên trong lồng ngực liền lập tức sinh ra một vẻ khó ý chi sắc. Hừ, các ngươi bọn này ma tệ tử, thật sự cho rằng tới Tây Bắc chi địa liền có thể làm sằng làm bậy. Lại không bàn luận kia Dương thị phía sau cửa viện, cũng chỉ là ta Tây Bắc vị này tuyệt thế thiên kiêu, liền đủ gọi các ngươi hung ác cắn một lần cân đầu. Mang phần này thoải mái chi ý, Ma Nguyên Chính là lại lần nữa rút dao mà lên, hướng phía kia hai tên ma môn chân ý chém tới, mà ba tên kia gọi ra pháp bảo hộ thân ma tử, cũng tại lúc này chân chính cảm nhận được mình cùng bị này chính đạo thiên kiêu ở giữa chênh lệch thật lớn. Sắc khí này, tại ăn mòn da pháp quang bình thường, hắn cũng đã tiếp xúc đến không gian đạo pháp chi lực. Không, nếu chỉ là chạm đến phương pháp này hạm cấp độ, là không thể nào ảnh hưởng đến trong tay chúng ta pháp bảo ý năng. Hai tên thân chịu trọng thương âm dương ma tử, cảm ứng được tự chân pháp bảo chi lực ngay tại một chút xíu tiêu giảm, lập tức liền ý thức tới dương linh duyệt đã sớm chạm đến không gian đạo pháp. Nhưng chính như bọn hắn lời nói, nếu chỉ là đối không gian đạo pháp một chút nông cạn mà dụng, là căn bản không có khả năng uy hiếp được chính mình đạo này hộ thân thủ đoạn. Dưới mắt xuất hiện loại tình hình này, liền chỉ nói rõ một chút, kia chính là cái này Dương Linh Duệ đã vượt qua ngưỡng cửa kia, chính thức tiến vào lĩnh hội giai đoạn. Nghĩ thông suốt điểm này sau, hai tên ma tử trong lòng liền càng là sợ hãi đan sen. Không có khả năng a, tại Thương Lang trong lịch sử, liền chưa bao giờ có tìm đạo tu sĩ lĩnh hội không gian đạo pháp chuyện. Cho dù là đại ca, là cái kia quá khứ thân làm tiên kiêu tuyệt đỉnh lạc tiên tổ, cũng chưa từng làm được loại chuyện này. Người nói không sai nhưng dưới mắt chuyện này chính là đã xảy ra, điều duy nhất có thể giải thích chính là lời nói đến đây, vị này bị gọi là hai mèo ma tử, chính là không tiếp tục tiếp tục về sau nói tiếp. Nhưng bất luận là hắn hay là một người khác, giờ phút này sắc mặt đều đã biến có chút ngớ tệ. Là người loại bỏ tất cả không có khả năng tính, như vậy mặc kệ còn lại đám tán kia nhìn đến cỡ nào không phù hợp lễ thượng, nó đều là sau cùng trận dưỡng. Cho nên, hắn hiện tại là tại chứng đạo sao? Nhỏ tuổi nhất cái kia ma tử Đởn Dẫn Dương mắt nhìn về phía Tôn này tái nhợt thần nhân, dù giọng nói rằng, kia, hắn liền không chỉ là đơn thuần muốn giết chúng ta, mà là muốn muốn để cho chúng ta. Trở thành hắn lần này con đường chứng đạo, khối thứ nhất đá kê chân. Bởi vì phần này chân tướng đối với hai người nhận biết xung kích thực sự quá lớn, cho nên cho dù lại nghĩ thông suốt ngọn nguồn bề sau, vẫn là cảm giác có chút hư ảo không chân thật cảm giác, cả người cũng đều lâm vào một loại chết lặng thái độ. Hai người bọn họ có thể ý thức được việc này, kia còn tại trực diện Dương Linh Uyệ tà tiên nữ tu tự nhiên cũng là có thể phản ứng tới. Dưới mắt trong ba người, cũng chỉ thừa nàng còn chưa từng chịu tới tính thực chất thương thế, đồng thời còn có mấy phần sau cùng nãy lực, có thể cùng Dương Linh Uyệ làm liệu chết đánh cược một lần. Dương Linh Duệ chiều này lầm chứng đạo sát thực ra ngoài ý định, nhưng ở trong mắt nàng, cái này có lẽ cũng có thể trở thành chính mình thay đổi cục diện cơ hội. Dù sao cái này chứng đạo cử chỉ một khi bắt đầu liền không cách nào đình chỉ, chỉ cần nàng có thể dụng thuận pháp thủ đoạn tiến hành bao nhiêu, nếu Dương Linh Duệ đi hướng chứng đạo thất bại kết cục, hắn liền tất nhiên sẽ nhận đại đạo tiếp số phản vệ, nói không chừng liền sẽ trực tiếp thân tử đạo tiêu tại tại chỗ. Hai người các ngươi, chớ có tự loạn trợ cước, chúng ta dưới mắt còn có cơ hội, tiếp tục là ta trợ thế. Nghĩ như vậy, nàng chính là làm đúng chắc tâm cảnh, cùng phía dưới hai người chuyển giao nhiệm vụ tiếp lấy lần nữa vận chuyển sau lưng âm dương đại pháp bàn, lấy một đạo khắc tên là Nghiệt Hồn Vệ Tâm Sắc Chiêu, gọi động cái kia đạo từ bạn thi ma tôn ban thượng một phần đoan nhiệt chi lực, tại ta tiên pháp cùng nhau trước đó lại lần nữa hiển hóa ra một tôn nửa người sư cô, nửa người hết nục lệ quỷ tạp vận. Kẻ thu chủ nợ, đều tại ngươi thân, nghiệt nói hồn bề, không còn chỗ hán. Pháp môn xuất khẩu lúc, qua ở trên người nàng kia một chương to lớn ra người, chính là đột nhiên tung bay mà lên, bao quở ở đằng kia tạp vận thân thể phía trên. Sau một khắc, Dương Linh Duệ chính là trong lòng khẽ gi một tiếng, nhìn về phía cái này vừa mới trùng hoạch ra người cốt đục tà vật, liền nhìn ra mấy phần manh quẻ. Có thể ngưng tụ ra bực này thân hình khổng lồ, cái này tà vật nguyên thân, tất nhiên chính là tu kia địa sát luyện thể chi pháp ma môn tu sĩ. Ai, cũng là một kẻ đáng thương, đem đẹp một cái thể tu chi tài, cuối cùng lại rơi vào lần này người không ra người bị không ra quỷ hạ trạng. Trong lòng của hắn than nhẹ một tiếng, lập tức thấp nói một tiếng nói, cũng được, trừ nghiệp vụ tận, hôm nay chính là bạn tọa chứng đoạn ngày, liền tiện thể ngươi đo đường, đi hướng siêu thoát còn đường a. Chương 233, ta phát thành Tiếp Vân Hiển chương 233, Tà pháp thành, Tiếp Vân Hiển Âu Ngạo. Thân hình ngưng tụ lúc, kia tà vật chính là ngựa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào thê thảm, nó nhô lên thân thể cao lớn, đỉnh lấy dương linh duệ phóng thích ra sát khí hồng lưu từng bước một hướng tới gần. Cái này tà vật trên thân ngưng tụ ám nghiệm, đã là vượt ra khỏi dương linh duệ trước kia thấy qua tất cả ma đạo chi bậc. Phần này lực lượng tại trên người nó đã có thể từ vô hình hư ảo thái độ hóa thành thực chất, lấy từng đạo xích hồng thi quỷ chi linh dáng vẻ từ phía sau hướng ra phía ngoài dò ra. Những này yêu tà chi vật trôi tản ra, là một loại không đựng bất luận cái gì cảm xúc tuyệt đối ác ý chính là bởi vì phần này bên trong hóa lực lượng đầy đủ thuần túy, mới có thể cùng Dương Linh Duệ phóng ra ý sát phạt chống lại. Đồng thời, phần này lực lượng có thể cũng không phải là chỉ có bên ngoài lộ ra chi tướng. Tại Dương Linh Duệ đưa ánh mắt về phía thân máy mắt, liền lập tức cảm thấy có một đạo sâu nặng oán niệm theo linh niệm leo lên mà lên, nhu toán xâm nhập thức hải của mình bên trong. Tốt một cái chí âm chí ác chi tà chi vật, nghĩ đến cũng là xuất từ vị kia ma thổ định phong chi thủ. Với hắn tới nói một phần tiện tay tạo ra chi bận, đối với tìm đạo tu sĩ mà nói, liền đã là một tòa khó mà vượt qua đại sơn. Dương Linh Uyệ trong lòng thầm khen một câu, đối tôn này tạp vật chiến lực đưa ra cực cao đánh giá. Tiếp lấy hắn chính là ý niệm mỗi đổi, quét qua ở giữa, liền đem cái kia đạo ý đồ tiến vào chính mình thức hải toán nghiệm chi lực giết hết, hôm nay như đổi lại cái khắc tìm đạo tu sĩ gặp phải bực này ta pháp, tất nhiên khó mà chống đỡ, 89 phần 10 chính là muốn ngươi nói. Dương Linh Uyệ lời ấy cũng không phải là nói ngoa, bởi vì từ cuối cùng triển lộ ra uy năng đến xem cái này khủng lộ tà vận sắc thực muốn so trước đây kia âm dương xong nhận toàn lực một trạng còn phải lại mạnh lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Trước đây tại phụ giao tông cấm địa động thiên bên trong, Vân Đê Ngô từng hướng hắn biểu hiện ra qua chính mình chí cường đã phát, xem như bây giờ có thể đứng vào kim bảng trang đầu đỉnh tiêm tiên tiêu, toàn lực của nàng một kích, đa hiếm có tìm đạo cảnh tu sĩ có thể tiếp được. Nhưng dù cho như thế, cùng hôm nay cái này hoàn hồn tà vận so sánh, cũng vẫn là kém một cái cấp bậc. Dựa theo trước đây Dương Nguyên Hùng cùng Long Nguyên hai người đối chính đạo một đám đám tiên tiêu xếp thứ tự, Vân Đê Ngô chiến lực hẳn là cùng cái sau tại sản sản với nhau. Đại văn Thiên Ngô toàn lực phía dưới đều muốn yếu tại cái này Tà vật hung uy, kia đổi Long Nguyên tới đây kết quả tất nhiên cũng sẽ không có quá khó lường số. Cái tiết như thế tính được, phóng nhãn Thương Lang chính đạo, có thực lực cùng cái này Tà vật chống lại tìm đạo tu sĩ, liền chỉ có ngày đó kiêu đứng đầu bảng trang năm vị trí đầu người. Nhưng muốn nói đem nó đánh giết, cho dù năm người này trì diện, khẳng định cũng là muốn tốn hao không ít khí lực. Dù sao vật này địa vị quá lớn, đang tìm nói cùng nội đạo to lớn cảnh giới hồng câu phía dưới, có thể làm được cùng cái này Tà vật đánh cho có đến có vẻ, cũng đã là Thương Lang đám tiên yếu mức cực hạn. Bất quá Giờ phút này Dương Linh Duệ đã chỉ nửa bước thoát ly Thiên Tiêu giới hạn, tất nhiên là không thể lấy đi qua như vậy tiêu chuẩn đến tiến hành cân nhắc. Cái này hoàn hồn tà vật là lợi hại không giả, nhưng gặp mệnh quan chứng đạo này, liền cũng bất quá là tại cái kia phần giết cảnh đại thành đạo tâm bên trên, lại thêm một phần con đường góp nhặt mà thôi. Nghiệm động ở giữa, cái này tân hình khủng lỗ tà vật chính là đỉnh lấy Dương Linh Duệ sát khí hùng lưu, đi tới trước người hắn. Phô soạn, tại tà tiên nữ tu điều khiển dưới, hắn giật ra trước ngực ra thịt, lộ ra một trương ngọc đầy vô số tinh mịn răng nanh ngọt lớn, dự định đem trước mặt đạo này tái nhật thần nhân nuốt vào trong đó. Cùng lúc đó Phía sau những cái tia xích hồng thi quỷ chi linh, cũng kêu khắp rít lên lấy bay tán loạn mà ra, tại một mảnh xích hồng mị ảnh vẩn quanh hạ hóa thành một cái che tinh tránh nguyệt thi thể đại thủ, hướng về dương linh duệ chụp tới. Nếu chỉ là cái này ở bề ngoài hai đạo tu pháp, vậy cái này tạm vật nhiều nhất cũng chính là cái trang đầu mật lưu tiêu chuẩn. Chân chính để nó trở thành có thể che đậy một đám chính đạo tiên điều, thậm chí liền vân tê nô cùng long nguyên đều khó mà ngăn cản, còn là tới từ kia phần tử bạn thi ma tôn tự tay ban thượng thuần túy ác nghiệp ý chí. Phần này lý trí đối với tìm đạo cảnh tu sĩ áp chế lực lượng quá cường đại, bình thường tiên yêu tại đối mặt hắn lúc, thậm chí liền ý niệm cùng thể nội linh nguyên chi lực đều không thể điều động. Bất kỳ tránh lui hoặc làm nưu lợi ý nghĩ, đều sẽ trợ chướng hung uy khí diễm, cũng vô cùng có khả năng dẫn đến tâm cảnh của mình xuất hiện tỉ vết khoảng cách, nhường có thể thừa lúc vắng mà bảo. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, là ngươi tại đối mặt tôn này tà vật thời điểm, ngươi đem không có bất kỳ cái gì cái khác phương pháp ứng đối, chỉ có thể lựa chọn cùng nó chính diện đối chọi, mới có thể có một tia phần thắng có thể một đạo âm tà nuốt thân, một đạo phi tay đoạn hồn chí cường tà pháp, mỗi một cái đơn sách đi ra đều đã là cơ hồ đạt đến tìm đạo cảnh trên đại đạo hạng, hai người điệp ra phía dưới, liền đủ để đem chín thành chín tìm đạo tu sĩ tại chỗ phá hủy. Thành, song pháp đều thành. Chỉ cần vấy lần này chứng đạo khí tựa, liền có thể gọi hắn phí công nông sức. Thấy ý mồm song pháp đều đã hiện hóa thành hình, kia tà tiên nữ tu trên mặt chính là lộ ra khó mà che giấu vẻ kích động. Bởi vì chính nàng tu luyện đến nay, cũng là không thể hoàn toàn chưởng không cái này tà bệnh. Vừa mới tôi đọc bí pháp thời điểm, cũng là chỉ có 3 4 thành 5 chắc có thể thành công, có thể nói hoàn toàn là ôm liệu một fan tâm thái đến tiến hành đến thử. Bất quá nhìn cục diện dưới mắt, nàng chính là thành công đọ sức tới cái này một phần đáng quý sinh cơ. Trong thương rơi xuống đất kia hai tên ma tử, lại nhìn thấy Dương Linh Uyệ bị kia Cố Chí cường ác ý khóa cứng khí tức, cũng là không khỏi hiện ra một vẻ vui mừng. Phần này chuyển cơ xuất hiện, rất có thể một lần hành động thay đổi vừa mới 3 người đối mặt Dương Linh Uyệ xu hướng suy tàn, nhường cái sau xa báo đến tiến tối lượng nan bị động hoàn cảnh. Nếu như hắn lựa chọn tiếp tục phá cảnh, vậy liền đành phải chậm dần chứng đạo tiến trình, đi đầu giải quyết cái này hai đạo tạp pháp căn phải làm được điểm này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, một khi bị kéo dài quá lâu, liền sẽ khiến cho trước đây thật vất vả ngưng tụ sát đạo khí tượng tán loạn ra, từ đó làm cho phá cảnh thất bại. Nếu như hắn lựa chọn đình chỉ chứng đạo cử chỉ, cũng tất nhiên sẽ lọt vào kia phần đại đạo phản phệ, lâm vào trọng thương chí địa, càng không cách nào tiếp tục cùng cái này hai đạo tà pháp chống lại. Cho nên vào lúc này ba người xem ra, Dương Linh Duyệt đã là đi vào một đầu tiêu lộ, bất luận làm ra loại nào lựa chọn, đều muốn đối mặt khó có thể chịu đựng to lớn một cái giá lớn. Hô, ầm ầm. Nhưng mà liền trong lòng bọn họ thở dài ra một hơi coi là tình thế sắp chuyển biến tốt đẹp thời điểm, cái kia thiên khung phía trên truyền đến trận trận nặng nề trầm đục, lại là nhường ba người tâm thần nhảy một cái, không khỏi dương mắt nhìn quanh mà đi. Mà cái này không nhìn cũng sao, một cái sau khi xem, ba tên thân vệ ma tử chính là trong nháy mắt cảm thấy trong lòng chấn động mãnh liệt, mỗi người đều trừng lớn hai mắt, hé mở lấy miệng, dùng một bộ khó có thể tin thần thái, ngưỡng vọng kia phiến tụ đến hùng vĩ kia bần. Ai có thể tưởng tượng tới, tại đối mặt dạng này lưỡng nan cục diện thời điểm, Dưỡng Linh Duệ không chỉ có không có lựa chọn chậm dần phá cảnh chi thế, cũng không hề từ bỏ chứng đạo mà là lựa chọn xông lên đến cùng, trực tiếp gia tốc toàn bộ chứng đạo tiến trình, sinh sinh tại tụ thế cất bước giai đoạn, liền dẫn động đại đạo lôi kiếp hiền hóa. Chương 235, ứng tiếp chương 235, ứng tiếp lần này chứng đạo chi ngôn tựa như từ thiên ngoại truyền lại mà đến, để cho người không tìm được đến chỗ, nhưng lại cảm giác gần tại bên người. Diễn là đạo này trong lời nói ẩn chứa uy danh chi thế, liền gọi ba tên kia ma tự hoàn toàn hoàn hồn, tất cả đều ngây người tại nguyên chỗ, mờ mịt luống cuống nhìn về phía cái Tiên cung phía trên tiếp bần, thân hình cũng là bắt đầu không thể ức chế run rẩy. Ngoanh soạn, mà liên tại Dương Linh Duệ dứt lời lúc, Cái kia thiên khung phía trên tiếp văn cũng là nhận uy lên cùng nhau, dùng một đạo hư màu trắng lôi kiếp đưa ra đáp lại. Cái này đạo thứ 2 lôi kiếp so sánh với vừa mới kia thanh lam chi lôi lại có biến hóa, nó ngửi ngửi đẩy trời khói xanh quỷ tích lớn lượn mà xuống. Kia chướng mắt lôi quang lại là tại rơi xuống quá trình bên trong không triễn liễ tán ra đến, chưa từng chờ kia lôi dẫn rơi xuống đất liền đã tan biến tại vô hình. Có vừa mới như thế đạo ngược, ba tên ma tử thấy cảnh tượng như vậy cũng sẽ không lại ngây thơ coi là đạo này lôi kiếp liền như vậy kết thúc. Bọn hắn mặc dù còn không cách nào làm ra bất kỳ nó nữa nhưng ở trong lòng đều là biết được, đây nhất định là cùng kia biến mất không còn tâm tích dương linh dược có quan hệ. Ở tên này xuất thân Tây Bắc vùng biên cương chính đạo thiên kiêu trên thần, bọn hắn đã thấy được rất nhiều đi qua không từng chứng kiến, hoặc là nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Dưới mắt từ hắn dẫn động đạo này thần bí lối kiếp, cũng tất nhiên còn có càng sâu huyền cơ tồn tại trong đó. Cờ giác, cờ giác, nương theo lấy một hồi lôi điện phun trào thanh âm, bọn hắn phần này phỏng đoán cũng là rất nhanh đến mức tới sáng minh. Dưới mắt tại bọn hắn linh niệm cảm ứng cùng trong tầm mắt, cũng không có bất kỳ cái gì lối kiếp hiện hóa dấu hiệu, vừa vận tuần cái kia đạo bảo vệ tính mạng của bọn họ pháp bảo chi lực, lại là tại bị một cỗ lực lượng vô hình nhanh chóng làm ham mọn. Đây là không gian dung động thời điểm sẽ hình thành dư ba cái này mà môn nữ tu kiến thức không cạn, phát hiện cái này một cổ quái mánh khoẻ về sau, liền lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì, là hắn, hắn tại cùng cái kia đạo lôi kiếp, chinh đoạt mạnh không gian này thuộc về. Nếu là tại Dương Linh Duệ dẫn động lôi kiếp chứng đạo trước đó thời điểm nghe được tin tức này, còn lại hai tên ma tử khẳng định sẽ rất là chấn kinh. Nhưng tới giờ này phút này, bởi vì trải qua quá nhiều cảm xúc bên trên thay đổi rất nhanh, cho dù là biết được phần nhân tính nài uống, Trên mặt bọn hắn chính là chỉ còn lại có ngốc trệ cùng chết lặng, lại không, có nửa điểm cảm xúc biến hóa. Cú may là bọn hắn bị tỉ tỉ này đầu não còn có mấy phần thanh tỉnh thái độ, ý thức được Dương Linh Duệ dưới mắt đang cùng lôi tiếp làm đấu, liền muốn muốn trượt cơ thoát đi nơi đây. Mặc kệ cuối cùng có thể chạy hay không đến rơi, cũng hầu như so ở chỗ này ngồi chờ chết mạnh hơn. Nhưng mà, ngay tại nàng dự định thôi động ngự phong thuật pháp thời điểm, lại là đột nhiên phát giác, chính mình đúng là đã tại chẳng biết lúc nào, không cách nào tiếp tục điều động thể nội linh nguyên chi lực. Bất luận nàng thông qua phương pháp thế nào tiến hành đến thử đầu nhập thể nội linh nghiệm đều rất giống trâu đất xuống biển đồng dạng, không phản ứng chút nào. Trải qua dày bò xuống tới, nàng chính là phát ra được, đây cũng không phải là là thân thể của mình xảy ra vấn đề gì, mà là có một cỗ chính mình không thể nào hiểu được lực lượng phong ấn trong cơ thể mình linh nguyên chi lực. Ngay tại nàng ý đồ tìm phương pháp phá giải lúc, một đạo màu tái nhợt hình vuông pháp lệnh chính là tại trong tứ hải của nàng nổi lên. Tên này ma môn nữ tu thậm chí đều không biết mình là khi nào chúng đột chiêu, cái này đạo thuật pháp lại là làm sao có thể xuyên tấu qua pháp bảo hộ thể chi quăng, thẳng vào trong tứ hải. Nhưng ở đạo này phán lệnh ngưng tụ thành hình thời điểm, Nàng chính là thấy rõ ràng phía trên dùng màu đen nháy bút mực, viết liền cấm pháp hai chữ. Kết hợp với trước đây Dương Linh Duệ phát biểu kia phiên chứng đạo tri ngôn, tên này ma môn nữ tu tâm khí chính là lại một lần nữa rơi thẳng đáy cốc, hai chân mềm nhũn, trực tiếp có quắc ngồi trên mặt đất. Tại vào thời khắc này, nàng rốt cục buông xuống tất cả dẽ dũ cầu xin ý niệm, sai đến đâu mạng sống sự tình ôm lấy bất kỳ vết tưởng. Thân làm bạch đế người thân dòng dõi, nàng lại biết được không gian kia thông lộ lúc này tình trạng, cũng biết nếu như mình ba người chưa thể giải quyết Dương Linh Duệ, như vậy tại thông lộ hoàn toàn bững chắc trước đó phụ thân của bọn hắn chính là sẽ không lại phân ra gì tìm đạo cảnh tu sĩ đi vào Tây Bắc. Nàng ý thức được chính mình cùng hai cái huynh đệ đã sa vào đến một phần không cách nào phá giải tuyệt cục, không có người sẽ đến giải cứu bọn họ, cũng không ai có thể hiện thân giải cứu bọn họ. Kết thúc. Đã tất cả đều dừng ở đây rồi trong miệng nàng tự mình lẩm bẩm, chậm rãi cúi thấp đầu xuống, thậm chí liền ở trên bầu trời kinh khủng kia vân, cũng sẽ không tiếp tục đi nhìn nhiều. Mà cùng một thời gian, tại ba người không cách nào chạm đến lĩnh vực, Dương Linh Duệ cùng cái này đạo thứ hai hư bạch tiếp lôi đọ sức cũng tiến vào giai đoạn sau cùng. Lần này nhân kiếp tranh chấp phản ứng tới Hoang Lâm chi địa, chính là ba tên ma tử hộ thể pháp quang, tại không gian dung động dư ba hạng, biến càng ngày càng nhiều đất. Dương Linh Duệ giờ phút này đã tiến vào sát thân giải thể trạng thái. Cùng một hồi trước tại không về ống thông gió lúc, nhập thân tuần lưu, tâm thần phân ly khác biệt, lần này hắn là mượn đạo tứ nhất lôi kiếp chi lực, thành công đạt đến hình thần điều tán cảnh giới. Tại cái này một trạng thái phía dưới, hắn chính là tương đương cùng phương này tiên địa lớn như vậy không gian hòa thành một thể. Hắn có thể không thấy hình bóng, cũng có thể ở khắp mọi nơi, đây chính là ngưng luyện ra kia phần giết đạo chân ý nhường hắn tại không gian đạo pháp phía trên lấy được một phần độc môn tuyệt kỹ. Bất quá thiên khung phía trên kia phần chân ý kiếp số cũng tuyệt không đơn giản nhân vật. Chỉ ở Dương Linh Duệ khí tức biến mất một cái chớp mắt, nó chính là lấy đặc hữu tiên phần bản tựa biến hóa chi đạo, hạ xuống đạo này động dạng có thể hòa vào không gian bản nguyên bên trong đặc thủ lôi kiếp. Mà bởi vì một vùng không gian chi địa dung nạp là có hạn mức cao nhất, cho nên khi đạo này lôi kiếp cũng dung nhập ở giữa, nó cùng Dương Linh Duệ liền giống như chen tại một gian nhỏ hẹp trong phòng, hai người tất nhiên sẽ xảy ra kịch liệt va chạm. Hoang Lâm chi địa bên trong xuất hiện kia phần không gian rung động, chính là vì vậy mà lên Lần này đánh nhau tới cuối cùng chỉ có thể có ba loại kết quả, hoặc là Dương Linh Duệ giết hết lôi kiếp, vượt qua cái này một phần khảo nghiệm, hoặc là hắn bị lôi kiếp thôn vệ, hoàn toàn hình thần câu diệt ở vô hình ở giữa, hoặc là liền là ai cũng không làm gì được ai, cuối cùng tạo thành kịch liệt rung động, liền sẽ dẫn đến cái này một cả vùng không gian độ sụp, tỉ lệ lớn đồng quy vô tận. Nói cách khác, Dương Linh Duệ nhất định phải mau chóng đem đạo này lôi kiếp hàng phục, nếu không, liền rất có thể đi hướng cuối cùng độ kiếp thất bại, thân tử đạo tiêu kết cục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại khái qua chừng nửa canh giờ. Ngay tại ba tên ma tử hộ thể pháp quang muốn hoàn toàn ma diệt thời điểm, toàn bộ Hoang Lâm chi địa không gian chấn động chính là chậm chậm lắng xuống. Phu, sau một khắc, Dương Linh Duệ thân hình chính là tại từng đạo sát khí quần quật ở giữa một lần nữa ngưng tụ, xuất hiện ở ba tên ma tử trước người. Hắn kia thân áo trắng vẫn như cũng là như vậy sạch sẽ, sẽ, không nhốn hội trần, trên mặt phán quan chi tướng cũng là tràn ngập uy nghiêm cùng thần tĩnh, để cho người ta dương mắt nhìn lên, liền sẽ không khỏi sinh ra một phần kính sợ cùng ngượng ngọ chi ý phức tạp. Ba tên ma tử đờ đẫn hướng hắn nhìn lại, liền thấy Dương Linh Duệ đưa tay nhẹ nhàng bắt, liền đem trong lòng bàn tay một đạo hư màu trắng lôi quang bắt tát quả là thế, cùng ta đoán không sai, loại trình độ này tiếp số, mong muốn một lần hành động thành tựu sát đạo pháp thể, còn còn thiếu rất nhiều. Đang phi nói chuyện, hắn chính là đưa tay tìm đòi, đem cái kia tuổi tất cản nhất ma tử năm lên, tiếp lấy liền hướng bầu trời phía trên quần quần tiếp vân ném đi đi bảo. Chương 236, rốt cục ngồi không yên chương 236, rốt cục ngồi không yên tiểu đệ. Gặp tình hình này, y ma môn nữ tu duy là lòng có bi thiết chi ý, lại chung quy là bất lực, cái gì cũng không làm được. Bởi vì nàng rất rõ ràng, không chỉ là chính mình bị tiểu đệ này, tại không lâu sau đó, chính nàng cùng hai mèo cũng giống vậy sẽ trở thành dương linh duệ con đường chứng đạo đá kê chân, bị ném nhập tiếp vân kia bên trong, trở thành kia lôi tiếp ápụ một phần chất dinh dưỡng. Suy thử, ở đằng kia ma tử thân hình không có vào tiếp vân trong mắt, người ở sau cùng bệnh kia pháp bảo chi quang, chính là cùng nó sinh cơ con đường cùng nhau bị cấp số chi lực nghiến nát. Đây chính là dương linh duệ chứng đạo chân ý đạo thứ 3 kiếp số, lấy tu vi của hắn đạo hạnh, liền xem như toàn thịnh thời kỳ, cũng không có khả năng ngăn cản được mấy may. Mà tại chôn vẹt tên này ma tử về sau, tiếp vân kia bên trong cũng là rất nhanh liền có phản ứng. Người này tu luyện chính là âm dương chi đạo bên trong dương pháp, Cho nên tại dung nhập kiếp vân về sau, cái này đạo thứ 3 lôi kiếp chính là bên ngoài hiện ra một mảnh cực nóng tranh hồng thái độ. Hừ, có thể có phần này trọng lượng, chính là vô cùng tốt. Dương Linh Duệ nhìn về phía kia dần dần thành hình lôi kiếp, xem thường một tiếng sau, phất tay hướng còn lại hai tên ma tử các đánh ra một đạo sát khí. Cái này hai đạo sát khí đem bọn hắn bao quạ trong đó, thay thế trước đây pháp bảo chi quang, bảo vệ hai người tính mệnh không lo. Gặp tình hình này, kia ma môn nữ tu chính là ánh mắt hung ác, từ bên hông rút ra một cây dao găm, dự định đi tự bận sự tình. Đã tương lai mệnh đồ đã không cách nào sửa đổi, kia nàng tình nguyện tự hành trong rực cũng tuyệt không muốn trở thành dương linh duệ thành trên đường muột khối đá kê chân. Nhưng lúc này đều không trở dương linh duệ há mồm mà miệng, bên cạnh vị kia tên là hai mèo ma tử chính là mở miệng nói, "Tam tỷ, vô dụng, ta sớm thử qua, nếu là có thể chết, ta tại vừa rồi liền làm." "Ngươi nói cái gì?" Kia ma môn nữ tu thần sắc sững sờ, trong lúc nhất thời liền hô hấp đều biến có chút thô trọng. "Ta không tin." Phốc soạn, nàng sau đó cắn răng một cái, dùng kia dao găm đâm vào ngực của mình. Trong ngay mắt này, nàng sát thực cảm nhận được lưỡi dao đâm vào trái tim cảm giác lạnh như băng. Nhưng vị dị chính là Lòng ngực của nàng vào lúc này không có một giọt máu chảy ra, một thân sinh cơ cũng cực kỳ ổn định, không có bất kỳ cái gì tràn ra ngoài độ xuống chí tướng. Mà tại nàng đem dao găm rút ra thời điểm, ngược bộ vị vốn nên tổn tại vết thương chính là trong nháy mắt phục hồi như cũ, thật giống như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Gặp tình hình này, nàng lại là tiếp tục chưa từ bỏ ý định hướng phía đàn điển của mình, cái cổ, kia linh, mạnh chọc lấy mấy đao. Nhưng làm như vậy về sau được đến kết quả, nhưng đều là cùng vừa mới giống nhau như lúc. Bất luận nàng mong muốn thông qua loại phương pháp nào sớm kết thúc tính mạng của mình liền xem như muốn trực tiếp đem dao găm từ trong cổ ở giữa một đao xẻ qua, vết thương kia cũng sẽ tại tiếp theo trong nháy mắt trở về hình dạng ban đầu. Cũng chính là ở thời điểm này, trong thân hải chính là có đạo thứ hai màu nâu xanh pháp lệnh chậm rãi nổi lên. Đợi đến đạo này pháp lệnh ngưng tụ thành hình, trên đó chính là hiện hóa ra không chết hai chữ. Một đạo cấm pháp, một đạo không chết, liền coi như là hoàn toàn đoạn tuyệt nàng tất cả đường lui, chân chính lâm vào muốn sống cũng được, muốn chết không xong, chỉ có thể mặc cho bằng dương linh dược bài bố tình trạng. Dương linh dược tất nhiên là sẽ không đi quản nàng giờ phút này tâm cảnh như thế nào biến hóa, chỉ chờ kia đạo thứ ba lôi kiếp thành hình chính là lại lần nữa hiển hóa mệnh quan bản tướng, lên trời mà đi. Vinh phù, mầu đỏ cam lôi quang đột phá tầng mây, mang theo từng vòng từng vòng chí dương chi hỏa gạo két mà xuống. Phía dưới, Dương Linh Duệ biến thành mệnh quan bản tướng cũng tại lúc này ngưng tụ sát ý, đưa tay chỉ thiên, nói ra một lời. Phá bọc. Phong hoa, tại đạo này phán lệnh phía dưới, tia lôi tiếp quanh mình ánh lửa chính là lập tức dập tắt hơn phân nửa, tất cả bên ngoài lộ ra hư tướng đều bị xóa đi, chỉ để lại mấy đạo thực chất bản nguyên tồn tại. Nguyên lai đạo này lôi tiếp đa số chí dương chi hỏa đều là từ biến hóa chi đạo hình thành giả tượng. Lại uy Theo đạo thứ hai phán lệnh hạ đạn, một mặt như là vòng xoáy cuồng phong chi nhãn chính là ở trên không hiển hiện ra. Rất hiển nhiên, đạo này phán lệnh hình thái là có mấy phần dương linh hoạt đi qua tu tập phong đạo cái bóng, đây cũng là hắn đối với quá khứ con đường một phần kỷ niệm. Hô, nay khiến phía dưới, một hồi uy thế thật lớn của phong khí lãng chính là phóng lên tận trời, trực tiếp đem cái kia thiên khung phía trên kiếp vân đều thổi đến hướng lên rút lui tốt một khoảng cách. Mà cái kia đạo màu da cam lôi tiếp, cũng là tại đạo này phán lệnh phía dưới hung uy lại giảm một phần. Tại liên tiếp đánh ra hai đạo phán lệnh thuật pháp về sau, Tôn này tản ra tái nhiệt hào quang mệnh quan thân thể cũng là phụ diêu mà lên, không có bất kỳ cái gì ý tránh lui, hướng về đạo này lôi kiếp chính diện nên đón tiếp lấy. Tại sắp chạm nhau thời điểm, hắn lấy tay hướng trước người hư nắm mà đi, một thanh sát khí trường đao chính là chớp mắt đưa thành. Trảm linh đang khoa chương soạn, một đao vung ra, chính giữa lôi kiếp hạ xuống đỉnh cao nhất. Tại mấy hơi căng thẳng bề sau, thay ngày sát khí trường đao chính là phá bỡ kiếp số bắt tướng, tiến quân thần tốc một đường hướng lên, xinh xinh đem đạo này lôi kiếp từ giữa đó chém thành hai nửa. Tiếp số sụp đổ về sau, những ngày màu đỏ cam lôi quang chính là hướng về tứ phương vậy ra ra, đem phía dưới toàn bộ hoang lầm chi địa ném ra vô số sét đánh cánh hố. Tam kiếp đã qua, Dương Linh Duệ hơi chút điều tức, sau đó lại lần nữa hạ xuống thân hình. Lần này, hắn đem cái kia ma môn nữ tu tổng lấy. "A, a a, ngươi liền không lo lắng, ta mệnh số quá nặng, dẫn độc lôi kết quá mức hung mãnh, đưa ngươi trực tiếp đánh chết." Sắp chết thời điểm, kia ma môn nữ tu chính là lộ ra một vẻ cười lạnh, "Ngươi có biết ta chân thực xuất thân, có biết tại ta truyền đạo người là ai? Ngươi không quan trọng, đi tới kiếp vân phía dưới." Dương Linh Duệ chỉ dùng ngắn ngùi ba chữ liền cắt ngang ma môn nữ tu lời nói, sau đó liền không hề do dự đưa nàng ném vào kiếp vân bên trong. Cái này nữ ma đầu đạo hạnh mạnh mệnh số sát thực muốn so vừa mới người kia lợi hại rất nhiều, là ở đẳng kia kiếp vân bên trong gượng chống chọi vẹn năm hơi thời gian, vừa mới hoàn toàn chốt bụi. Thấy lôi kiếp lại lần nữa bắt đầu ập ù, Dương Linh Duệ liền cũng bắt đầu trầm dãng ngưng tụ sát khí, chuẩn bị ứng đối cái này đạo thứ tư kiếp số. Nhưng ngay tại kiếp vân kia quần quật thời điểm, tại vừa mới kia ma môn nữ tu bỏ mình chỗ, Dương Linh Duệ lại là cảm ứng được một cỗ dị dạng khí tức đột nhiên dâng lên. Phần này khí tức uy áp mạnh, tại ảnh hưởng phía dưới, thậm chí liền Dương Linh Duệ dẫn động tiếp vân đều chỉ đến tạm làm tránh lui, cho hắn trên bầu trời nhường ra một mảnh vị trí. Đợi đến phần này khí tức ngưng tụ đầy đủ nồng đậm thời điểm, Tường đạo kim hắc giao thoa pháp quang chính là ấp ủ mã sinh. Rốt cục ngồi không yên sao? Dương Linh Duệ biết được đây là nàng này phía sau vị đại nhân vật kia có hành động, bất quá hắn cũng không quá nhiều vẻ sợ hãi. Dù sao đối phương mạnh hơn, bây giờ cũng còn tại ma tổ bên trong, cùng mình cách xa nhau rất xa, cũng không làm gì được chính mình. Vừa vặn mượn cơ hội này, nhìn một chút đối phương là thần thánh phương nào. Thế là tại thầm nghĩ trong lòng một lời sau, hắn chính là dương mắt hướng phía kia phiến pháp quang lưu chuyển chỗ nhìn lại. Đúng vào thời khắc này, tại phương Tiệp Vân chánh lui chi địa, có một cái sâu sa sâu thẳm to lớn đôi mắt đang chậm rãi mở ra. Chương 237, tiến nhiệm danh giới cuối cùng chương 237, tiến nhiệm danh giới cuối cùng thấy lần này dị tượng chợt hiện tại thiên khung Tiệp Vân bên trong, cái kia vốn đã trải qua đạo tâm vỡ vụn một tên sau cùng ma tử, trong mắt lại lần nữa khôi phục mấy phần thanh minh chi sắc. Hắn cố gắng điều động lên còn trợ không nhiều khí lực, sau đó hướng phía cái kia to lớn linh nhãn phát tướng túi đầu quy lại. Dương Linh Duệ đưa mắt cùng cái này to lớn linh nhãn đối mặt, từ đó cảm nhận được một vị tần mà không phát nhạt nhẽo tức giận. Hắn đoán cho là, người đến này sẽ là cùng cái kia ma môn nữ tu truyền đạo vạn thi ma tôn. Nhưng là thông qua cái này linh nhãn pháp tướng hiện lộ mới phần khí tức mà có thể biết được, vị này ma đạo cao tu cùng ba người là có huyết mạch liên hệ. Kết hợp trước đây từ nhà mình tiên tôn nơi đó được đến ma tổ tình báo, cái này hiện hóa đạo pháp người thân phận liền cũng vô cùng sống động. Ma môn thiếu chủ, nguyên lai bọn hắn là người hậu nhân, có trách rõ ràng không có gì đặc biệt bản sự, trên thân mệnh số khí bận lại như vậy nặng nề. Dương Linh Duệ xem thường một tiếng, Sau đó chính là một lần nữa ngưng tụ mệnh quan bản tướng, đưa tay liền hướng kia linh nhãn pháp tướng chính giữa rôi ngón đầm một cái. Cho dù đối phương lần này tới tới là muốn cùng chính mình đàm phán, hắn cũng không cảm thấy mình cùng đối phương có chuyện gì đang nói, cho nên, đã biết được người tới thân phận, liền không tiếp tục lưu thêm hắn ở chỗ này theo dõi cần thiết. Phá bọc. Một lời đã nói ra, phán lệnh tức hiện, kia to lớn linh nhãn pháp tướng phía trên trong nháy mắt nhấc lên từng cơn sóng vượn, dần dần có mơ hồ thái độ. Bất quá phương pháp này dù sao đến từ vị kia thần thông quảng đại ma môn thiếu chủ, chỉ có đạo này phán lệnh đánh xuống, còn chưa đủ lấy đem nó phá giải. Dương Linh Duệ thấy thế cũng là không chút gì mà mờ, mờ, một tay kết xuất pháp ấn, tay kia thì liên tiếp lại đánh ra ba đạo sát phạt pháp lệnh. Đoạt hồn, thân thể tà, trấn ác. Ba đạo pháp lệnh về sau, hắn chính là lại lần nữa ngưng luyện sát khí trường đạo, tiếp lấy thả người nhảy lên, phi thân lên, qua trong giây lát liền đã thông quá cứng vừa năm giữ không gian xuyên toa chi pháp, đi tới kia linh nhãn pháp tướng trước đó. Tại xuất đao trước đó, Dương Linh Duệ ngắm nhìn kia to lớn trong đôi mắt thâm thúy hà quang, tiếp theo lộ ra một vẻ khinh miệt ý cười, chính mình trốn ở ma thổ bên trong nhìn cái này những kia, cũng không ngừng phái tụi hạ cùng dòng dõi trên chiến trường chịu chết. Ta nhìn ngươi cái này đồ bức đi ma môn tiêu chủ, cũng không gì hơn, cái này đi." Dứt lời, Trảm Linh một đao lần nữa vung chặt mà ra, trực tiếp đem cái này to lớn pháp tướng từ chính giữa cắt thành hai nửa. Tại đạo này linh nhãn pháp tướng tại cây Bắc Hoàng Lâm chi điệu trên không tán loạn thời điểm, một bên khác ở vào Ma Đế khô chủng bên trong mật đế, cũng trầm dãi nhắm lại mi tâm con mắt thứ ba. Giờ phút này Vô Thường linh thể cũng ở tại chỗ, hắn thấy Bạch Đế nhắm mắt không nói gì, chính là thấp giọng nhắc nhở, "Bạch Đế, hắn nói câu nói như thế kia, chính là vì cái tướng." Ta biết, Bạch Đế cực kỳ hiếm thấy các ngang vô thường lời nói, sau đó nói tiếp: quy hoạch như cũ, sau 8 canh giờ, bắt đầu ném đương độ đạo cảnh mà tu. Không có vấn đề, 8 canh giờ hoàn toàn đủ. Vô thường ứng tiếng nói, mặc dù Bạch Đế thanh âm đàng thoại rất bình ổn, nghe không ra bất kỳ hỉ nộ chi, ý, nhưng từ hắn vừa mới không tiếp vận dụng cực kỳ chân bí huyền lực gấp nhặt, cũng muốn mượn từ kia nữ tu huyết mạch bỏ ra linh nhãn phát tướng, liền có thể nhìn ra, hắn giờ phút này nỗi lòng khẳng định không phải như vừa mới biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Đồng thời lấy Vô thường bây giờ thần đạo tu vi, cũng là có thể nhìn ra, Bạch Đế tại vừa mới hành pháp thời điểm, đã cắt đi chính mình một phần nhỏ khí vận, lưu tại Tây Bắc chi địa. Nếu là tại quá khứ bình thường thời điểm, vô thượng chú ý tới điểm này, khẳng định đều sẽ lập tức mở miệng đề điểm quy căn, hoặc là chủ động là Bạch đế trấn an Vân Ưu. Có thể đến lúc này, một là bởi vì hắn xác thực bất lực, hai cũng là bởi vì tại kinh nghiệm nhiều như vậy khó khăn chắc trở sau, đối mặt Bạch đế hắn quả thật có một tia chột dạ, cho nên liền lựa chọn trầm mặc. Mà hắn cách làm như vậy, liền để cho Bạch đế trong lòng vừa mới buông xuống không lâu kia phần hoài nghi lần nữa dâng lên. Bất quá, bởi vì nhiều năm hợp tác tích lũy được tín nhiệm, cho dù là máu của mình thân tử tự chết tại Tây Bắc, Bạch đế vẫn tại cho vô thượng để lối thoát không có chân chính đem hắn coi là kẻ phản bội. Mà Bạch Đế cuối cùng danh giới cuối cùng chính là cầm xuống Tây Bắc. Chỉ cần chờ đám tiếp theo ngộ đạo cảnh tu sĩ giáng lâm Tây Bắc, cũng thuận lợi đem mảnh này vùng biên cương chiếm cứ, khiến cho trong đó ma đạo tu sĩ có thể trực tiếp đối thương làn trung bộ hình thành nguy hiệp, kia trước đây tất cả khó khăn chất trở liền đều có thể xóa bỏ, hắn cũng sẽ không lại chuyện như vậy mải nghi vô thường đạo cơ. Nhưng nếu là đúng như kia hư giới lão ma nói tới như thế, vô thường là lựa chọn hai đầu đặc cực, chính đạo một phương sớm liền được tin tức, cũng từ trung bộ đối Tây Bắc tiến hành trợ giúp, khiến ma đạo bộ đội cuối cùng không cách nào công chiếm Tây Bắc, vậy coi như Ngươi thiếu mạng ta, sửa lại ta bận, ta một mực cảm kích ngươi, ta cũng không hi vọng cuối cùng sẽ đi đến một bước kia. Bạch Đế trong tim yên lặng nói ra một lời, một cỗ nhàn nhạt, nhạt bi ý cũng tại trong lồng ngực tràn ra. Nếu là có thể, hắn thật rất muốn tại vô thượng trợ lực chính mình công thành bề sau, đem hắn kia phần hùng vĩ nguyện cảnh cũng cùng nhau thực hiện, đến lúc đó một người một thần liền có thể hoàn toàn trưởng không thương lan châu. Về sau chỉ cần lại kiên nhẫn làm chút lực lượng tích lũy, tương lai chính là còn có thể đi luống dư hư giới, ngoại vực, những này càng rộng lớn hơn tiên điệu tung hành na du. Đây là từ lúc Bạch Đế năm đó giống mà đi ra Ma Đế khô chủng đến nay, trong lòng một mực có mang một phần mỹ hảo nguyên cảnh. Thằng đến tập kích bất ngờ Tây Bắc hành động trước khi bắt đầu, hắn đều là nghĩ như vậy. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, hắn lại là cảm giác được, vô thưởng đối với mình, dường như xác thực chưa bao giờ có chân chính thẳng thắn đối đãi. Từ đầu đến cuối, hắn đều đối chính mình có chô giấu giếm, chưa từng đem tự mình biết hiểu toàn bộ chuyện nói rõ. Ở quá khứ hơn 100 năm bên trong, hắn mặc dù một mực trợ giúp lấy chính mình thành sự, nhưng tương tự cũng biết thông qua các loại thần lực chi pháp giám thị chính mình năm chiều suy nghĩ, lấy bảo đảm chính mình vĩnh viễn sẽ chịu hắn trừng ỗng. Mà tại cái này hơn 100 năm, Bạch đế cũng sát thực chưa hề quên qua chính mình đối vô thượng ưng tuận kia phần hứa hẹn. Nhưng hôm nay xem ra, hắn phần này hơn 100 năm chưa từng dao động chân tâm thật ý, vẫn là chưa từng chân chính đả động bố thượng. Dưới mắt đối mặt người thân dòng dõi chết bởi tây bắc hiện thực, hắn cũng chỉ có thể hy vọng phần này chiến sự khó khăn chắc trở có thể dừng ở đây, đừng lại sinh ra càng khó lường hơn đến. Chỉ là Bạch Đế cũng không hiểu biết chính là, thị thật ngay cả vô thượng bản nhân, giờ phút này cũng còn không biết được trung bộ tu sĩ Động Tĩnh. Hắn căn bản không có hai đầu đặt cược, cũng tuyệt không có cố ý hãm hại ma đạo tu sĩ, dùng cái này để duy trì tây bắc chiến cuộc cân bằng. Một phần tiến nghiệm thành lập, thường thường vô cùng khó khăn, cần đầu nhập thời gian dài cùng tinh lực, cũng cần kinh nghiệm rất nhiều khó khăn cùng ngăn trở khảo nghiệm. Nhưng nó sụp đổ lên, thường thường lại là vô cùng nhanh chóng. Vô thượng giờ phút này là có khổ khó nói, Bạch Đế cũng đã đối với hắn lên lòng nghi ngờ. Khi thần sớm tại trận này tập kích bất ngờ phát động thời điểm, cái này một thần linh một tiên tu cuối cùng mỗi người đi một ngả vận mệnh liền đã chú định. Đã từng tự cho là có thể chưởng khống giới này vận mệnh, chủ đạo sinh linh vận mệnh ngũ thượng, bây giờ đối mặt vận mệnh của mình quỷ tích hướng đi, lại lâm vào không thể làm gì cục diện. Nhìn chúng xuống tới, sát thực cũng là một cái cực kỳ trầm trọng sự tình. Chương 238, đem nhánh lôi kiếp chương 238, đem nhánh lôi kiếp thương làn tây bắc, hoàng lâm chi địa. Tại đâm tụng đạo này linh nhãn pháp tướng về sau, bầu trời kiếp vân bắt đầu một lần nữa hội tụ. Dương Linh Duệ nhìn về phía ở giữa liền thấy kia nguyên bản nên bảy bệnh ra màu vàng kim nhạt lôi quang, giờ phút này đã hiện lộ ra một vết đen nhánh chi tướng. Hừ, liền biết ngươi sẽ không đi một chuyến của công. Trong lòng hắn hừ nhẹ một tiếng, trầm âm thanh nói nhỏ, thật đúng là cha nào có nấy, người nữ nhi kia mới vừa nói muốn hóa thành lôi kiếp đem ta đánh chết, ngươi cái này làm cha đến một chuyến, liền lại cho kiếp số này bên trong tăng thêm chút mấy liệu. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, bất quá đây cũng là chó ngáp phải rồi, hợp tâm ý của ta. Có ngươi phần này đại vận vào đầu, ta lần này chứng đạo sợ cầu sắt ý tươi sáng phát thế, chính là công thành có hy vọng rồi. Chính như trước đây vô thượng sợ cảm ứng đồng dạng, đối với người thân dòng dõi tử vong, Bạch Đế trong lòng vẫn là có mang một phần tức giận. Cho nên vừa mới hiền hóa linh nhãn phát tướng, ngoại trừ ghi lại dương linh dược khí tức, còn đem một đạo tự thân khí vận lưu tại nơi đây. Đại đạo lui tiếp cường độ, bình thường cùng tu sĩ bản thân tu vi nội tình, cùng mệnh số khí vận cùng một như thở. Mà phần này kiếp số cường độ, lại cùng tu sĩ thành công sau khi độ kiếp, có thể lấy được cảm ngộ tu mạch tính chỉnh chỉnh sửa tương văn. Cho nên tại Thương Lan Châu trong lịch sử, chính là có không ít rất có tài tình tiên tư tu sĩ, tại chứng đạo chân ý thời điểm, sẽ điểm kiểm nghiệm cách để cao phần này tiếp số uy năng, dùng cái này đến thu hoạch được càng nhiều phá cảnh thành quả. Mà bởi vì tu vi nội tình một chuyện cần lâu dài tu luyện tích lũy, tại chứng đạo thời điểm rất không có khả năng sẽ có biến hóa gì lớn. Cho nên tại tuyệt đại đa số thời điểm, Thương Lan những này đại tại đám tiên kiêu đều sẽ lựa chọn nhận mệnh cùng mượn vận vương thức đến để thăng cấp số cường độ. Giống trước đây Lăng Xương tại Thiên Kiếm Sơn phá cảnh chân ý thời điểm trạm sơn chứng đạo cử chỉ, trên thực tế chính là tại hướng tòa này bị Thương Lan kiếm tu coi là thánh địa kiếm phong nhân vận. Quá khứ mấy ngàn năm, vô số kiếm đạo tu sĩ đem một thân tu vi đo được Cùng với cùng kia phần kiếm đạo cảm ngộ đều lưu tại nơi đây, mà trải qua tuế nguyệt vẫn dưỡng, những này nặng nghề nội tình chính là biến thành một phần độc nhất vô nhị kiếm đạo khí vận, chỉ có Trạm Sơn công thầy người mới có thể đem nó lấy đi. Bởi vậy thì có thể đủ nhìn ra, nếu như một mạch đạo thống bảo tồn nó chính, mỗi cái thời kỳ đều có số lượng nhất định tu sĩ tiến hành tu luyện, đồng thời còn có thể lâu dài truyền thừa tiếp, như vậy tại nhiều năm về sau, chỉ là phần này đệ dành tới nặng nghề nội tình, liền đã có thể trở thành hậu thế người tu hành quý giá tài phú. Đây chính là vô cùng trực quan thể hiện xuất đạo thống truyền thừa hoàn chỉnh tầm quan trọng mà lúc này ngay tại phá cảnh dương linh duyệt, chính là một cái rất tốt mặt trái án lệ. Bởi vì sát đạo một mạch đạo thống truyền thừa, tại Thương Lan Châu bên trong vốn là khan hiếm không được đầy đủ, nhiều năm trước tới nay người tu hành có ít, có thể chứng đạo chân ý người thì càng thiếu. Cho nên tới bây giờ thời đại này, cũng chỉ có có thể nói là tại Thương Lan Châu manh quế thông thiên linh tiêu đạo viện mới có thể vì hắn tìm được kia phần Bắc Địa Sát Đạo cơ duyên chi bận. Bất quá, mặc dù không có tiền nhân gieo xuống đại thủ có thể hăm mát, nhưng có cái này ba tên tự chui đầu vào lưới mà đến, cùng kia ma môn thiếu chủ có người thân duyên phận ma tử chỉnh diện đem trên người bọn họ mệnh số khí bắt đầu nhập kiếp vân luyện hóa, cũng có thể thu mạch khả quan hiệu quả. Đây cũng chính là vì sao, vừa mới Dương Linh Duệ thấy kia Bạch Đế lưu lại một phần trợ chứng tiếp số khí vận, chẳng những không cảm thấy lo lắng em lại, ngược lại sẽ sinh lòng ý mừng rỡ. Bởi vì cục diện như vậy, vừa vặn chính là hắn lần này chứng đạo cơ cấu. Ầm ầm, ông. Bởi vì Bạch Đế phần này khí vận địa vị quá lớn, vậy cuối cùng ngưng tụ thành hình lôi kiếp hình thể, cũng đã gần muốn nứt vỡ kiếp vân bản thể. Mà do nó đưa tới mạnh mẽ không gian rung chuyển, thậm chí đều đã ảnh hưởng đến ở xa chân trời ngay tại đấu pháp một đám chân ý tu sĩ. Cái này, thật hay giả a, bực này tiếp số chí uy, có thể là tiểu tử kia dẫn động. Dưới mắt chính đạo liền hắn một người, không phải hắn còn có thể là ai? Có thể cái này, hắn từ đâu tới phần này năng lực, không cũng chỉ là một cái hai trang tiên tiêu chỉnh độ sao? Chẳng lẽ chính đạo những ngày tiên điều đều đã trưởng thành đến mức độ này sao? Ngươi hỏi ta ta đến hỏi ai? Chớ có muốn những cái kia có không có, tiếp số này là lợi hại không giả, nhưng hắn cũng phải có mệnh trống đỡ nổi mới là. Hai tên ma môn chân ý trò chuyện với nhau một phen, ngoài miệng thì là nói nhẹ nhàng linh hoạt, Nhưng thực tế giờ phút này, tâm cảnh đã bắt đầu có mấy phần biến hóa vi diệu. Bởi vì lấy phần này chân ý kiếp số giờ phút này hiện lộ uy năng, nếu là thật sự gọi Dương Linh Duệ vượt qua đạo cảnh này, dùng loại phương thức này chứng đạo chân ý công thành, kia tây bắt một phương coi như không chỉ là sẽ thêm ra một cái chân ý tu sĩ đơn giản như vậy. Có thể tiếc rằng dưới mắt bọn hắn thật sự là khó mà từ khốn cục bên trong thoát thân mà đi. Vì cam đoan Dương Linh Duệ tại chứng đạo thời điểm không bị quá nhiều, cái này tám tên tây bắt chân ý từng cái đều giống như không muốn sống đồng dạng cùng bọn hắn vào chỗ chết liệu, căn bản không lưu một chút phân thần chỗ trống. Dưới loại tình huống này, Nếu như bọn hắn vẫn là mong muốn quá nhiều Dương Linh Uyệ phá cảnh, vậy thì nhất định phải nỗ lực đồng dạng trả giá nặng nề. Mà tại bây giờ Dương Linh Uyệ có thể độ kiếp thành công đều là hai chuyện dưới cục diện, bọn hắn cũng thực sự khó mà làm ra trọng đại như vậy quyết đoán, đành phải ở trong lòng nghiến lặng cầu nguyện, để tên này Tây Bắc Tiên kiêu chết bởi lôi kiếp phía dưới. Oành! Ngay tại trong lòng hai người suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại thời điểm, một đạo chấn động tiên điệu tiếng sấm gào thét mà lên. Ở đằng kia phương hoang lâm chi địa bên trên, Dương Linh Uyệ chưa từng thi triển bất kỳ phương pháp ứng đối, mà là lựa chọn lấy mệnh quan bản tướng thân thể, chính diện ngăn kháng đạo này đen nhánh lôi kiếp. Trong lòng của hắn biết rõ vô cùng, từ khi ma môn thiếu chủ khí vận chỗ diện hóa mà đến đạo này lui tiết, uy lực của nó uy lực tất nhiên là muốn so còn lại phía sau mấy đạo đều mạnh hơn thịnh. Cho nên hắn sát đạo pháp thể cuối cùng có thể hay không tu thành, liền đều tại đây cấp phía trên. Ngoanh, khóa chương soạn. Khóa chương soạn. Mà đạo này tiếp số uy lực công sát thực không để cho hắn thất vọng. Chỉ là ngắn ngủi 10 hơi tà hữu giữ lẫn nhau, hắn bằng vào sát đạo ý chí ngưng tụ cỗ này, bệnh quan bản tướng liền bắt đầu tại đen nhánh lôi kiếp quanh kích hạ vỡ vụ ra. Phốc phu, ngay sau đó Đại biểu sát đạo tu vi nội tình mệnh quan mặt nạ cũng phá tán ra đến. Lúc này, kia đen như mực trong lôi kiếp, liền chỉ còn Dương Linh Duệ lấy nhục thân thân thể tại làm lấy chống cự. Phía dưới, vị kia tiên gọi hai mèo ma tử, giương mắt nhìn bề phía kia lôi quang chớp động chi địa điểm, liền thấy Dương Linh Duệ quần áo bị lôi hỏa đốt đốt thành tro bụi. Tiếp theo là da của hắn, bị kia tiếp số từng tấp từng tấp giật xuống, về sau chính là huyết đục, bọn hắn tại lôi kiếp phía dưới nhanh chóng nhéo rút, cũng cuối cùng thành than, khí hóa, lại bị từ lôi kiếp dẫn động phong bạt rồi. Phương điệp kia, kia lôi dẫn bên trong, liền chỉ còn một bộ màu trắng bệch khung xương còn tại trảo trống. Dương Linh Uyệ giờ phút này, bộ dáng chính là kia hình tiêu mảnh rẻ chi ngôn cụ tượng hóa. Hai mèo si ngốc nhìn về phía bộ bạch cốt kia chi thân, chẳng biết tại sao, trong lòng đúng là lại lần nữa không tự chủ sinh ra sự kính chi ý lý trí nói cho hắn biết, Dương Linh Uyệ tại đạo này lôi kiếp phía dưới hẳn là chống đỡ không được bao lâu. Đồng thời nếu là hắn chết đi như thế, như vậy chính mình cũng sẽ giành lấy cuộc sống mới. Nhưng ở chứng kiến Dương Linh Uyệ trên thân không ngừng toát ra đạo mệnh hào quang, trái tim của hắn đúng là sinh ra một phần cổ vai ý niệm. Hắn hy vọng Dương Linh Uyệ có thể công thành, hắn khát vọng nhìn thấy dạng này một vị tuyệt thế thiên kiêu đạp phá trùng điệp gian nguy chứng được chân ý đạo quả. Thế là tại phần này dùng kính chi tính tác dụng phía dưới, hai mèo chính là sắp mặt thành kính quy đứng dậy, sau đó hướng phía Dương Linh Duệ chỗ cao bãi mã xuống. Đại đạo phù hộ, thiên mệnh tự ân, nguyên ta thương lan mệnh quan, nô đạo công thành nơi này ngày. Chương 239, bạn tọa phàm ngươi, chủ diện. Chương 239, bạn tọa phàm ngươi, chủ diện. Lại nhìn kia lóa mắt kia lôi dẫn bên trong, Dương Linh Duệ bạch cốt thân thể mặc dù cứng chắc, nhưng ở kia đen nhánh lôi kiếp không ngừng cọ rửa hạ, vẫn là rất sắp xuất hiện rồi rất nhiều vết rạn. Trước đây bất luận là mệnh quan bảng tướng gỗ vụt, vẫn là vẫn là nhục thân hủy diệt, đều chưa từng ảnh hưởng Dương Linh Duệ bản thân sinh cơ công chắc. Nhưng khi cỗ này bạch cốt chi thân nứt ra thời điểm, ngay cả không tu sát đạo nhị miêu đều đã có thể cách khoảng cách thật xa, cảm nhận được trên thân sinh cơ trôi qua. Đại đạo phù hộ, thiên mệnh tự ân, gặp tình hình này, nhị miêu chính là hướng phía phương kia tiên địa không ngừng dập đầu dập đầu, khẩn cầu lấy Dương Linh Duệ có thể vượt qua này khó. Két két. Theo bạch cốt phía trên vết rạn lan tràn, Dương Linh Duệ cỗ này hình thể dần dần có văng tán chi tướng, cảm nhận được trên người sinh cơ cùng khí thế đều đang yếu bớt. Điên nhanh nhành lôi kiếp cũng biến thành càng thêm mấy liệt, chuẩn bị nhất cổ tác khí, hoàn toàn đem cái này không biết rõ trời cao đất rộng tìm đạo tiểu tu hoàn toàn nghiền nát tới hài cốt không còn. Khanh khách, chằng, chằng. Tại dạng này không ngừng kéo lên lôi kiếp cung uy phía dưới, Dương Linh Duệ Bạch cốt chi thân tại dự vững được gần sau nửa canh giờ, rốt cục cũng nhịn không được nữa. Nương theo lấy vài tiếng đứt gãy giòn vang, cả người Bạch cốt chính là tại kia lôi dẫn bên trong hoàn toàn đứt gãy ra. Không, không. Thấy cảnh này, ở phía dưới túi đầu vị lệ nhị Miêu chính là lắc đầu cao giọng la hét xuất khẩu. Hắn đầy mắt đều là không cam lòng chi ý tựa như kia ngay tại phá cảnh độ kiếp tu sĩ, liền là chính hắn đồng dạng. Thấy Dương Linh Duệ bạch cốt chi thân vỡ vụn ra, sau cùng bệ kia sinh cơ cũng sẽ muốn bị lôi kiếp nuốt hầu như không còn, một cỗ nồng đậm cảm giác tuyệt vọng cũng bắt đầu ở nhị miêu trong lòng lan tràn. Ngay tại lúc ngắn ngủi một hơi về sau, cặp mắt của hắn bên trong lại lại một lần nữa tỏa ra hào quang. Bởi vì ngay tại Dương Linh Duệ bạch cốt chi thân vỡ vụn về sau tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo màu trắng hơi mờ bật chất bắt đầu từ gãy xương bên trong sinh ra mà ra. Bọn hắn rất nhanh lẫn nhau tương liên, lại đem Dương Linh Duệ cái này một thân xương vỡ một lần nữa ghép lại ở cùng nhau. Còn chưa có kết thúc còn chưa kết thúc, ta liền biết, hắn tuyệt đối sẽ không bại vào kiếp nạn này. Nhị Miêu thấy thế chính là hưng phấn lớn tiếng hét to lên, nhìn thấy thương lan mệnh quan hôm nay chúng đạo, tiểu tu chết cũng không tiếc. Hắn cũng không hiểu biết phần này thần bí vật chất vì sao mà sinh, nhưng hắn lại làm minh bạch, làm phần này biến số xuất hiện thời điểm, liền lại biểu cho Dương Linh Vệ đối đạo này phản kích môn chính thức bắt đầu. Đợi đến Bạch Cốt chi thân tuần tụ, nguyên bản tán dật mà ra sinh cơ cũng bắt đầu từng đạo chạy trở về nhập Dương Linh Vệ thể nội. Phần này kết nối gãy xương thần bí vật chất, cũng không phải là trời giáng mà đến một loại nào đó ngoại lực, mà là hắn tại rất nhiều năm trước tự mang hồn cổ đạo bên trong cũng có được kia phần chân ý không tướng biến thành. Vật này chính là đi qua chân ý cổ tu còn sót lại tinh hoa chi vật, trong đó gánh chịu cùng lỗ mệnh số, mà có thể triệt tiêu kia lôi kiếp chi uy, trợ giúp Dương Linh Duệ tái tạo hình thể. Nhiều năm cổ tu, chỉ ở hôm nay, ý thức lần nữa khôi phục, Dương Linh Duệ đạo tâm đã hóa thành thanh thản thái độ. Hắn đưa tay ngăn cản kia dường như vô cùng vô tật đen nhánh kiếp số, thân hình cũng bắt đầu lướng lên trời khung phía trên chậm rãi dâng lên. Nương theo lấy phần này, Lịch Thiên mà lên ý chí cứng cỏi, cả người bạch cốt cũng bắt đầu ở kia lôi dẫn cọ rửa dưới có biến hóa. Nguyên bản trắng bạch xương ra Tại phát tóc xám hắc về sau bị cấp tốc bóc ra, mấy hơi ở giữa liền rút đi nguyên một tầng. Tiếp lấy lại là tiếp tục biến xám biến thành đen, lại lại lần nữa bóc ra mà xuống, lòng vòng như vậy lập đi lập lại. Quá trình này nhìn như 10 phần đơn giản, nhưng này phần gọi xương thống khổ là bậc nào toàn tâm vệ hồn, duyên chỉ có dương linh duệ mình có thể mới được. 3 lần, 5 lần, 8 lần phía dưới nhị miêu, tại chiêm ngưỡng dương linh duệ chứng đạo dáng người đồng thời, cũng đang nhìn chăm chú cái kia bạch cốt thân thể thuế biến số lần. Tại hắn đến tới lần thứ 12 thời điểm, dạng này tuần hoàn rốt cục dừng lại. Mà trải qua dạng này, một phần lôi kiếp hoán cốt về sau, Dương linh duệ cùng Dương thân thể cũng đã bày biện ra một loại như bảo ngọc phỉ thú đồng dạng ánh nhuận chi tướng. Kết quả như vậy nhường nhị Miêu cảm thấy thích thú, lại là nhường kia đen nhánh lôi kiếp rất là tức giận. Thử Hoa, nó không cam tâm Dương linh duệ như vậy thay đổi của diện, lại bắt đầu kéo lấy thiên khung phía trên kiếp vân bắt đầu hướng mặt đất hạ xuống. Kiếp vân kia cố chấp bất quá, liền đành phải bị cuốn ôm theo một đường hướng xuống mà đến. Như vậy lôi kiếp phản công kiếp vân cảnh tượng Diễm thấy trên đời, cũng tự khứa cảnh chứng minh bạch đế trên thân chỗ bị tức giận bận là kinh khủng cỡ nào. Đợi đến kiếp vân hoàn toàn xuống tới tầng trời thấp khu vực, chính là vừa bọn cùng ý muốn lên trời Dương linh duệ độ trạm mà lên. Kể từ đó, lần này tiếp số tại kia lôi dẫn anh kích trên cơ sở, liền lại nhiều ra một phần tiếp vân áp đỉnh. Bởi vì trước đây Bạch Đế lưu lại kia một đạo khí vận chí lực, phần này tiếp vân trọng lượng đã là tăng lên gấp đôi không ngừng. Đối lại bình thường chứng đạo tu sĩ, riêng là trước đây kia lôi tiếp chi huy đều khó có thể chịu đựng, chớ nói chi là giờ phút này tiếp vân trọng áp. Gặp tình hình này, nhị miêu trong lòng chính là sinh ra mấy phần vẻ lo lắng. Bất quá cũng không lâu lắm, hắn liền phát hiện dương linh duệ thân hình cũng không có vì vậy bị chèn ép quá nhiều, hơn nữa cũng không lâu lắm, Hắn khung xương thân thể phía trên liền tản mát ra một bệ kim sắc quang huy, ngược lại bắt đầu đem kết vân hướng phía thiên khung ngược đẩy mà đi. Bạch đế hiển hóa linh nhãn phát tướng, cuối cùng lưu lại một phần khí vận sát thực khá tốt. Nhưng xem như lần này chứng đạo ứng với người, Dương Linh Duệ trên thân vừa lúc cũng không thiếu hộ khí vận chiêu cố. Tại yên lặng gần 20 năm về sau, hắn cũng là rốt cục tại hôm nay chứng đạo chân ý thời điểm, lần nữa gọi động thể nội kia phần linh châu chi lực. So khí vận sao? Vậy thì nhìn xem có thể hay không nhiều đến qua ta đi. Dương Linh Duệ trầm giọng nói nhỏ một lời, sau đó giơ cao hai tay, ở đằng kia kim quang lưu chuyển ở giữa, bắt đầu đẩy mảnh này khủng lỗ tiếp vân trở lại chân trời. Mà khi phần này khí vận chi lực bị hắn tỉnh lại, kia như ngọc như thủy khung xương thân thể bên trên, liền bắt đầu như đá xanh sinh tiện động loạn, một chút xíu sinh sôi ra hoàn toàn mới hết độ. Dương Linh Duệ toàn bộ mới chân ý phát thể, chính là tại cái này tiếp vân trọng áp phía dưới, tại đen nhánh lôi tiếp tiếng gầm gừ bên trong, giàn luận mã sinh. Nhị Miêu Ngược nhìn thân ảnh của hắn, nhìn xem hắn đem kia giọng lớn tiếp vân một chút xíu đẩy xoay chuyển trời đất thế, trên mặt chính là sinh ra không thể ức chế vẻ kích động. Đợi đến Dương Linh Duệ đem cái này tiếp vân một lần nữa ngược đẩy xoay chuyển trời đất không đình chót, cả người máu xương da thịt liền đã là đoàn tụ mà thành. Lần lần thứ nhất nhìn thấy Dương Linh Duệ chân dung tu sĩ, Nhị Miêu Tại nhìn thấy kia một bộ dường như thế gian trích tiên đồng dạng dung nhan sau, cũng là hẽ mở lấy miệng, ngây người tại đường trường. Sắt Ý Nguyên Đức, nói hơi thở uy linh. Dương Linh Duệ giơ cao kiếm văn, ngay tại kia tia lôi dẫn bên trong gọi động một thân sát ý tuôn ra mà lên, trong ngáy mắt liền đem những cái kia kéo dài mà ra lôi tiếp chi tướng toàn bộ quét tán. "Ta vẫn hoạt thế, loạn mỆng nghịch nói, đả phản thiên gương, tội không thể tha." Dương Linh Duệ nói ra một câu bản án, sau đó đưa tay lăng không hư chỉ. Lệ tới sát khí tia trường đao thoáng qua tứ thành. Lần này, hắn đưa tay chấp đao, chính là đã không còn cần hiển hóa mệnh quan bản tướng, bởi vì tại pháp thể ngưng luyện thời điểm, phần này bản tướng đã cùng tâm hồn của hắn thân mệnh hòa thành một thể. Khi hắn cầm trong tay trường đao chỉ hướng thương khung thời điểm, kia vốn nên đối với hắn tiến hành áp chế kiếp vân đúng là sinh ra lui bước chi ý, chủ động tán đi mây mù, đem bên trong cái kia đạo lôi kiếp bản nguyên lộ ra. "Hôm nay, bản tọa phán ngươi, Chu Diệt." Lụt. Hoa, một lời đã nói ra, sát khí như màn, lôi quang đột nhiên diễn diện. Từ dưới nhị miêu từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên tiên cung, có thể dụ cho như vậy, cũng vẫn là chưa từng thấy rõ kia lôi kiếp tiêu tán tình cảnh. Hắn liền tựa như bị cái nào đó bàn tay vô hình, tư thế gian trực tiếp xóa đi đồng dạng. Còn lại nhiều ít, cùng đi a. Dương Linh Uyệ lấy sát khí cuốn thân biến thành một bộ áo trắng, sau đó đối với trên trời kiếp vân kia nói rằng, đối với hắn yêu cầu như thế, kiếp vân kia tất nhiên là không dám nghịch lại, lúc này liền đem còn sót lại ba đạo sát kiếp một mạch hạ xuống. Mà cái này ba đạo lôi kiếp uy năng, cho dù là chung vào một chỗ, đều là so ra kém vừa mới cái kia đạo đèn nhánh lôi kiếp. Lấy Dương Linh Duệ bây giờ tu bị, chỉ là tiện tay chém ra một đao, liền gọi chúng nó tất cả đều phá tán. Hôm nay bản tọa chứng đạo công thành, nhớ ngươi một công. Bài trừ thất sát lui tiếp, đã công thành chân ý chi cảnh Dương Linh Duệ, đối với kia chưa tán đi kiếp vân nói ra một lời. Kiếp vân kia dường như cũng có mấy phần linh tính mang theo, đứng lạ lấy mây mù thái độ mơ mơ hồ hồ ngưng tụ ra một đạo nhân hình hư ảnh, tại lướng Dương Linh Duệ chậm rãi thi tiếp theo phần bái lễ sau, vừa mới phiêu tán mà đi. Sau đó hắn thân hình toát một cái, đi tới phía dưới. Người vị kia phụ thân đưa tới một món lễ lớn, liền cũng không cần đến ngươi gái này thân mệnh số khí vận nghe được lời ấy, Nhị Miêu lúc này liền là vui đến phát khóc, đội vàng dập đầu nói, cảm niệm mệnh quan đại nhân giải rộng. Chúc mừng đại nhân chứng đạo công thành. Nhưng chờ hắn lại dương mắt lúc, trước mắt cũng đã không có mờ hai. Tiếp lấy chỉ ở ngắn ngủi sau ba hơi thở, Nhị Miêu chính là nghe được phía Đông Nam Thiên Không phía trên, truyền đến một tiếng kinh thiên nổ vang. Cùng đạo này nổ vang cùng nhau chưa ra, còn có một đạo tràn đầy thống khổ tiếng kêu thảm. Thiếu chủ, mau cứu chúng ta a. Chương 240, thất bại thảm hại chương 240, thất bại thảm hại Nhị Miêu bị đạo này tiếng ho hét kéo hồn, Định Thần nhìn lại, liền nhận ra thân phận của người này chính là sớm nhất chịu Bạch Đế sai khiến, tiến về Tây Bắc vững chắc cục diện hai vị mang môn chân ý một trong. Người này tu tập chính là ma tổ bên trong vô cùng phổ biến máu pháp chi đạo, tu vi đã tới chân ý tam trọng, tại cảnh giới này trì đắm nhiều năm. Đặt ở Hán Hải ma tổ một đám chân ý sơ kỳ tu sĩ bên trong, cũng là một vị tính được thượng đẳng cao thủ. Bởi vì khi thời không ở giữa thông lộ chưa từng hoàn toàn bất trắc, nhiều nhất chỉ có thể ném đưa hai tên chân ý tu sĩ, đồng thời cảnh giới hạn mức cao nhất chỉ có chân ý sơ kỳ. Cho nên trải qua một phen chọn lựa, hắn chính là cùng một vị khác hồn đạo chân ý mà tu, bị Bạch Đế cùng nhau đưa tới Lúc đó ma tổ bên trong tu sĩ còn cũng không hiểu biết Tây Bắc tình hình chiến đấu, tại bọn hắn nghĩ đến, có hai vị này thực lực không tầm thường chân ý cao thủ trợ giúp chiến trường, yêu cầm xuống Tây Bắc còn không phải trong giây phút chuyện. Tuy nói chỗ kia vùng biên cương bên trong còn có tám vị chân ý tu sĩ tồn tại, nhưng ở trước đây được đến trong tình báo, bọn hắn cũng đều bất quá là chân ý sơ kỳ tu vi, hơn nữa đại đa số đều vẫn là chân ý nhất nhị trọng tiêu chuẩn. Coi như trong bọn họ có thể có người tại những năm gần đây thượng đạo độ có chỗ tiến bộ, nhiều nhất cũng chính là có thể đi vào chân ý tam trọng chi cảnh. Mà kia mới vào chân ý tam trọng chiến lược Hội tại tam trọng chi cảnh củng cố góp nhặt nhiều năm hai vị ma tu cao thủ so sánh, cũng vẫn là có rõ ràng chiến lệnh. huống chi cái này tám vị chân ý còn chưa không phải một nhà người, tại riêng phần mình tọa trấn một phương thế lực dưới tình huống, đối mặt dạng này đột phát nguy cơ, liền kịp thời liên hệ trao đổi tình báo đều là một vấn đề lớn, muốn bệnh thành một sợi dây từng đến đối kháng hai vị ma môn cao thủ thì càng không thực tế. Đó có thể thấy được, tại định chế phần này tập kích bất ngờ kế hoạch, thậm chí tới chân chính chấp hành giai đoạn, ma thủ bên trong đều là không có đem Dương thị vị này tây bắc trung chủ lực ảnh hưởng cân nhắc ở bên trong. Đây cũng là bởi vì ma thủ hoàn cảnh bố trí, Dù sao ở đẳng kia phương khu vực phía trên, còn chưa bao giờ có một cái tìm đạo cảnh thế lực thống lĩnh một đám nội đạo tu sĩ tình huống. Loại chuyện này tại Đông Đạo Ma Tu mà nói, căn bản chính là một phần thiên phương giả đảm. Nhưng mà đến tiếp sau thực tế tình hình chiến đấu, lại là thật to ngoài dự liệu của bọn họ. Cái này hai tên chân ý Ma Tu tại ngay từ đầu đến tây bắc thời điểm, liền lập tức bị hai tên tây bắc bản tổ chân ý tu sĩ toàn lực chống cự. Lúc ấy Đông Nhược Gâm cảnh giới đã đi tới chân ý tam trọng, cùng cảnh phía dưới mặc dù có chút tu vi đạo pháp bên trên chiến lệnh, cũng có thể cùng một người trong đó tiến hành cùng nhau. Mà kia thú vương từ lão tổ chỉ là mới bảo chân ý nhị trọng chi cảnh, vì có thể ngăn lại kia vị thứ hai hồn đạo tu sĩ, hắn là cơ hội đem chính mình tất cả bốn liếng đều rơi đi ra. Chẳng những đem chính mình ôn dưỡng trong năm lâu thú hồn tại chỗ y tế, còn nổ một cái tông môn truyền thừa pháp bảo, liều mạng phía dưới, chính mình lại tổn hại 180 năm phàm nguyên. Bất quá cũng may mà hắn như thế bất kể đánh đổi chống cự, mới vừa rồi không có nhường kia chân ý ma tu tiến vào Tây Bắc nội địa, tàn sát sinh linh. Về sau cũng không lâu lắm, còn sót lại 6 tên Tây Bắc chân ý tu sĩ cũng đều lấy tốc độ nhanh nhất tập kết ma đến. Hoàn thành đối cái này hai tên tu sĩ vĩ kính. Đến tận đây, hai tên chân ý ma tu tại Tây Bắc địa khu hành động bị ngăn trở, cũng chính thức tuyên cáo Bạch đế cùng vô thượng 3 tháng công hãm Tây Bắc kế hoạch hoàn toàn phá sản. Tại sau này thông qua ma tử cái chết, biết được phần này tiền tuyến tình hình chiến đấu bế tắc, Bạch đế vừa mới lần thứ nhất chú ý tới cái kia không đáng chú ý Tây Bắc Dương thị. Rất hiển nhiên, Tây Bắc tám vị chân ý có thể có nhanh chóng như vậy phản ứng, hơn nữa có thể không để ý nhà mình tông môn Vương triều lợi ích, đi đến tiền tuyến chặn đánh hai tên ma tu, khẳng định là cùng Dương thị cái này Tây Bắc trung chủ có trực tiếp liên quan. Bất quá vào lúc đó mà đế cũng chỉ là chú ý tới Dương thị mà thôi, cũng không có quá nhiều coi trọng. Dù sao với hắn mà nói, đường nói là một phương này tìm đạo tiểu đồng, chính là toàn bộ Tây Bắc vùng biên cương chung vào một chỗ, cũng không có bao nhiêu cát lượng. Nhưng mà lại nhìn giờ này phút này, bị ném đưa đến Tây Bắc Ma đạo bộ đội chẳng những đều bị Dương Linh Duệ tàn sát hầu như không còn, ngay cả đến tiếp sau phái ra ba tên thân vệ ma tử cũng đã hao tổn hai người, thậm chí dưới mắt liền bọn kia hai tên chân ý ma tu, đều đã có nguy hiểm đến tính mạng. Có thể nói Tây Bắc chiến cuộc đi đến một bước này, đã là hoàn toàn thoát ly Bạch Đế cùng vô thượng chưởng khống. Bọn hắn lần này tập kích bất ngờ kế hoạch cho tới bây giờ không có lấy được bất kỳ tính thực chất tiến triển, có thể nói là thất bại thảm hại. Mà sau đó Dương Linh Duệ chứng đạo chân ý công thành, thì càng là một cái ai cũng chưa từng nghĩ đến chuyện. Cũng không trách Liển Bạch Đế dạng này định lực siêu phàm nhân vật, tại cảm ứng được chính mình người thân chi nữ bỏ mình thời điểm, sẽ ở cảm xúc bên trên sinh ra như thế rõ ràng chấn động. Đối mặt bây giờ của diện, thân ở ma thủ hắn, cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở mấy canh giờ về sau trận kia thần binh trời giáng có thể một lần hành động phá hủy Tây Bắc tất cả lực lượng để kháng, hoàn toàn đem mảnh này vùng biên cương công chiếm tới tay. Cho nên, vừa mới cái kia chân ý ma tu cầu cứu tiếng ho hét, chính là đã định trước sẽ không được đến bất kỳ đáp lại nào. Việc này tuy không phải Bạch Đế mong muốn, nhưng dưới mắt ở vào Tây Bắc hai người này, cũng sát thực đã trở thành ma đạo một phương bất lực viện trợ một mình. Nếu như không có dương linh dược sự biến đổi này đến được xuất hiện, bọn hắn sát thực còn có cực lớn khả năng kéo dài tới đến tiếp sau viện quân chỉnh diện. Nhưng dưới mắt vị này thương lan mệnh quan đã chứng đạo quý vị, vậy cái này hai người sống sót sát suất, liền có thể nói là cực kỳ mong manh. Đương nhiên, có thể đối tên này kêu cứu ma môn chân ý tạo thành trọng thương cô không phải là dương linh vệ lực lượng một người có thể làm đến. Dù sao tại thực tế tu vi bên trên, hai trọng chiến lệch cảnh giới vẫn là vô cùng rõ ràng. Hắn lần này tập kích bất ngờ sở dĩ có thể thuận lợi đắc thủ, chủ yếu là bởi vì bà Phương Diện nguyên nhân. Một là hắn sớm tu thành pháp thể một chuyện quá bất nhiên, nhường hai tên ma môn chân ý sinh ra ngộ phản. Bọn hắn chỉ cảm thấy đáp lời kiếp vân chưa tán, liền cho rằng Dương Linh Vệ về sau còn phải tốn không ít thời gian vượt qua tiếp xuống kiếp số. Thật tình không biết cuối cùng kia ba đạo tiếp số có thể bị hắn một đao chém hết. Thứ hai là tám vị Tây Bắc chân ý vây công kiềm chế làm được quá tốt ại tất cả mọi người cùng một chỗ liệu mạn tương binh phía dưới, kia hai tên ma môn chân ý căn bản không có bất kỳ rút thần chi cơ. Mà bọn hắn cũng không cách nào vào lúc đó liền làm ra bộ xe giữ tướng quyết đoán, liền nhường sớm độ tiếp công thành Dương Linh Duệ có cơ hội để lợi dụng được. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, chính là Dương Linh Duệ tại chứng đạo chân ý về sau, nắm giữ kia phần thần tan không gian độc môn tuyệt kỹ. Dù nói thế nào hai người này cũng là chân ý tâm trọng cao thủ, liền xem như lấy lưu tâm tính hộ tâm, liền xem như có những người khác cho ngươi sáng tạo hoàn cảnh, ngươi cũng phải thật là có bản lĩnh đối bọn hắn tạo thành sát thương mới được. Mà lấy sát đạo đang lâm chân ý chi cảnh dương linh duệ, vừa lúc liền nắm giữ dạng này vượt qua thường nhân nhận biết sát phạt chi lực. Chính là tại cái này tam trọng nhân tố ảnh hưởng phía dưới, Dương Linh Duệ có thể dựa vào đạo này độc môn không gian thuật pháp, âm thầm tới gần trong đó một tên chân ý ma tu, cũng lấy chu diện phán lệnh, đánh ra chính mình đòn đánh mạnh nhất. Hắn vốn là có thể lựa chọn nhất tiến xong điều kế sách, dùng đạo này thuật pháp đồng thời công kích hai tên ma môn chân ý, nhưng ở cận thân về sau, hắn chính là phát hiện một người trong đó tu luyện chính là hồn đạo thuật pháp. Cho nên hồn thỏa lý do, vì để tránh cho xuất hiện đạo pháp phân tán, dẫn đến sát lực không đủ tình huống. Dương Linh Duệ vẫn là đem mục tiêu tuyệt định lắm, cái kia tu tập máu pháp chân ý ma tu. Người này tuy là trong lòng có chỗ đề phòng, nhưng bởi vì còn chưa hoàn toàn cảm ứng được tiếp vân tiêu tán khí tức, cũng coi như Dương Linh Duệ còn tại độ kiếp, đây chính là gián gián chắc chắn hắn đạo này sắp tiêu, khiến thân hồn đả mệnh đều gặp một lần trọng thương. Chương 241, ngày lành đẹp trời chương 241, ngày lành đẹp trời từ kia một vị khắc hồn đạo ma tu phản ứng đến xem, Dương Linh Duệ lần này tập kích bất ngờ mục tiêu lựa chọn cũng là cực kỳ chính xác. Bởi vì ngay tại hắn ngưng tụ sát ý xuất đạo trong đáy mắt, tên này hồn đạo ma tu thân thể liền lập tức tiến vào một loại thoát ly thực thể hư hóa thái độ. Đây cũng là hắn trên người mình bày ra một đạo phương pháp bảo vệ tính mạng, làm xuất hiện có thể nguy hiểm cho tính mệnh to lớn uy hiếp, cái này đạo thuật pháp liền sẽ bị phát động, khiến cho hóa thành hư hồn trạng thái, lấy lần tránh phần này nguy hiểm. Nếu như Dương Linh Dụệ tại ngay từ đầu lựa chọn tham công, mong muốn đến cái nhất tiến song điều, kia cuối cùng được đến kết quả, tỷ lệ lớn chính là một người vô sự, một người vết thương nhẹ, xa không đạt được hiện tại như vậy ngưỡng một người trong đó hình thần tổn hao nhiều hiệu quả mà tại Dương Linh Duyện trọng thương, cái kia máu pháp ma tu về sau, ba quách học viên ở bên trong, trước đây liền một mực vây công người này tây bắt trấn ý, cũng là nắm lấy cơ hội cùng nhau tiến lên. Nhao nhao lấy ra chính mình áp đãi hòm sắt triều, một mạch hướng người này đánh tới, chính là muốn nhờ vào đó cơ hội tốt nhường hoàn toàn mất đi chiến lực, thừa dịp bệnh muốn luyện. Bất quá tên này chân ý ma tu cũng không hổ là ma tổ bên trong công nhận cao thủ, cho dù thần hồn đột nhiên bị trọng thương, cũng còn có dư lực thi triển thuật pháp tự cứu. Thấy kêu cứu khẩn ứng, hắn chính là đưa tay đâm vào lồng ngực của mình, sau đó một thanh bọt nát trong đó viên kia trái tim Theo trái tim bảo liệt, thân hồn chỗ cũng tại trong chớp mắt hóa thành nổ bể ra đến, biến thành tràn ngập tiên địa hồng vân huyết vụ. Hoắc Nguyên đám người đạo pháp sát chiêu tại một khắc cuối cùng rơi vào trên thân, nhưng lại bởi vì đạo này giải thể đột phá, trong đó 2/3 uy năng cuối cùng đều rơi vào hư không. Phong tọa phương này không gian, tuyệt không thể nuòm ma đầu kia chạy. Hoắc Nguyên bọn người thấy thế, phản ứng cũng vô cùng cấp tốc. Tại một tiếng hét to qua đi, bốn vị Tây Bất Chân ý tu sĩ chính là lập tức lách mình mà đi, các thủ một phương, lấy không gian đạo pháp đem cái này mảnh máu này xương mù hồng vân phong cấm tại phương này tiên địa bên trong. Dương linh duệ cũng trong cùng một lúc đánh ra một đạo tên là Ngưng Huyết Phán Lệnh, đem một phần trong đó đã hướng ngoại giới bỏ chạy vết vụ xóa đi. Bọn họ cũng đều biết đang thi triển đạo này giải thể độn pháp sau, tên này ma môn chân ý cũng đã là nõn mạnh hết à, không còn càng nhiều thay đổi cục diện năng lực. Hiện tại chỉ cần làm tốt phòng cốn, phong ngựa chạy trốn ra ngoài, liền đã coi như là đoạn tuyệt đối phương sinh cơ. Nhưng ngay tại tứ phương phong cấm thành hình không lâu bề sau, ở vào trong sân Dương linh duệ cùng trấn thủ một phương Hoắc Nguyên, chính là trước hết nhất cảm ứng được mảnh máu này Dương ngũ dị động. Tại phát hiện chính mình các nơi đường lui đều đã bị Tây Bắt chúng tu phong kiến bề sau, Hắn liền bắt đầu thao túng giải thể về sau huyết vụ không ngừng đối không gian bốn phía chi bức tiến hành va chạm. Động tác này nhìn như là hắn tại điểm thử phá vỡ không gian, kỳ thực lại là tại thông qua cùng không gian chi bức không ngừng tiếp xúc, ý đồ xuyên thấu mạnh không gian này, đem mỆNH MỤN đưa ra. Người này đang nỗ lực thẩm thấu không gian. Phát giác được tên này ma tu mục đích, Hoa Nguyên chính là cắn răng lại lần nữa nâng cao tinh thần phách kình, rút ra cái kia thanh trảm long trường đao liền muốn đem không gian này bên trong huyết vụ mây tản chiến diện. Nhưng ở bung bảy hai lần bề sau, hắn chính là phát hiện, lấy chính mình trước mắt khí lực, đã rất khó lại đối cái này ma tu tạo thành hữu hiệu sát thương. Hắn lập tức nhìn về phía Dương Linh Duyệ, mong muốn bảo hắn biết tình huống này. "Linh Duyệ, ma đầu kia, bất quá tại đạo này truyền niệm vừa mới đưa ra thời điểm, hắn chính là đã ngừng lại công thành, cũng lộ ra một vẻ vui mừng ý cười." Bởi vì giờ khắc này Dương Linh Duyệ cũng sớm đã điều động lên một thân sát khí ngưng luyện sát chiêu, chuẩn bị cùng cái này kéo dài hơi tàn máu pháp ma tu làm sao cùng kết thúc. Nhìn thấy cái này đi qua vẫn chỉ là tại vương triều bên trong sinh động Dương thị điêu tu, đều chạy tới bây giờ điều này có thể cùng mình chơi một đám tây bắc định tiêm người bình khởi bình tọa tình trạng, hoắc nguyên trong lòng chính là rất là cảm khái. "Vậy hạ Năm năm đó cùng ta giảng kia phần thanh lam mà nói quả thật không tệ, linh duyệt bây giờ đã là thanh suất bu lam, mà muốn cạnh tranh bu lam. Tại tâm hắn ở giữa cảm khái qua đi, Dương Linh Duyệt cũng đã là dùng thần niệm khóa chặt tên này mà tu tất cả mệnh hồn chỗ. Ngươi biết, Nhiếp Hồn, nó đầu tiên là liên tiếp đánh ra hai đạo pháp lệnh, đem tên này ma đầu một thân máu pháp bệnh hồn áp chế ở một phương không gian thu hẹp bên trong. Tại sát nhận cũng không cái gì bỏ sót về sau, chính là không chút do dự vùng ra toị mạn một trạm. A a a, Tây Bác tất nhân vong. Ta nói Tiếu chủ, cuối cùng rồi sẽ quân lâm tương lan bảo ngươi chờ chết không có chỗ chôn. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, ma đầu kia phát ra một tiếng tràn ngập phẫn nộ gầm rú. Bất quá liền hắn bây giờ loại trạng thái này, tự nhiên là khó mà ngăn cản Dương Linh Duệ sát phạt chi lực. Sau cùng cái này âm thanh gào thét, cũng bất quá là bất lực thoát thân về sau vô năng cuồng nộ mà thôi. Tại nghe được câu này lời nói thời điểm, Dương Linh Duệ thì là sinh ra có mấy phần giống như đã từng quen biết cảm giác, hôm nay chi cảnh, dường như đem hắn lôi trở lại cái kia cùng ca ca tỷ tỷ cố thủ cấm địa ban đêm. Đêm hôm đó, tại tiên tôn nhắc nhở phía dưới, ba người hợp lực chế phục lèn lén lén lén vào Dương thị ý đồ hành hung Dương Liệt. Mà lần này, tại Tây Bắc cao ngổ ma đạo tập kích bất ngờ, của Tu Lâm và Nguy Nan Chi cùng lúc, hắn thị là cơ hội lấy lực lượng một người, hoàn toàn thay đổi toàn bộ chiến cục. Ý niệm tới đây, Dương Linh Duệ khẽ miệng chính là lộ ra một vết nụ cười thản nhiên, ngươi câu nói này, ta tại rất nhiều năm trước liền nghe qua, người kia còn nói, làm gì đều sẽ không bỏ qua ta. Bây giờ ngày lành đẹp trời, ngươi liền cùng hắn cùng một chỗ, đi kêu hoàng tuyển chi địa làm quỷ bản a. Nói xong, dao rơi, máu tận, sinh cơ đoạt tuyệt. Cái này ma tu sau cùng máu pháp bệnh hồn, chính là như thế lúc trước đen nhánh tiếp số đồng dạng, tại trong chớp mắt bị hoàn toàn đặt bỏ. Thật nhanh. Cái này chết hết. Khảo Hảo kinh khủng sát lực. Sở Vinh, một đao kia ngươi chống đỡ được sao? Ha ha, ngươi hỏi một chút chính ngươi không sẽ biết đáp án sao? Trấn thủ tứ phương Tây Bắc chân ý thấy tình cảnh này, đều là bởi vì Dương Linh Dụ đạo này sát đạo thuật pháp hung hãn mà sợ hãi thán phục lên tiếng. Bất quá nghĩ lại về sau, bốn người trên mặt cũng đều là lộ ra nét mừng, liên thanh tán thưởng. Ha ha ha ha. Thiếu sát hiu sát, thật để cho người thông quái. Không hổ là ta Tây Bắc sát thần. Linh Dụ, lần này trừ ma đương lập ngươi đầu công. Nghe được lời ấy, Dương Linh Duệ cũng là đuổi đội vàng khoát tay nói, "Chư vị tiền bối quá khen, lần này xuất công suất lực nhiều nhất vẫn là các tiền bối, Linh Duệ bất quá là cuối cùng chỉnh diện bổ hai đạo mà thôi." Lời này qua đi, năm người liền cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, lập tức gọi động thuật pháp Lách mình mà đi, bắt đầu đối còn lại cái kia hồn đạo ma tu triển khai sau cùng bế giết. Ngay tại lúc đám người sau khi đi, một khối chỉ có hạt vương lớn nhỏ huyết hồng tinh thể, lại là từ trên cao chậm rãi rơi xuống, rơi xuống đã thủng trăm ngàn lỗ đại địa phía trên. Vật này cũng không phải là kia máu pháp ma tu chuẩn bị hầu thủ gì, có Dương Linh Duệ vị này thương lan mệnh quan tự mình ra tay. Bản thân hắn đã sớm là đã chết đến mức không thể chết thêm. Dưới mắt cái này một khối nho nhỏ hạt tròn, đến từ trên người nào đó khối hoàn chỉnh huyết tinh. Thứ này trước đây ở đằng kia Ma Tu thi triển đại thể chi pháp lúc, trùng hợp bị xâm nhập một đạo kẽ hở không gian bên trong. Bởi vì bản thân liền là tử vật, phần bập đồng dạng lại không có linh tính, hơn nữa cùng cái này Ma Tu mệnh hồn cũng không liên quan, cho nên mới tránh thoát dương linh duyệt đám người thần niệm dò xét. Ở trong đó cũng không cái gì truyền thừa chi pháp, chỉ còn có cực ít lượng huyết khí tinh hoa, đối bình thường chân ý tu sĩ tới nói cũng không đại dụng. Nhưng ngay tại sau khi rơi xuống đất, một cái chuyện cản vãi dị lại đã xảy ra. Cái này một hạt nhỏ nhỏ huyết tinh chỗ vùng đất kia, đột nhiên bắt đầu cứng lại đất già, mà nó cũng sau đó, theo những nẻ khe hở lọt vào trong lòng đất. Chương 242, hướng đông chuyển di chương 242, hướng đông chuyển di kia cứng lại mặt đất bày biện ra một bề tám đạm kim loại sáng bóng, nếu là tại khoảng cách gần xem xét, liền có thể phát hiện những này phần dưới bùn đất có rõ rạng khoáng thạch hóa dấu hiệu. Nhưng là tại cái này, một hạt nhỏ nhỏ huyết tinh rơi vào trong đó về sau, cái này một khối nhỏ cứng lại mặt đất cũng đã rất nhanh khôi phục nguyên trạng. Lúc này Dương Linh Duệ chờ 9 tên Tây Bắc chân ý, ngay tại thiên khung không gian bên trong cùng một tên sau cùng ma môn chân ý kết chiến, cũng không phát giác phía dưới cái này một đứa nhỏ bé dị động. Bọn hắn giờ phút này khẩn yếu nhất nhiệm vụ, vẫn là phải mau chóng đem tên này hồn đạo ma tu mau chóng triệt. Trước đây tại mới gặp 3 tên thân vệ ma tử thời điểm, Dương Linh Duệ liền suy đoán ra cái kia ma đạo thiếu chủ khẳng định còn có chuẩn bị ở sau. Cái này 3 tên thực lực không tầm thường, lại nắm giữ kỳ pháp nơi tay ma tử rõ ràng chính là tới đối phó chính mình. Lấy chính mình quá khứ chiến tích, còn có trên chiến trường hiện ra tu vi chiến lược Tại Ma đạo một phương xem ra, cái này tổ hợp ba người hoàn toàn có năng lực trấn áp thậm chí đánh giết chính mình. Bạch đế làm ra dạng này quyết sách, khẳng định cũng là đối ba người thực lực cực kỳ tín nhiệm. Tiết thay vào hắn vị này Ma đạo thiếu chủ thị giác, hắn phái ra chính mình ba cái người thân giỏi giỏi, là vì giải quyết Dương Linh Duệ cái này bỗng nhiên xuất hiện biến số. Trên người bọn họ có rất nhiều áp chủ bài, cũng có thể cam đoan ba người cho dù không cách nào chém giết Dương Linh Duệ, cũng đủ để đem nó phân cuốn, đạt tới kéo dài thời gian hiệu quả. Đã có dạng này giữ gốc kế sách, đã nói lên Bạch đế khẳng định sẽ ở không lâu sau đó tiếp tục hướng tây bắc ném đưa Ma tu bộ đội. Mà lần này ném đưa tiếng người tới bật, tất nhiên là có thể tùy tiện gạt bỏ Dương Linh Duệ đại năng cao tu. Kết hợp với ba người đến tiếp sau bảy giáp thực lực các chủ bài, Dương Linh Duệ trong lòng chính là rất nhanh làm ra suy đoán, phần này ma thủ cự miệng, có cực lớn có thể sẽ lần hai ngày giáng lâm Tây Bắc. Dựa theo kia ma đạo thiếu chủ kế hoạch đã định, chỉ cần ba tên người thân dòng giỏi đem Dương Linh Duệ phong khốn một ngày thời gian, như vậy không chỉ là hắn, tính cả Tây Bắc kia tám vị chấn ý, cũng còn không kịp đông rút lui đông đạo Tây Bắc tu sĩ, cũng đều đem mệnh tàng tại Hạo Đảng Ma huy phía dưới. Chỉ là hắn nhìn tính mà tính, cũng là không thể tính tới Dương Linh Duệ chọn lâm chiến chứng đạo. Hắn chẳng những làm như vậy, hơn nữa còn thành. Mà cái này một cái cực lớn biến cố xuất hiện, liền trực tiếp đưa đến hai tên thân vệ ma tử tử vong, một tên ma môn chân ý bất lặng, một người khác cũng nguy cơ sống đối. Đồng thời Dương Linh Uyệ chứng đạo chân ý công thành, cũng vì tất cả Tây Bắc tu sĩ, tranh thủ tới một đoạn cực kỳ quý giá giảm sóc thời gian. Thông qua hồn hỏa cấu kết, Dương Linh Uyệ trước tiên liền đem ý nghĩ của mình cáo tri Dương Linh Thành. Khi biết việc này sau, xem như bây giờ Tây Bắc tổng chỉ huy Dương Linh Thành cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì tại 3 ngày nhiều trước, Dương Linh Uyệ rời đi đại doanh đi đến tiền tuyến giết địch thời điểm, Nàng cũng đã hạ lệnh tất cả bộ đội tiền tuyến hướng đông rút lui. Bây giờ 3 ngày nhiều thời giờ, tất cả Tây Bắc tu sĩ đều đã rút ra chiến khu, cũng bắt đầu tốc độ cao nhất hướng phía phía Đông Man tộc chi địa phương hướng chuyển đi. Thân làm Dương thị gia chủ, cũng là dưới mắt Tây Bắc đại cục thực tế trưởng của người, Dương Linh thanh đối với chiến cuộc biến hóa bén nhạy dị thường. Trước đây tại đến tiền tuyến đại doanh sau, nàng chính là tại hạ đạt các phương chiến lệnh đồng thời, hoàn thành đối tất cả quá khứ tiền tuyến chiến báo trải bước. Tại lấy kia phần siêu phàm trí tuệ đem những này bại bộ tin tức toàn bộ quy nạn tinh giản về sau, Ma đạo phương diện mỗi một lần phát binh động cơ và mục đích liền đều bị nàng rõ ràng trong lòng. Rất hiển nhiên, bất luận bọn hắn là dùng loại thủ đoạn nào đến Tây Bắc, phần này thủ đoạn khẳng định đều là có rất nhiều hạn chế. Không phải chỉ lấy Hán Hải Ma tổ nặng nghề nội tình, chỗ nào cần phái nhiều như vậy tìm đạo tu sĩ đạt sinh đạt tử. Trực tiếp đem một cái hố huyền ma tôn đưa tới, kia Tây Bắc chính là lại có 10 cái dương thị, cũng chỉ có hủy diệt một đường, làm sao đến mức đánh tới bây giờ dạng này không trên không dưới cục diện. Cho nên tại phân tích ma đạo mỗi lần tiếp viện xuất hiện đại khái ngày, cùng tiến vào Tây Bắc ma tu cảnh giới và số lượng, Dương Linh Thanh liền rất nhanh suy đoán ra, tại 3 tháng sắp tới thời gian này tiết điểm bằng cách ma thủ chân chính tổng tiến công hẳn là sẽ không qua sa. Dương Linh duyệt tại lúc này tình báo chuyên về, chính là vừa lúc xác nhận ý nghị của nàng. Kia ma đạo thiếu chủ đều đã đem người thân của mình dòng dõi cự đi trên trường, hiển nhiên đã là không có bao nhiêu kinh nhẫn, mà từ sau tụ không có trợ giúp xuất hiện cũng có thể nhìn ra, hắn đã không còn đối tìm đạo cảnh giãy chiến sự ôm lấy kỳ vọng. Kia giờ phút này ngắn ngủi ngưng chiến, liên tất nhiên là trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Nàng hạ lệnh toàn viên từ bỏ trận tuyến, hướng đông chuyển đi, cũng không phải là đơn thuần chiến chiến mà là muốn cho tiếp xuống sắp phát sinh ở Tây Bắc vùng biên cương phía trên Ngộ đạo đấu pháp trở lại đầy đủ không gian. Mọi người đều biết, chất ý giữa các tu sĩ xảy ra xung đột, lực phá hoại thế nhưng là khá kinh ngợi, xa không phải tìm đạo cảnh tu sĩ có khả năng tiếp nhận. Đồng thời tại thế lực ngang nhau dưới tình huống, ai cũng không có khả năng có tâm tư khác bận tâm cái khác. Dưới mắt nếu không mượn cơ hội này, dẫn đầu Tây Bắc tu sĩ hướng đông tiến lên, vậy chờ đến trận này thần tiên đại chiến khai hỏa, bọn hắn coi như liền sống sót cơ hội cũng cứ có. Hoài An, vị trí tại đông rút lui con đường bên trên. Dương Linh Thanh một mặt nhìn về phía phía bắt chưa tán đi Ma Bân, một mặt thông qua hồn hỏa cùng Trần Hoài An tiến hành liên lạc. "Bẩm gia chủ, chúng ta đã đến Tây Bắc, tiến vào Man tộc địa vực." Trần Hoài An lập tức cho ra đáp lại, "Phù giao tông sư Ảnh Tuân giả, trước đây đã mang theo hơn 10 vị chân ý cao tu đi đầu một bước, dự tính nhiều nhất một ngày, liền có thể cùng các ngươi hoàn thành hội hợp." "Một ngày sao? Tốt, ta biết được." Dương Linh Thanh truyền về nhất niệm nói, "Ngươi chuyển cáo đồng hành trung bộ cao tầng, Ma tổ bên kia không bao lâu liền sẽ ném đưa càng nhiều ngộ đạo tu sĩ hà tràn, như tất cả tìm đạo cánh tu sĩ toàn bộ lưu tại Man tộc chi địa ở bên trong chờ đợi." Giờ đó, giờ phút này khoảng cách Dương Linh Duệ trở về Tây Bắc Đại Doanh, đã qua 3 ngày lại bảy giờ. Nguyên bản Dương Linh tính tính ra ma tổ tổng tiến công thời gian, đại khái là tại 2 ngày bảy sau. Nhưng ở được đến Dương Linh Duệ truyền niệm, biết được 3 tên thân vệ ma tử hiện thân tin tức, nàng chính là minh bạch, lưu cho bọn hắn thời gian, khả năng đã không có đã lâu như vậy. Chính mình dẫn đầu Tây Bắc Tu sĩ bộ đội còn tốt, bởi vì bản thân khoảng cách kia Bắc Bộ Hoang Lâm mà tu dáng lâm chi địa rất xa, lại thêm sớm hạ lệnh rút lui, cũng là sẽ không ngay đầu tiên liên tiếp nhận ngộ đạo ma tu đặc kích. Nhưng bây giờ còn tại kia Hoang Lâm phụ cận Dương Linh Duệ bọn người vẫn còn tại cùng một tên sau cùng ma môn chân ý làm đấu, bọn hắn có thể hay không đổi tại ma thủ viện quân đến trước đó hoàn thành rút lui, liền vẫn là một vấn số. Tầm lúc, Dương Linh Thanh chính là theo bản năng nắm chặt lại trong tay áo khối kia ôn nhuận thể thể, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, tiên tôn phù hộ, linh duyệt bình an, Dương thị trường thành, tây bá không ngã. Chương 243, Ma tôn sắp tới chương 243, Ma tôn sắp tới hai canh giờ về sau, lo lắng chờ đợi Dương Linh Thanh rút cục được đến Dương Linh Duyệ truyền nhiệm. Còn lại cái kia chân ý Ma Tôn, cũng tại bọn hắn chín người vây công hạ tuyên cáo mất mạng. Người này tu vi chiến lực cùng lúc trước cái kia máu pháp ma tu chỉ ở sàn sàn với nhau, lẽ ra tập hợp 9 người chí lực, trong đó còn có một vị sát lực cực mạnh Dương Linh Duệ, không nên tiêu xài thời gian dài như vậy mới đem chém giết. Nhưng ở thực tế đấu pháp quá trình bên trong, bởi vì tự biết đã đến cùng đổ mặt lộ, lại không mạng sống cơ hội, người này chính là thi triển hồn đạo bí pháp, đem thần hồn của mình cùng Đông Lai tông lão tổ Đông Nhược Âm thần hồn quấn quýt lấy nhau. Cứ như vậy, nếu là không cách nào làm được tinh chuẩn cắt chém, liền sẽ tại chém giết người này đồng thời, cùng thai họa Đông Nhược Âm tính mệnh. Đối mặt tình huống như vậy, Đông Nhược Âm bản nhận đã là sinh lòng tự trí. Làm xong cùng người này đồng quy vu tận chuẩn bị, nhưng thân làm kẻ bài chiến đấu người đồng đạo, giữa lĩnh duệ cùng Hoắc Nguyên bọn người đương nhiên sẽ không cứ như vậy nhường năng hy sinh. Thế là tại ngắn ngủi trao đổi qua sau, còn lại 8 người rất nhanh tạo thành, lấy Dương Linh Duệ làm chủ đạo, lấy Hoắc Nguyên làm phụ trợ, 6 người khác từ bên cạnh trợ lực trận thế, bắt đầu đối với hai người thần hồn tiến hành chư cắt. Thời khắc nổ chốt, vẫn là Trần Dương năm đó ban cho Đông Nhược Âm cái kia đạo thông minh bảo kính chi lực phát huy tác dụng trọng yếu. Làm cái kia hồn đạo ma tu Nưu toàn tiến thêm một bước cùng Đông Nhược Âm thần hồn kết hợp, chính là xúc động đạo này tươi sáng chi lực, cũng bị nó bại sức. Vừa phân này thần dị chi lực chỉ dẫn, Dương Linh Duệ cũng phải lấy thấy rõ hai người thần hồn phân giới chỗ. Sau đó hắn chính là liên tiếp đánh ra trấn hồn, phá bỡ phách hai đạo pháp lệnh, lấy không gian ngăn cách chi pháp đem hai người thần hồn trói nối tiếp tiến hành chia cắt. Cuối cùng từ Hoắc Nguyên tự mình động đao, lấy Trảm Long chi pháp hoàn toàn cắt ra hai người thần hồn, còn lại sáu tên Tây Bắc chân ý cũng vào lúc này đồng loạt đối kia hồn đạo ma tu nổi lên, vừa mới đem nó hoàn toàn đánh giết. Đến tận đây, ngoại trừ kia còn có một mạn nhị miêu bên ngoài, Ma đạo phương diện cái này vòng thứ nhất, đối Tây Bắc tiến hành xâm lấn tập kích tất cả sinh lực chính là toàn quân bị diện. Đây đương nhiên là một chuyện đáng giá cao huấn tỉnh, nhưng dưới mắt chín người lại cũng không lo được an mừng. Bởi vì Dương Linh Duệ đã đem ma thổ sau đó không lâu khả năng quy mô tiến quân kế hoạch cáo tri bọn hắn, cho nên tại chém giết tên này hồn đạo ma tu về sau, chín người chính là một khắc cũng chưa từng trì hoãn, mang tới bị Dương Linh Duệ lưu lại một mạt ma tử, liền bắt đầu hướng phía đông phương chuyển đi. Ngay tại chín người rời đi hoang lâm chi địa hơn 2 canh giờ sau, đầu kia không gian thông lộ chính là lần nữa truyền ra dị động. Tại Bạch Đế hiệu lệnh phía dưới, lấy một tên chân ý hộ kỳ tu sĩ cầm đầu năm người tiên phong tiểu đội tiến vào không gian thông lộ bên trong. Bởi vì ném đưa thời gian sớm, đầu này không gian thông lộ bên trong trong khoảng thời gian ngắn dung luyện quá nhiều nhân quả nghiệp lực. Cho nên bộ đội chủ lực ném đưa bắt đầu trước, vẫn là trước tiên cần phải phái ra một đội chân ý tu sĩ tiến đến dò đường, nghiệm chứng một chút không gian thông lộ tính ổn định. Về sau kết quả chứng minh, Bạch Đế cùng vô thưởng phần này quyết sách là sáng suốt, cái này nằm tên chân ý tu sĩ bên trong, chỉ có một tên chân ý tứ trọng tu sĩ thuận lợi đặt tới Tây Bắc, còn lại 4 người tất cả đều lấy các biệt phương thức ở trong đó bảo bình. Bạch Đế lấy linh nhãn chi pháp quan sát sau, đem 4 người nguyên nhân cái chết cáo tri cho bổ thưởng. Hắn cùng sau đó lập tức đối đầu này không gian thông lộ mấy chỗ sơ hở chỗ tiến hành tính nhắm vào Già Cố. Mà vì phòng ngừa lại xuất hiện cái gì ngoài ý liệu bí cố, tại năm người xuất phát trước, Bạch Đế liền bản giao bọn hắn đến Tây Bắc về sau không nên tùy tiện hành động, liền ở tại chỗ chờ lệnh, tiếp ứng đến tiếp sau chỉnh diện chủ lực tu sĩ. Mà lần này cần thông qua đạo này không gian thông lộ, tiến đến Tây Bắc động Nguyên Ma Tôn, chính là trước đó tại Đông Hải phía trên, em chút bị Trần Dương dùng chân nguyên xung kích tại chỗ oanh sát Hắc thủy Ma Tôn. Tên này lấy Hắc thủy chi pháp thành đạo, tại Hán Hải ma thổ bên trong thành danh nhiều năm. Cố có hy vọng tại ngày sau tiến thêm một bước uy tín lâu năm Ma Tôn, từ lúc tao nội trận kia Đông Hải bên trên đại kiếp về sau, con đường liền bắt đầu chuyển tiếp rồi luôn. Ngày đó bạn thi Ma Tôn thế nhưng là hiến tế rất nhiều động nguyên pháp thì, vừa mới đem hắn tử trận Dương trong tay cứu. Phần ân tình này phân lượng cũng không phải bình thường trọng, tại trong ma đạo, không phải tổn tại cái gì bất kể hồi báo việc thiện, tất cả ngươi tới ta đi, vậy cũng là công khai đi giá. Chỉ là những ngày bị hiến tế động nguyên pháp thì, tổng giá trị cộng lại, cũng đã là hạt thủy Ma Tôn táng ra bãi sản, móc sạch tất cả vốn liếng cũng còn không hết một phần ân tình. Vạn thi ma tôn luôn luôn lấy trách tâm nhân hậu tự cho mình là, coi như hát thủy ma tôn không cách nào vì chính mình hao tổn pháp thi tiến hành đại ngủ, hắn cũng sẽ không muôn tính mệnh. Nhiều lắm là chính là đánh vào một đạo thi ấn, cưỡng ép nhường hắn chuyển tu thi đạo, sớm là ngày sau chính mình đem luyện hóa trở thành pháp thi làm chuẩn bị mà thôi. Đây chính là ma tổ bên trong các phương đều ngầm hiểu ý quý củ, đã ra tài không đủ, liền lấy mạng gán đợi đi. Theo đạo này thi khắc sâu vào thể, hát thủy ma tôn con đường liền cũng coi là đi đến đầu. Sau đó, hắn nhiều lần bị Vạn thi ma tôn gọi đến ma quật bên trong, lấy tự thân tinh huyết cốt nhục nuôi nấng hắn những cái kia đấy tại vết thi một cử động kia, cú khiến cho bản nhân tu vi cảnh giới không ngừng rơi xuống, nguyên bản động nguyên mắt trọng tu vi, tại bị vạn thi ma tôn bóc lột đến tận xương tủy nhiều năm như vậy sau, chính là rơi thẳng động nguyên tứ trọng chi cảnh. Cũng nhiều thua thiệt trận này chiến sự khai hòa kịp thời, không phải nếu lại qua cái mấy chục năm, Hắc thủy ma tôn chỉ sợ cũng đến hoàn toàn bị vạn thi ma tôn ăn xong lau sạch, cuối cùng luyện chế thành một bộ pháp thi. Bạch đế sở dĩ lựa chọn hắn, chủ yếu là bởi vì tư lịch đủ lão, lại cùng người đấu pháp kinh nghiệm phong phú, bản thân thực lực quá cứng. Nhưng cùng lúc, cũng là bởi vì nhìn ra trong lòng của hắn còn sót lại kia phần cầu sinh ý chí cùng con đường chấp niệm. Vạn Thi Ma Tôn chính là ma đạo đỉnh phong người, dưới mắt có thể từ dưới tay hắn vớt về Hắc Thủy Ma Tôn tính mệnh, ngoại trừ cái xác đỉnh phong ma tu bên ngoài, liền chỉ có Bạch Đế cái này ma đạo thiếu chủ một người. Cho nên tại Bạch Đế tìm tới hắn thời điểm, Hắc Thủy Ma Tôn chính là không có chút gì do dự, lúc này liền đáp ứng được này. Dựa theo Bạch Đế cho Hắc Thủy Ma Tôn hứa hẹn, chỉ cần hắn chuyến này có thể cầm xuống Tây Bắc vùng biển cương, chính mình liền sẽ lấy ma đạo thiếu chủ chi danh, bẩy Vạn Thi Ma Tôn xóa đi thể nội cái kia đạo thi ấn, nhường hắn trở lại thân tự do. Bắt lấy người này muốn sống cũng lại nối tiếp con đường tâm cảnh. Bạch đế liền cũng không cần phải lo lắng hắn cầm xuống cây Bắc quyết tâm cùng đấu trí, càng không cần lo lắng hắn sẽ lâm trận bỏ chạy. Hắc thủy, đợi đến vô thượng hoàn thành không gian thông lộ chữa trị về sau, Bạch đế chính là ngồi ngay ngắn đại sen gọi ra một lời. Hắc thủy ma tôn thân hình lập tức hiện hóa, hướng tiếng nói, "Thiếu chủ lại nhân, Hắc thủy tại, có gì phân phó?" Bởi vì chuyển tu thi đạo môn nhân, tên này ma đạo tôn giả nguyên bản một thân thuần túy Hắc thủy chân huyền, đã có nhiều chỗ pha tạp chi tướng, cái này là đạo cơ bị hao tổn biểu hiện. Ta đối với ngươi lần này đi Tây Bắc, chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là không tiếc tất cả nhất định phải công chiếm chỗ này vùng biên cương." Bạch Đế trầm giai nói, "Cho nên, ta không hi vọng lần hành động này ra bất kỳ sai lầm nào, ngươi hiểu chưa?" Hắc Thủy rõ ràng, "Mời thiếu chủ yên tâm, ta ổn thỏa toàn lực ứng phó, đoạt lấy Tây Bắc vùng biên cương dâng cho thiếu chủ đại nhân." Tại Hắc Thủy cho thấy trung tâm về sau, Bạch Đế chính là đưa tay đem một khối ngân nhuyễn bảo ngọc đưa tới trong tay của hắn. Vật này sớm nhất là xuất từ vô thượng chi thủ, nhưng ở về sau kia hư giới La Ma nhìn trộm hạ giới về sau, hắn chính là tại nhận được Bạch Đế sau khi đồng ý, ở phía trên đã làm một ít hứa tay chân. Mà vô thượng đối với cái này Đến bây giờ đều chưa từng có chỗ phát giác. Vật này ngươi mang ở trên người liền có thể, không cần tận lực thôi động, tại thời khắc nguy cấp, nó tự sẽ hiển hóa uy năng. Vâng, đa tạ thiếu chủ ban đường bảo. Tốt, bây giờ thông lộ đã mở, ngươi lại dẫn người đi thôi, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Hắc thủy tôn lệnh. Lĩnh mệnh về sau, Hắc thủy ma tôn liền cũng không lại trì hoãn, mang lên một đám chừng 30 người nhiều chân ý ma tu, liền bay vào không gian thông lộ bên trong. Chương 244, một cơ hội chương 244, một cơ hội trải qua vô thượng thần lực gia cố, không gian thông lộ bên trong tính ổn định rõ ràng tăng lên rất nhiều. Hắc thủy ma tôn bọn người tiến vào bên trong về sau, cũng chưa từng xuất hiện quá lớn nhân quả nghiệp lực dùng chuyện, xuyên qua tiến trình vô cùng thuận lợi. Ngươi cảm thấy, bọn hắn chuyến này sẽ thuận lợi sao? Vũ Thải Liên trên này, Bạch Đế hướng vô thường hỏi. Cái sau không muốn quá nhiều, chỉ cho là Bạch Đế tại hỏi thăm xuyên qua không gian thông lộ một chuyện, thế là liền theo bản năng trả lời, đương nhiên sẽ thuận lợi, ta đã kiểm tra rất nhiều lần, mặc dù có chút biến cố, cũng nhiều nhất có 1 2 không may người cuốn vào, sẽ không đối đại bộ đội cùng Hắc thủy tạo thành ảnh hưởng. Không, ta nói là, ngươi cảm thấy, bọn hắn có thể thuận lợi công chiếm Tây Bắc sao? Câu này hỏi thăm vừa ra, vô thượng chính là rõ ràng chần chờ một chút, bởi vì hắn có chút không hiểu, Bạch Đế vì sao lại đối với chuyện này lòng có sổ lo, thế là tại ngắn ngủi dừng lại sau, hắn liền nói rằng, kia là tự nhiên a, Bạch Đế, ngươi là đối việc này còn có cái gì lo lắng sao? Có Hắc thủy mang theo cái này 30 vị tinh nhuệ chân ý tu sĩ tiến đến, kia Tây Bắc chi địa còn không phải dễ như chờ bạn tay. Chỉ là một chỗ vùng biên ương, lấy cái gì để ngăn cản động huyền tôn giả chi uy? Bởi vì trước đây tại thần cung bên trong tận mắt thấy tây bắc chiến cuộc phát triển, cho nên Vô Thường chính mình cũng đã sớm không giằng nổi mong muốn tăng tốc tập kích bất ngờ tiến trình. Mà bởi vì cái kia đến từ hư giới ma đạo lão quái từ đó cản trở, dẫn đến hắn không cách nào biết được Bạch Đế đến tiếp sau một hệ liệt tâm tư biến hóa, cũng liền khiến cho hắn cùng Bạch Đế tại tình báo cùng tin tức cùng Hưởng Phương diện xuất hiện sai lầm. Theo Lý Tuyết, Vô Thường cùng Bạch Đế đã hợp tác ở chung được hơn 10 năm, cho dù không có kia thần thuật gia trì, chỉ dựa vào giữa hai người giao tình cùng hiểu rõ, hắn cũng hẳn là phát giác được giờ phút này Bạch Đế biến hóa vi diệu mới đúng. Nhưng chính như trước đây lời nói, Tại thần đạo tu vi tấn thăng chuẩn bị về sau, tất cả tiên đạo tu sĩ bao quát bạch đế ở bên trong đều đã không bị hắn để vào mắt. Cho dù trơ mắt thấy được ma đạo tập kích bất ngờ tại Tây Bắc tao ngộ đủ loại biến cố, hắn cũng không muốn thừa nhận, trận này ngoài ý liệu thảm bại, là từ đám kia Tây Bắc tiên đạo tu sĩ tạo thành. Hắn hết lòng tin theo những ngày biến số, khẳng định đều là Trần Dương cái này Thương Lan thần cung chi chủ lưu lại chuẩn bị ở sau, là hắn trong bóng tối thúc đẩy trợ lực lấy, mới để cho Tây Bắc tu sĩ nhiều lần thay đổi chiến cục. Vô thượng trong lòng phần này thâm căn cố đế ngạ mạn, nếu là không trải qua một trận chân chính sinh tử đại kiếp, là tuyệt đối sẽ không chân chính được đi. Hắn tình huống hiện tại, liền cùng lúc trước địa bảo bí cảnh bên trong Liuli như thế, còn không có chân chính nhận rõ hiện nay giới hình thế, thần đạo chân đang uy hiếp cùng đại nạn. Nếu không phải nửa đường giết ra cái Nam cung cảnh hòa, suýt nữa trực tiếp đem Liuli luyện hóa thành bảo, nàng cũng không có khả năng nhanh như vậy thần phục với Trần Dương thủ hạng. Đây cũng là bọn hắn những ngày, từ cựu thần nói thời đại còn sót lại thượng vị giả mà trung, Trần Dương đối với cái này cũng là trong lòng hiểu rõ. Vất quá, thân là Ma đạo thiếu chủ Bắc đế, lại là không biết được trong đó nhiều như vậy con con quấn. Tại hắn dưới góc nhìn, vô thượng tại tập kích bất ngờ sau khi bắt đầu đủ loại biểu hiện, chính là biến càng ngày càng để cho người ta suy nghi. Đi qua thời điểm, hắn có thể không so đo đối phương đối với mình có trò giấu giếm, dù sao lai lịch quá mức thần bí khó lường. Nhưng bây giờ, phần này tập kích bất ngờ bị ngăn trở đã bắt đầu đối toàn bộ đại tranh thế cục tạo thành ảnh hưởng, cái này hắn nhưng là không còn biện pháp tại đối với cái này chẳng quan tâm. Cho nên tại vô thượng rất lợi về sau, mạnh đế quyết định tại cái này trọng yếu trong lúc nỗ chốt, cho mình vị này ân nhân thứ mạng. Đồng thời cũng là con đường dẫn đường người một cơ hội. Trong lòng của hắn hơi chút đáp hủ, sau đó mở miệng nói, tại trận này tập kích bất ngờ hành động trước khi bắt đầu, người ta đều là cho rằng 3 tháng cầm xuống Tây Bắc không là vấn đề. Có thể hiện nay, chúng ta không những không thể công chiếm Tây Bắc, phái đi ra mấy người, thậm chí bao gồm ta ba cái người thân giỏi giỏi ở bên trong, đều cơ hội chết hết. Dự đoán cùng thực tế xuất hiện lớn như thế chiến lệnh, ngươi không cảm thấy, ở trong đó có chút cổ vai sao? Tây Bắc tu sĩ vì sao có như vậy nhanh chóng phản ứng? Tám tiên bản thổ chân ý là như thế nào trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành tập kết? Kia Dương Linh Duệ Lại là tại sao lại tại ngắn ngủi hơn 2 tháng thời điểm, liệt tử Tây Nam chi điệu chạy về Tây Bắc. Đủ loại này biến cố xuất hiện, đều là xa xa ngoài ngươi cùng ta trước đây dự đoán, theo ý của ngươi, muốn giải thích như thế nào đâu. Bạch Đế lần này cơ hồ đã là minh bạch chất vấn, rốt cục lường cái này ngạo mạn thần minh thanh tỉnh lại. Hắn ý thức được chính mình trong khoảng thời gian này biểu hiện ra những cái kia dị dạng, cũng hiểu được vì sao Bạch Đế lúc trước sẽ có những cái kia hơi có vẻ biểu hiện khác thường. Hắn đang hỏi 니 ta. Vô Thường lập tức minh bạch Bạch Đế ý nghĩ trong lòng, tiếp theo chính là cảm thấy đau cả đầu như đấu. Hắn đúng là tại Trần Dương Triệu Kiến Hạ thấy tận mắt cây Bắc chiến cuộc diễn biến toàn bộ quá trình, có thể chính hắn cũng không tham dự vào trong đó, cùng Bạch Đế như thế, tại nhìn thấy những cái tiêu biến cố xuất hiện thời điểm, hắn cũng là một mặt mộng bức trạng thái. Dưới mắt Bạch Đế đem phần này hỏi nghi làm rõ, rất hiển nhiên chính là hi vọng hắn có thể cùng mình thẳng thắn bàn giao trong đó nội tình. Nhưng mà, lấy vô thường lập trưởng từ nói, hắn khẳng định là không có cách nào đem Thương Lan Thần cùng cùng Trần Dương cùng chúng thần sự tình nói tại Bạch Đế, đây chính là nhường hắn trong lúc nhất thời lâm vào khó xử bên trong. Bạch Đế gặp hắn im lặng không nói, chính là lại cảm thấy tim một mờ mực, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình nói rằng Rất hiển nhiên, chúng ta đánh giá thấp kia Dương thị nhất tộc tại Tây Bắc ảnh hưởng cùng lực hiệu triệu, bọn hắn phía trước một vòng Tây Bắc giao phong bên trong, làm ra tác dụng cực kỳ triêu yếu, nhưng ta không hề cảm thấy, năng lượng của bọn hắn đã đạt đến thay đổi chiến cuộc tình trạng. Nhất là kia Dương Linh Duệ bỗng nhiên xuất hiện chuyện này, ta không biết rõ ngươi là như thế nào muốn, nhưng trong mắt của ta, cái này sự thực tại quá mức kỳ bậc. Tại trận này tập kích bất ngờ bắt đầu thời điểm, hắn rõ ràng còn thân ở Tây Nam chi địa, làm sao có thể chính xác biết được Tây Bắc chiến sự, cũng tại ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian bên trong chạy về Tây Bắc đâu? Từ lời nói này liền có thể nhìn ra, lúc này Bạch Đế Kỳ thật vẫn là một mực tại cho Vô Thường lưu lại đường lui, tìm lối thoát. Thông qua một phen tiến dần lên, hắn đã từ vừa mới bắt đầu đối Vô Thường chất vấn, ngược lại hướng dẫn từng bước, đem vấn đề này dẫn hướng kia hai tên hạ giới chính đạo đạo hư lão quái chiến thần. Nếu như lúc này Vô Thường cùng hắn thẳng thắn, cũng nói rõ Lạc Thiên Sầu cùng Nam cung Cảnh Hóa hai người thân phận, như vậy hai người quan hệ trong đó cũng còn có chỗ giảng hòa. Nhưng việc này xấu chính là ở chỗ, Bạch Đế cùng Vô Thường hai người tiếp nhận tin tức cũng không đúng trở. Tại Bạch Đế Tử kia ma tu lão quái chỗ được đến trong tin tức, cũng không có liên quan tới Trần Dương trở thành linh tồn tại tin tức. Hắn chỉ biết là chính đạo một phương có Lạc Tiên Sầu cùng Nam cung Cảnh Hòa hai cái này hạ giới đạp hư tồn tại, đồng thời hai người cũng là biết được cái gọi là tạo hóa chi bảo chuyện. Mà tại Vô Thường mà nói, hắn lại là biết rõ vô cùng, Tây Bắc phát sinh một hệ liệt biến cố, cùng hai vị này hạ giới đạp hư tu sĩ cũng không có cái gì liên quan. Sở dĩ Tây Bắc tu sĩ có thể chống cự lâu như vậy, Dương Linh Uyệ có thể chạy về Tây Bắc, tất cả đều là vì kia Thương Lan thần cùng chi chủ tại phía sau màn trợ lực thúc đẩy. Chỉ là liên quan tới việc này nguyên do chân chính Hắn không cách nào cùng Bạch Đế nói rõ, cho nên tại một phen trầm chức về sau hắn chính là nói ra một câu vô cùng lặp lờ nước đôi trả lời chắc chắn. Theo ta thấy, việc này mấu chốt hẳn là còn ở Dương Thị trên thần, bọn hắn có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế từ một phương tiểu tộc quật khởi đến tận đây, trong đó tất nhiên không thiếu được có rất nhiều kỳ ngộ tạo hóa. Vũ Thường chậm rãi nói, Dương Linh Duệ có thể phát giác đây bất gặp nạn, có lẽ chính là bởi vì gia tộc kia tu tập loại nào đó huyết mạch bí pháp bố trí. Chương 245, Ma Vân cùng Hảo Quang chương 245, Ma Vân cùng Hảo Quang câu trả lời này hắn thấy đã coi như là tiết lộ cực kỳ mấu chốt tin tức. Hắn đem đầu mưu trực tiếp chỉ hướng Dương thị, đồng thời cũng nâng lên kỳ ngộ tạo hóa cùng huyết mạch bí pháp, ám chỉ Bạch đế gia tộc này xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ý nghĩ của hắn cùng điểm xuất phát tự nhiên là tốt, nhưng phần này ý tứ biểu đạt, tại truyền đến Bạch đế trong thai về sau, chính là thay đổi hoàn toàn bị. Từ Bạch đế thị rắc đến xem, chính mình cũng đã đem lời nói được rõ ràng như vậy, vô thưởng lại như cũng không muốn cùng mình thẳng thắn đối đãi. Hắn tình nguyện xuất ra Tây Bắc Dương thị dạng này một cái sức xẻo lý do tới làm tấm hộ, cũng không muốn lộ ra dù là một chút liên quan tới hai tên hạ giới đại hư tin tức. Dạng này trả lời chắc chắn, thực lai nhường Bạch Đế thất vọng cực độ, trong lòng cũng là không thể tránh khỏi xuất hiện mấy phần bực bội chi ý đây chính là, ngươi ý nghĩ sao? Đúng, Bạch Đế, ta nói với ngươi, cái này Tây Bắc Dương thị, ta hiểu được, ta sẽ đối với bọn hắn có chỗ chú ý. Đây là Bạch Đế tại tập kích bất ngờ bắt đầu sau, lần thứ hai cắt ngang Vô Thường lời nói, mà hắn cuối cùng kia một lời giọng điệu, cũng không giống như là thật nghe lọt được Vô Thường lời nói, càng giống là một loại qua loa. Tại phần này cho truyện tiến vào hồi cuối thời điểm, Bạch Đế cuối cùng lấy chịu ơn người thân phận cùng Vô Thường nói rằng, trận chiến này chúng ta miu đồ trong năm lâu. Việc quan hệ ngươi ta thành đạo đại sự, ta đối với cái này vô cùng coi trọng, cũng thật rất hy vọng ngươi cùng ta đều có thể thu hoạch kia phần tha thiết ước mơ đại nghiệp đạo quả. Ta không thể nào tiếp thu được chuyện này thất bại, cho nên bất luận xảy ra dạng gì bên cố, ta đều sẽ toàn lực ứng phó, không từ thủ đoạn, đem nó sửa đổi, cũng cuối cùng đạt tới chúng ta kỳ vọng kia phần thành quả. Nghe được lời ấy, Vô Thường còn chỉ coi là Bạch Đế tại biểu đạt thành sự quyết tâm, lập tức liền cũng phụ họa nói, "Kia là tự nhiên, làm việc tốt thưởng dân an, tây bắc một chút khó khăn chắc chở, có lẽ chính là thành sự phải qua đường, chúng ta tất nhiên sẽ trở thành trận này đại tranh người thắng." Hắn tự nhận lời nói này nói đến không có vấn đề, lại là không để ý đến trước đây kia phần vô tâm chi ngôn, tại Bạch Đế trong lòng lưu lại cú mắc. Chúng ta tất nhiên sẽ trở thành trận này đại tranh người thắng, nhưng ngày lúc hắn đối Bạch Đế cùng Ma đạo chúng tu sư hô, là các ngươi a đặt ở quá khứ, Bạch Đế tuyệt đối sẽ không tại loại này, nghiền ngẫm từng chữ một chuyện bên trên chăm chú, hắn cũng không phải là kia tính toán chi ly người. Nhưng bây giờ, hắn đối vô thượng sau cùng kia phần tiến nhiệm cùng kiên nhẫn, đã gần ở hao hết, tại rất nhiều suy nghĩ tạp nhạp cùng ngờ vực vô căn cứ ỉ ngực dưới, chính là rất khó không cho hắn đi phòng đoán vô thượng trong lời nói cái khác ý vị. Người thắng Đó là dĩ nhiên, ngươi mới là trận này chiến sự chân chính phía sau màn lợi tay, tại hai bên đều bỏ ra thẻ đánh bạc, bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, ngươi đương nhiên cũng sẽ là người thắng. Bạch Đế cố gắng khất chế cảm xúc bộc phát, ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ một lời sau, liền lại lần nữa ngồi xếp bằng định, không có lại cùng Vô Thường nói thêm cái gì. Vô Thường cảm ứng được trên thân yếu ớt linh nguyên lưu chuyển, cái này cùng hắn đi qua tính tu thời điểm chấn động có chút khác biệt. Bất quá bởi vì hắn giờ phút này cũng gấp gáp mong muốn trở về thần cung, quan sát cái bắt chiến của Hướng Ly, liền cũng không có mơ tưởng cái gì, yên lặng biến mất linh thể xem như biết được tất cả chân tướng thần mình, Vô Thường đến bây giờ còn không cảm thấy sẽ có Trung bộ Tu sĩ viện trợ Tây Bắc. Mà giờ khắc này mật đế cũng đã chắc chắn hắc thủy bọn người lần này đi tất nhiên sẽ không thuận lợi, bọn hắn tuyệt đối sẽ tao ngộ Trung bộ chính đạo tu sĩ ngăn cản cùng chặn đường. Tại cơ bản xác nhận Vô Thường hai đầu đặt cược về sau, hắn cũng là không có ý định lại dựa theo hai người trước đây quy hoạch làm việc. Giờ phút này nhập định, cũng không phải là như ngày xưa đồng dạng tinh tu, mà là tại trầm dãi cấu kết điều động, thể nội góp nhặt nhiều năm kia phần hùng hậu lực lượng. Tiếp xuống, hắn chính là muốn lấy phương thức của mình cải biến trận này chiến cục hướng đi. Liên đang như hắn vừa mới lời nói đồng dạng, toàn lực cứng phó, không từ thủ đoạn. Lúc này một bên khác, bị vô thượng ký thác kỳ vọng chi này ma đạo bộ đội, cũng đã lục tục đã tới Tây Bắc chi địa điểm. Lam Hắc thủy ma tôn xuyên qua không gian thông lộ một phút này, ngay tại hướng đông bộ chuyển di Dương linh duyệt bọn người, cùng Dương linh thanh dẫn đầu tu sĩ đại bộ đội, đều là cảm nhận được một hồi rõ ràng không gian chấn động. Tại rất nhiều cảnh giới còn thấp Tây Bắc tu sĩ trong mắt, trong khoảnh khắc đó, tựa như là có cái gì phân lượng cực nặng vật thể rơi vào Tây Bắc, khiến cả tòa thiên địa cũng vì đó rung lên. Bọn hắn tới. Đây là Độc Nguyên chi bí. Dương Linh Uyệ chờ một đám tây bắc chân ý tu sĩ đều là trong lòng trầm xuống, bởi vì chỉ tự đạo này không gian rung động bên trong, bọn hắn liền đã là cảm giác được đầu nguồn kia phần khó nói lên lời khủng bố vĩ lực. Mà liên sau đó một khắc, kia nguyên bản chỉ ở hoang lầm chi điệu trên không chiếm cứ màu tím đen ma bản, cũng là trong nháy mắt hướng ra phía ngoại sinh trưởng tốt mà ra, chỉ ở mười mấy hơi thở về sau, cũng đã đuổi tới chín người sau lưng. Ma văn bang phụ lúc, một đạo âm chắc khàn khàn thanh âm cũng ở trong đó quanh quẩn mà lên, "Ha ha ha, bé con nhỏ, đều lúc này, còn muốn đi hướng nào? Giết ta ma tổ nhiều như vậy tinh uy." chẳng lẽ cảm thấy mình còn có thể chạy thoát. Hưu hưu hưu, dứt lời lúc, chín đạo màu tím đen cá bơi chi tướng chính là giống giống hiện hiện ra. Chỉ là, cùng năm đó ở Đông Hải phía trên so sánh, bây giờ Hắc thủy ma tôn cái này đã pháp cùng nhau, liền đã là tại thi đạo thuật pháp xâm nhiễm hạng, có càng nhiều tử khí cùng tanh hôi chi tức. Nhiệm động ở giữa, cái này chín đạo Hắc thủy cá bơi chính là chớp động mà ra, há miệng hướng phía Dương linh duyệt đám người căn tới. Một nháy mắt này, các nguyên bọn người đã là lòng như cho nguội, cảm thấy mình đã lại không đường sống có thể nói, một thân tu vi cùng hơn nửa đời người con đường, cũng đều muốn vong ở nơi này. Bá Ma phù, ngay tại lúc kia Hắc thủy cá bơi hiển hóa tại chân trời cùng một thời gian, kia phía Đông Thiên cung phía trên, cũng là dùng tốc độ nhanh hơn thốc xuống chín đạo lưu ảnh bằng lẫm, thoáng qua liền đem bọn hắn chín người vây kín mít trong đó. Làm kia Hắc thủy cá bơi xuyên toa không gian cận thân thời điểm, chín người thân ảnh liền đã là trước một bước tan biến tại vô hình. Dương Linh Duệ chín người được cứu sau khi đi, kia phía Đông Nguyên một phiến tiên cung phía trên, cũng là đã bị nồng đậm hào quang lưu ảnh bao trùm. Sáng chói hào quang cùng mảnh liệt ma bần, ở chỗ này trên không chạm nhau, tạo thành một dạng phân biệt rõ ràng tiên địa đường phân cách. Hắc thủy ma tôn thấy tình cảnh này cũng là không khỏi trong lòng giận mình, hiển nhiên là không nghĩ tới, tại cái nải Tây Bắc chi địa còn có thể có người từ dưới tay mình cứu đi kẻ chắc chắn phải chết. Không biết là phương nào đạo hữu đến đây, người cái này một thân động nguyên sơ kỳ tu vi thế nhưng là được không dễ, thật muốn tốt muốn cùng lão phu đối địch. Hắn há miệng hét to một tiếng, vốn là hi vọng dùng trên người mình còn sót lại hậu kỳ dư uy trấn nhiếp đối phương, nhường biết khó mà lui. Có ai nghĩ được, đối phương không chỉ có không có chút nào bị hắn uy danh hù sợ, ngược lại không chút khách khí mắng trả lại, ta cho là nhà ai khó lường ma đầu óa ra là ngươi như thế cái thi khí nhập thể cá chết lão. Thế nào? Bang điểm này cái giấm lớn khí tượng liền muốn hủ ta đi a. Chẳng lẽ cả ngày cùng nửa chết nửa sống đồ chơi liên hệ, sói so não của mình cũng đi theo thi hoa. Chương 246, Thiên Điệu Hoạch Giới chương 246, Thiên Điệu Hoạch Giới vừa mới chỉ thấy kia lẩy trời hào quang lưu ảnh, Hắc thủy ma tôn còn không có cách nào xác định người tới thân phận. Bởi vì tại bây giờ trường lam trong chính đạo, có ít nhất bốn vị động huyền tôn giả đều là tu tập hào quang chi pháp thành đạo, trong đó có ba người cũng đều là động biến sơ kỳ cảnh giới chỉ là tại chi nhánh pháp mạch bên trên có chỗ khác biệt. Nhưng ở nghe được lần này độc đáo đặc sắc tiếng mắng chửi sau, hắn chính là đều không cần lại đi phân biệt người tới pháp mạch thuộc bề, liền đã có thể biết được thân phận. Sở Thanh Ảnh, nhận ra sơ ảnh tôn giả về sau, Hắc thủy ma tôn to lớn khuôn mặt chính là ở đằng kia phun trào ma vân bên trong hiện hiện ra. Thường, ngươi cái này quân bạc bẹt gái, thật đúng là không biết được trời cao đất rộng. Vậy cái này to lớn khuôn mặt bên trên tràn đầy ma tức hỗn loạn, hắn hung hăng nói, năm đó ngươi mới bước lên độc huyền, gặp lão phu liền trốn ở ngươi cái kia sư minh sau lưng tiêu gạo, bây giờ gặp nhau lần nữa, không có minh tiêu lao đạo che chở, ngươi chẳng lẽ coi là chính mình còn có thể ở trước mặt lão phu làm càn. Đang khi nói chuyện, Hắc thủy Ma Tôn chân huyền chi lực liền cũng thông qua Hạo Đãng Ma Vân tiếp tục hướng Đông kéo dài. Nhưng một bên Khắc Sơ Ảnh Tôn giả thế nhưng làm một chút cũng không có nhượng bộ ý tứ, hào quang lưu ảnh tụ tán ở giữa, một đạo màu ửng đỏ thần phong chính là phụ diêu mà lên, sinh sinh đem kia mong muốn tiếp tục đồng tiến Hắc thủy chân huyền tội lui hơn 10 dặm. Gặp tình hình này, Hắc thủy Ma Tôn cũng là trong lòng hơi dị, không muốn cái này trăm năm kim phù, Sơ Ảnh Tôn giả tu vi đạo hạnh đúng là đã đạt đến loại tình trạng này. Tuy nói nàng giờ phút này có thể lấy sơ kỳ cảnh giới cùng mình đối kháng, là cho mượn phù giao tông món kia phong đạo pháp bảo trí uy, nhưng có thể có được cái này nội đạo chí bảo tán thành, cũng lấy chân huyền chi lực đem nó tôi động, liền đủ để chứng minh sơ ảnh tôn giả tiên tư chi xuất chúng, cùng bây giờ thực lực tuấn thịnh. Cùng nàng dạng này tại con đường bên trên một đường hắc vang tiến mạnh so sánh, hắc thủy ma tôn chính mình cái này trăm năm qua gặp gỡ liền có vẻ hơi thua chị các em, em, thậm chí là có chút thế lượng. Bởi vì hắc thủy chi pháp bản thân đạo thống hạn chế, Khiến cho hắn cho dù tại đạo pháp nghiên cứu bên trên đầu nhập vào đại lượng thời gian cùng tâm huyết, mấy chục năm qua cũng không có đạt được cái gì tính thực chất tiến triển. Mà tu vi cảnh giới lại là bị đạo pháp chốt mệt mỏi, dừng bước nhiều năm, khó cầu lại tiến. Nếu như chỉ là như vậy, thế thì cũng còn tốt, dù sao trước đây hắn là hạng thật giá thật động biển hậu kỳ, bắt trọng tu vi cảnh giới còn tại đó. Chỉ là phần này thực sự cảnh giới áp chế, chính là sơ ảnh tôn giả cầm trong tay tông môn ngộ đạo pháp bảo cũng không cách nào vượt qua. Có thể từ lúc Đông Hải một chuyện qua đi, nhân sinh của hắn con đường chính là chuyện tiếp đột lột. Ở giữa những cái kia quá trình đã không cần tiếp qua nhiều lắm lời, tóm lại chuyện cho tới bây giờ, chớ nói kia độc môn đạo thống, chính là Liển Nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi đẳng hạng, đều đã rơi xuống đến tứ trọng hoàn cảnh, thực sự rất khó không khiến người ta thổ tức. Ha ha, ngươi cái này cá chết lão nói chuyện cũng là thú vị, chính ngươi không phải cũng nói, kia là năm đó. Sơ Bảnh Tôn giả thân hình cũng tại lúc này đạp trên cái kia đạo hửng đỏ thần phong, tự lây trời chói mắt hào quang bên trong cất bước mà ra, đứng ở kia ma vân cùng hào quang cùng nhạo kích mà lên chiều đầu. Tay nàng nắm một thanh lớn trừng bàn tay chối đầy cây quạt nhỏ, nguyên thân hạ ảnh vượn quanh Với chân thần phong lưu truyện, thân hình cũng như hiện tượng đồng dạng sáng tắt chớp động, để cho người thấy không rõ hư thực. Tục nữ giảng, "Hào hắn không đề cập tới năm đó dũng, nếu ngươi vẫn là đi qua kia bắt trọng tu vi mang theo, ta tất nhiên là không dám cùng ngươi nhiều lời nữa đâu, càng không tự cách kia cùng ngươi rằng co." Sơ ảnh Tôn giả chậm rãi nói, nhưng lúc này không giống ngày xưa, ngươi cái này động viện tứ trọng tu vi sắc thực khủng kém, nhưng chỉ bằng vào chút thực lực ấy liền muốn đem ta sợ thay nghảnh quên lui, cũng thuộc về thực là mơ ngộng quá rồi chút. Nghe được lời ấy, Hắc thủy ma Tôn lấy ma vân hiển hóa bộ kia gương mặt, liền cũng lập tức biến âm trầm xuống. Đối với sơ hành Tôn Giả bỗng nhiên xuất hiện, hắn giờ phút này tự nhiên cũng là tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi ngờ. Bởi vì dựa theo trước đây được đến tin báo, vị này phụ giao tông động huyền tôn giả, giờ phút này hẳn là tại Thương Lan trung bộ trấn thủ tông môn mới đúng. Mà nàng giờ phút này đột nhiên rơi xuống Tây Bắc, đã nói hoặc là nàng cũng sớm đã lặng lẽ đi tới Tây Bắc căn nút, hoặc là chính là khi lấy được Tây Bắc bị tập kích tin tức về sau, lập tức khởi hành chạy tới. Nhưng vô luận là lúc trước hơn 2 tháng chuẩn bị giai đoạn, vẫn là trước khi lên đường, hắn đều chưa từng từ Bạch đến nơi đó được đến trung bộ tu sĩ viện trợ Tây Bắc tin báo. Cho nên Hạ Thủy Ma Tôn trong tim hơi chút suy nghĩ, liền minh bạch việc này tỷ lệ lớn chính là chính đạo một phương, trong bóng tối sớm bố trí một chiêu chuẩn bị ở sau, để phòng bị ma đạo phương diện có thể sẽ xuất hiện đột biến tập kích. Lại liên tưởng đến trước khi đi Bạch Đế cùng mình bàn ngân dao, Hạ Thủy Ma Tôn nắm chặt lại trong lòng bàn tay viên kia ôn nhuận bảo ngọc, chính là trong lòng thầm nghĩ, không hổ là thiếu chủ lại nhân, hắn nhất định là đã sớm dự đoán tới có thể sẽ xuất hiện loại tình huống này, thế là mới đưa món bảo vật này giao cho tay ta, để cầu chuyến này công chiếm Tây Bắc tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nếu là chỉ dựa vào bây giờ cái này tứ trọng tu vi, Đối mặt cầm trong tay tông môn ngộ đạo chí bảo, khí thế đang thịnh sơ ảnh tuôn dạt, Hắc thủy trong lòng thật đúng là có chút lẫm bẩm. Chẳng qua hiện nay có phần này Bạch Đế ban thượng thần dị bảo Ngọc hộ thân, chính là vì hắn tăng thêm không ít lực lượng. Xem ra ngươi cái này tiểu nữ hoa, đối với mình bây giờ tu vi đã hạnh, là tương đối tự tin a. Trong môn nữ, Hắc thủy ma tôn liền đã là đem một chân chân huyền chi lực ngoại phóng mà ra, cùng kia tự tây bắc hướng đông nam mà đến Hạo Đãng Ma Vân hoàn toàn hóa làm một thể, cũng được, tà hữu bất quá là phí chút công phu nhiều diệt trừ một người mà thôi, đưa ngươi đánh vào kia độn nói chi địa, tại ta mà nói, cũng là một cái công lớn. Đã ngươi tự giác tu vi tiến bộ, có thể cùng lão phu khiêu chiến, vậy chúng ta hai người liền so tài xem hư thực a. Dứt lời, phương này tiên điệu chính là Bão Nguyên Phong Vân Quái Động, Lôi Điện Của Vũ, Sơn Hà Thất Sắc, dường như tận thế hạo kiếp đồng dạng hung man bạo ngược chi lực tung hoành tứ phương, trong khoảnh khắc liền đem cái này một cả vùng không gian bên trong tất cả sự vận hóa thành hư không. Chỉ là hai tên động nguyên tu sĩ xác định tiên điệu giới vực dư ba trùng truyện, liền đã có thể dẫn động dạng này năng lượng kinh khủng, nếu là thật để bọn hắn hai người tại Tây Bắc chi địa không hề cố kỵ ra tay, kia bất luận người thắng sau cùng là ai, phương này vùng biên cương đều sẽ tứ tán băng liệt. Hóa thành vô số không cũng có chút nào sinh cơ linh mạch tự địa. Sơ Hành Tôn giả lần này là đến giúp Cửu Tây Bắc, tự nhiên không hy vọng nơi này hóa thành một mảnh sinh cơ đoạn tự chỗ. Mà tại Bạch Đế trước mặt làm qua Cam Đoan Hắc Thủy Ma Tôn, cũng không hy vọng cuối cùng hiến cho vị thiếu chủ này đại nhân chính là hoàn toàn hoang lương tự địa. Cho nên tại chính thức đánh trước đó, hai người chính là lấy riêng phần mình chân huyền chí lực, đem vương này thiên địa chia làm trên dưới lưng rối. Phía trên tất cả không gian giới vực đều là thuộc về Hắc Thủy Ma Tôn cùng Sơ Hành Tôn giả trên trường, bất luận kẻ nào tự tiện xông vào trong đó, liền đều là một con đường chết. Cái kia thiên khung phía trên như cũ tại đụng vào nhau ma vân cùng hào quang, chính là trên dưới hai nơi chiến trường đường ranh giới. Động nguyên giữa các tu sĩ đấu pháp uy năng thực sự quá mức kinh khủng, tầng này đường ranh giới liền có thể ngăn cản hạ tuyệt đại đa số đấu pháp dư bà, nửa phía dưới chinh chiến sát phạt hai đạo tu sĩ không đến mức toàn bộ gặp thái bại và gió. Đương nhiên, đạm này bảo hiểm thủ đoạn cũng không phải liền hoàn toàn thỏa mãn. Bạn nhất cái này hai tên động nguyên đại năng tại trong lúc giao thủ đánh ra chấn hỏa, lẫn nhau ở giữa bắt đầu lấy mệnh từng binh, kia mặc dù có tầng này phòng hộ lên đỉnh đầu, cũng vẫn là không khỏi sẽ có một chút dư bị hàm thế. Đến lúc đó Nếu là có nào tu sĩ mắt lửa, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo.